Sau đó, ở Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hẳn ngự mang theo tò mỏ dưới ánh mắt, nó đỉnh nụ hoa đái phóng nụ hoa nửa mở ra, chi gian bên trong nụ hoa mở ra một cái khẩu, tiếp theo nó đem cái ly thủy đều đảo tiến, chờ đến đều đảo xong rồi, nụ hoa đóng cửa, nụ hoa cũng gắt gào sắc nhập. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta phải rời khỏi, ta đem ngươi bỏ vào trong không gian mặt. Bạch Nguyệt Khê thấy nó đem thủy đều uống lên, xem sắc trời cũng không còn sớm liền tính toán rời đi vạn hoa cốc, đi trước tiếp theo cái mục đích địa Yêu cơ không có phản kháng, bị Bạch Nguyệt Khê đưa vào trong không gian trong biển hoa. Cũng mặc kệ nó như thế nào hưng phấn, Bạch Nguyệt Khê liền lôi kéo mặc hàn ngự rời đi biển hoa. Đương nhiên, nàng cũng không có quên rời đi thời điểm, ở phụ cận tìm được rồi một cái độc tổ hong, lợi dụng chính mình luyện chế thuốc bột, đem những cái đó độc con đều cấp mê chóng. Vui vẻ đem tổ hong có mật địa phương cấp lộng đi rồi một nửa. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê đi trước tiếp theo cái mục đích địa điểm. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê đi trước địa phương đều là cái loại này tương đối kích thích địa phương. Cho nên mấy ngày nay Bạch Nguyệt Khê thật sự chơi thực tận hứng. Thời gian cũng thực mau ở bọn họ ngoạn nhạc chung đi qua, Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê đem toàn bộ lẫm đời nơi, hắn biết đến hảo ngoạn địa phương đều chơi một lần, tính thời gian, lại quá hai ngày liền phải cử hành nghi thức. Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê hồi Mạc phủ. Học tập lễ nghi quý phạm. Bọn họ mấy ngày nay là chơi thật sự vui vẻ, đáng thương Mạc tử huyền bọn họ lại khổ bức đi theo nghiêm khắc lễ nghi lao sư học tập lễ nghi quý phạm. Mạc tử diệp Mạc vũ Nhu bốn cái, còn có Mạc vũ linh ba cái là học quá Mạc gia lễ nghi, cho nên này đó đối với bọn họ đến không có quá lớn khó khăn. Mạc tử thần cùng Mạc tử lê hai cái ở Mạc gia nhà cũ tiếp xúc quá, cũng đi theo học một chút, cho nên cũng không có vấn đề. Chỉ có mặc tử huyền cùng mặc vũ du hai cái, ở mặc ra nhà cũ thời điểm, vừa lên lễ nghi khóa liền mệnh ra rời, căn bản là nghe đi vào. Cho nên hiện tại bọn họ hai cái học kém cỏi nhất, mỗi ngày đều muốn khóc chít chít. Nhưng cũng biết lần này nghi thức rất quan trọng, cho nên cũng kiên trì học đi xuống. Đến nỗi Lăng hiên, Lăng linh là nhà ngoại người, không dùng tới gia phả, cho nên liền không cần học. Bất quá bọn họ hai cái cũng mỗi ngày chạy đến Mạc Tử Lê bọn họ học tập lễ nghi địa phương, vây xem Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Thật sự là bọn họ hai cái mỗi ngày đều có thể làm ra rất nhiều thực khôi hài sự, làm cho bọn họ rất vui à. Mạc Han Ngự cùng Bạch Nguyệt khê thực chính đại quang minh từ đại môn trở về. Bọn họ vốn dĩ tính toán hồi sân, từ đại môn tiến vào không có vài phút, liền có người tới thông chi bọn họ, mặc ra chủ hòa mặc lao ra tử ở nhà chính chờ bọn họ. Ai? Nên tới vẫn là tới. Ngươi muốn đứng vững áp lực, biết không? Bạch Nguyệt khê thở dài một hơi, sau đó đôi mắt nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Ý tứ thực minh bạch, ngươi muốn đỉnh nổi. Yên tâm đi. Mạc Hàn Ngự vốt nàng đầu, mỉm cười nói. Đi theo tới thông báo người, đi trước nhà chính. Nhà chính phòng tiếp khách, Mạc ra chủ hòa Mạc Lao gia tử, cùng với trừ bỏ Mạc Tam ra bên ngoài, mặt khác bậc cha chú nhóm đều ở ngồi chờ bọn họ. Đương Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê tiến bảo sau, làm hạ nhân đều lui ra. "Mạc Hàn Ngự ngươi vẫn là hài tử sao?" Tuy nhiên tại đây đoạn như vậy thời khắc mấu chốt mang theo người chạy ra ngoài chơi. Thấy Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê tiến vào, còn không đợi bọn họ mở miệng, Mạc Lao ra tử liền giận mang nói: "Gia gia, đại gia gia, ba, đại bá, hai vị đường bá hảo." Mạc Hàn Ngữ cùng Bạch Nguyệt Khê mang theo lễ phép đối bọn họ Vân an. Mặc kệ thế nào, Hỏi trước cái hảo lại nói. Hàng ngự nha, ngươi không nghe được ngươi ra ra nói sao? Còn không mau nhận sai. Ngươi đứa nhỏ này muốn mang Nguyệt Khê đi ra ngoài chơi, cũng không phải lúc này nha. Mặc nhị ra đối mặc Hàng ngự nói, tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều ý tứ là vì mặc Hàng ngự biện hộ, nói hắn bởi vì quá thích bạch Nguyệt Khê, cho nên mới sẽ như vậy xúc động. Ra ra, ta biết là ta lô mãng, Mặc hàn ngự chiều mặc lao ra tử không lưng gật đầu nói. Hừ! Mặc lao ra tử hừ lạnh một tiếng. Hàn ngự, lần này đâu liền tính. Nguyệt khê nha, ngày mai bắt đầu ngươi liền phải học tập lễ nghi. Mặc gia chủ mở miệng Bạch Nguyệt khê nói. Yên tâm đi, ta biết. Bạch Nguyệt khê không sao cả, liền tính hai ngày học không được, nàng còn có không gian thời gian nha. Ấn! Nhìn Bạch Nguyệt khê thái độ hảo, mặc gia chủ cũng không có quá dây dừa không rõ. Thuống chi này nàng tu vi so với chính mình cao. Gia Gia, đại Gia Gia, không có việc gì nói, chúng ta liền đi về trước. Mặc hàn ngự thấy bọn họ không có việc gì, liền tính toán lui ra trở về. Đi thôi. Mặc gia chủ xua tay. Ấn. Cứ như vậy, chưa nói nói mấy câu, mặc hàn ngự liền mang theo bạch nguyệt khê rời đi nhà chính. Các người nói, hàn ngự như vậy hảo vẫn là không tốt. Mặc gia chủ nhìn rời đi mặc hàn ngự. Có điểm lo lắng nói. Lao ca, ta biết người đối hàn ngự kỳ vọng rất lớn, coi hắn vì mặc gia tương lai hy vọng, nhưng với ta mà nói, chỉ cần hắn vui vẻ, ta liền cảm giác thực hào Mặc lao gia tử mang theo trầm trọng ngữ khi nói. Bên trong mang theo chính là đối mặc hàn ngự từ ái. Hắn là mặc gia tương lai hy vọng, ta không phải nói hắn không thể đối bạch nguyệt khê hảo, nhưng làm một thượng vị giả, quá nhi nữ tình trường luôn là sẽ làm hắn lại làm nào đó phán đoán thời điểm. Mất đi lý trí. Mặc ra chủ giải thích nói. Đại ca, ta biết người đối Nguyệt Khê kia nha đầu từ đầu chí cuối có chứa một chút thành kiến, tuy rằng hiện tại nàng tu vi so ngươi cao, nhưng ngươi vẫn là không xem trọng nàng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi phản bội nàng, chỉ cần mặc ra không đối nàng bất lợi, nàng liền sẽ đứng ở mặc ra bên này. Hơn nữa ta dám nói, trên đời này không còn có nữ nhân khác có thể cùng hàn ngự xóng vai. Mặc lao gia tử mang theo khuyên giải an ủi cùng mặc hàn ngự mặc gia chủ nói. Muốn nói phía trước, mặc lao gia tử cũng sẽ không như vậy đánh giá bạch nguyệt khê, nhưng trải qua nàng có thể đem mặc tử lê bọn họ tình huống nói cho hắn, cùng với lấy ra những cái đó có lợi cho mặc gia đồ vật sau. Hắn liền minh bạch, nàng ở nỗ lực dung nhập mặc gia. Ai? Tính, ta liền hãy chờ xem. Dù sao hiện tại ta cũng không thể thật sự đem bọn họ chia rẽ. Phỏng chừng ta thật làm như vậy, Hàn Ngự phi hận chết ta không thể. Mặc ra chủ nội tâm liền tính ở không vui, tình huống hiện tại cũng không phải hắn nói tính nha. Mặc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê trở lại sân. Áo lục bốn người nhìn đến đều có điểm kinh ngạc, nhưng thực mau liền chiều bọn họ vẫn an. Mặc Hàn Ngự làm cho bọn họ đi chuẩn bị một ít ăn đưa vào tới. Người nói ra ra đem chúng ta kêu lên đi liền vì nói nói mấy câu. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trong đại sảnh. Nghi hoặc hỏi, phòng trưng chính là muốn làm chúng ta mấy ngày nay an phận điểm, không cần nơi nơi chạy loạn. Mặc hàn ngự biết không có đơn giản như vậy, bất quá nếu bọn họ chưa nói, hắn liền không cần loạn giảng hảo, miễn cho Bạch Nguyệt Khê loạn tưởng. Nga, bất quá, phòng chừng đợi chút chúng ta liền phải có phiền thoái. Bạch Nguyệt Khê rửa vào lương ghế, nghĩ đến kia bốn cái hài tử, có điểm đau đầu nói. Yên tâm đi, ta tời ưng phó bọn họ. Mạc Hàn Ngự phe phẩy đầu nhìn buồn dầu Bạch Nguyệt Khê nói. Đây chính là ngươi nói ha, đừng đến lúc đó ngăn không được kéo ta ra tới. Bạch Nguyệt Khê nhảy dựng lên, đối Mạc Hàn Ngự nói. Khu khu khu, không có như vậy khủng bố. Mạc Hàn Ngự cảm thấy. Ha ha, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nhìn Mạc Hàn Ngự. Nhớ trước đây chính mình cũng là như thế này trong lòng, cho rằng chỉ cần chính mình làm xong nhiệm vụ, trở về hảo hảo hống hống bọn họ. Là được, phản dù sao bọn họ chỉ là hài, liền trộm đi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chính là, chờ nàng trở lại sau, cho rằng sẽ nhìn thấy bọn họ một khóc hai nháo ba thắt cổ đối nàng lên án, không nghĩ tới bọn họ chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có cùng nàng Vân an, cũng không phản ứng nàng, nhưng nên làm bọn họ vẫn là sẽ làm. Lúc ấy, Bạch Nguyệt Khê liền biết hỏng rồi, này còn không bằng khóc nháo đâu. Ít nhất chính mình còn có thể hống. Lúc ấy chính mình hoa một tháng thời gian bồi bọn họ chơi, ăn cơm, nói chuyện phía mới đem bọn họ hứng hảo, còn đáp ứng về sau có việc đều sẽ cùng bọn họ nói. Chính là, lần này chính mình đã quên lúc trước hứa hẹn, liền chạy ra đi. Không biết đợi chút bọn họ sau khi trở về, có thể hay không lại là lúc trước như vậy. Yên tâm đi, ta cảm thấy bọn họ nhiều nhất chính là oán trách một chút, sẽ không quá lớn ý kiến. Người đi ngủ xe rác, ta chờ bọn họ trở về. Cùng bọn họ hảo hảo tâm sự, chờ ngươi tỉnh ngủ sau, hết thể đều sẽ tốt. Mạc Hàn Ngự không trải qua quá, cho nên rất có tin tưởng đối Bạch Nguyệt Khê bảo đảm nói. Đương nhiên đến lúc đó thật sự giải quyết không được, chính mình liền dùng đặc thù phương thức giải quyết vấn đề. Những lời này Mạc Hàn Ngự chưa nói ra tới. Xem Mạc Hàn Ngự như vậy có tự tin, Bạch Nguyệt Khê cũng không đả kích hắn, dù sao đến lúc đó hắn liền biết lợi hại. Vì thế liền vào phòng. Đến nỗi có phải hay không thật sự nghỉ ngơi, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Bạch Nguyệt khê vào phòng, đem cửa sổ đóng lại, kéo lên bức màn. Liên vào trong không gian, gần nhất nàng đều không có như thế nào tu luyện, tu vi gì đó đều không có chướng, này không phải cái thực tốt hiện tượng. Cho nên nàng muốn ra tăng thời gian hảo hảo tu luyện, rốt cuộc nơi này còn có tu vi so nàng cao người ở, mặc ra đều có mấy cái, kia mặt khác gia tộc khẳng định cũng có còn có nước ngoài những người đó, khẳng định cũng tu vi cao. Vì có thể tiếp tục ngạo thị quần hùng, tùy ý làm bậy, cấp mấy cái hài tử làm hậu thuẫn, Bạch Nguyệt Khê nói cái gì cũng không thể ở lãng phí thời gian. Tiến vào không gian, Bạch Nguyệt Khê liền ở ngày thường tu luyện địa phương tu luyện. Nơi này thời gian cùng bên ngoài so là một so 1.000 hơn nữa linh lực độ dày nhất nồng đầm địa phương, cũng là nhất thuần. Bạch Nguyệt Khê bàn chân, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu bên ngoài linh lực, Dựa theo tâm pháp làm linh lực ở trong cơ thể vận hành 9981 chú thiên, đem áp xúc linh lực tinh hoa chứa đựng ở đan điển. Bạch Nguyệt Khê là toàn linh can, trong không gian con nàng thu thập lên các loại thuộc tính thiên tài địa bảo. Đặc biệt là kia 10 chỉ thuộc tính tinh linh. Bạch Nguyệt Khê đem chúng nó từng người phong thích thuộc tính linh khí dùng thay đổi trận pháp thay đổi đến chính mình tu luyện trận pháp nội, sau đó ở chính mình tu luyện thời điểm, liền có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu những cái đó thuộc tính linh khí. Như vậy Bạch Nguyệt Khê tu luyện lên liền rất phương tiện. Bạch Nguyệt Khê thăng cấp muốn so bình thường tu luyện giả nhiều gấp 10 lần linh khí. Cũng may mắn Bạch Nguyệt Khê có như vậy một cái linh khí nồng đầm không gian, bằng không nàng thật sự tu vi khẳng định liền so mặc ra một cái bình thường đệ tử hào một chút. Đương nhiên rồi, nàng linh lực chứa được lượng cũng là người khác gấp 10 lần. Nói cách khác, chính là một người bình thường lực lượng có thể cầm lấy 10 cân đồ vật, Như vậy Bạch Nguyệt Khê lại có thể nhẹ nhàng cầm lấy 100 cân người đồ vật. Ở cùng cấp bậc, Bạch Nguyệt Khê chính là vô địch tồn tại. Hơn nữa vượt cấp tác chiến, cũng có khá lớn phần thắng. Bạch Nguyệt Khê hấp thu linh khí, ở áp xúc xuất, xuất tinh hoa. Ở nàng không ngừng vận dụng trong quá trình, nàng sau lưng xuất hiện một cái kim sắc ngũ trảo kim long, một con cửu vi Bạch hổ một con bảy màu phượng hoàng. Cửu Vĩ Bạch Hồ cùng bảy màu phượng hoàng là nàng tam đại chủ hồn chi nhị. Vốn dĩ tam hồn có hai hồn hẳn là kiểu vĩ bạch hồ, hiện tại lại bị kim sắc ngũ trảo kim long sở thay thế được tam hồn chi nhất. Vốn dĩ trung gian kiểu vĩ bạch hồn là làm linh hồn chi hồn, hiện tại lại bị kim long thay thế được, cho nên kim long hiện tại là làm linh hồn chi hồn, bạch hồ cùng phượng hoàng là huyết mạch chi hồn. Chỉ cần bạch nguyệt khê linh hồn bất diệt, như vậy kim long liền sẽ làm linh hồn của nàng chi hồn vẫn luôn tồn tại, thẳng đến bạch nguyệt khê linh hồn bị mặt khác tiêu ma rớt. Tam đại thần thú ở Bạch Nguyệt Khê tu luyện thời điểm, cũng tận tình hấp thu không gian linh khí. Chúng nó cũng còn muốn tu luyện, như vậy mới có thể bảo đảm Bạch Nguyệt Khê linh hồn càng ngày càng cường, không dễ bị công kích bị thương hủy diệt. Bạch Nguyệt Khê ở trong không gian tu luyện, bên ngoài mặc hàng ngự ở sảnh ngoài chờ mặc tử lê bọn họ trở về. Đã trải qua một ngày bị lễ nghi tra tấn mặc tử lê bọn họ kéo mỏi mệt thân thể, trở lại trong viện. Tiểu thiếu gia nhóm hảo, tiểu tiểu thư hảo. Ngự thiếu gia cùng thiếu mãi mãi đã trở lại, thiếu gia đang ở phòng ngủ chính sảnh ngoài chờ các ngươi. Áo lục nhìn đến mặc tử lê bọn họ sau khi trở về, hướng bọn họ vấn an, sau đó đem mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê trở về tin tức nói cho bọn họ. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Mặc tử huyền gật đầu, sau đó xua tay ý bảo nàng lui ra. Hiện tại bọn họ đã trở lại, chúng ta nên như thế nào đối mặt bọn họ đâu. Mặc vụ dù nói. Đối với hai cái đại nhân đem bọn họ ném xuống, một mình chạy ra đi qua hai người thế giới, bọn họ chính là đoàn khí rất lớn. Xem bọn họ cái gì tỏ vẻ, chúng ta trước gán binh bất động, xem thực tế tình huống mà định. Mặc tử Lê bình tĩnh mở miệng, nhưng trong mắt bất mãn cũng là rõ ràng có thể thấy được. Mặt khác ba người, đối này không có phản đối. Vì thế bốn cái tiểu gia hỏa liền mặt vô biểu tình chiều nhà chính sảnh ngoài mà đi. Nhìn mặt vô biểu tình đi vào tới bốn cái hài tử, Mạc Hàn Ngự cảm thấy lần này thật sự có điểm huyền. Chính mình chưa từng có hông quá hài tử, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bất quá, lại thế nào, cũng là chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê có không đúng địa phương, cho nên Mạc Hàn Ngự mang theo mỉm cười đối bọn họ nói, đã trở lại. Lễ nghi học thế nào? Khô cần một câu, đừng nói Mạc Tử lê bốn cái rắc không có thanh ý. Ngay cả Mạc Hàn Ngự chính mình nói ra sau, đều cảm giác không quá thỏa đáng. Khu khu khu, cái kia các ngươi đều không cần đứng, ngồi xuống đi. Ta làm người cho các ngươi chuẩn bị một ít ăn, các ngươi ngồi xuống ăn chút đi. Mạc Hàn Ngự xem bọn họ vẫn là bộ mặt biểu tình, khiến cho bọn họ ngồi xuống, ăn vừa mới hắn làm người bưng lên ăn. Mạc tử lê bốn cái vẫn là bộ mặt biểu tình, bất quá may mắn bọn họ ngồi xuống. Các ngươi mụ mụ đang ngủ. Theo ta tới cùng các ngươi giải thích một chút, lần này đi ra ngoài sự. Mạc Hàn Ngự hiện tại có điểm tin tưởng Bạch Nguyệt khê nói bọn họ không hảo hống. Bốn cái hài tử bưng chén, ăn trên bàn phóng nước đường. Lặng lặng nhìn Mạc Hàn Ngự nói chuyện. Nói đi. Các ngươi muốn cái gì? Mạc Hàn Ngự đem phía trước nhìn đến những cái đó hợp tác hỏa hoặc là nghe những cái đó bí thư trợ lý bọn họ đang nói như thế nào hống hài tử chiêu thức dùng đến. Nhớ rõ bọn họ nói. Chỉ cần cho bọn hắn mua bọn họ thích đồ vật, hoặc là dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, như vậy liền rất hảo hống. Cho nên Mạc Hàn Ngự liền trực tiếp mở miệng làm cho bọn họ chính mình nói muốn muốn cái gì. Mạc tử lê bốn cái nháy mắt đầy đầu hát tuyến, mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự nhìn đến bọn họ khinh bỉ ánh mắt, liền biết cái này chủ ý không đáng tin cậy. Các ngươi có thể hay không ra cái thanh. Nhìn bọn họ đều không ra tiếng. Mạc Hàn Ngự cảm giác có điểm sốt ruột. Nga. Bốn người đồng thời phát ra một tiếng. Lúc này đến phiên Mạc Hàn Ngự đầy đầu hắc tuyến. Liền sợ không khí nhất thời an tĩnh, năm người đều không nói lời nào, bốn cái hài tử cùng Mạc Hàn Ngự đối nhìn Ta cảm thấy ta căn bản là không cần thiết cùng người công đạo chúng ta đi nơi nào. Các ngươi ăn xong đồ vật liền trở về rửa mặt một chút, đợi chút ăn cơm thời điểm ở bên nhau đi chủ viện bên kia ăn cơm. Mặc hàn ngự đột nhiên lạnh mặt đối bọn họ nói. À, ngươi cảm thấy không cần thiết, nhưng không đại biểu ta mẹ cũng cảm thấy không cần thiết. Nếu ta không có đoán sai nói là ngươi chủ động yêu cầu muốn tới hông chúng ta đi. Mặc tử lê thấy hắn nói như vậy, không chút hoang mang đứng lên, mang theo tự tin ngự khí nhìn mặc hàn ngự nói. Ngươi nói ngươi nếu là không có đem chúng ta hứng hảo, ngươi như thế nào có mặt ở ta mẹ trước mặt xuất hiện nhà. Mặc tử huyền cũng đứng lên, cười hì hì nói. Lão ba, không có danh dự nam nhân cũng không phải là hảo nam nhân Nga. Mặc vũ du cũng mang theo cười đứng lên nói. Có danh dự nam nhân, mới là hảo nam nhân. Ái hải tử 33 mới là hảo trợ phu. Mặc tử thần mang theo ôn hòa cười cũng đứng lên đối mặc hàn ngự nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không chuẩn bị nói chuyện. Mặc hàn ngự xem bọn họ đều nói chuyện, khỏe miệng gợi lên một chút độ cùng ngự khi mang theo trào phúng. Chúng ta nói chuyện. Ngươi có thể thế nào? Mạc tử huyền không sợ chết đối mạc hàn ngự nói. a chẳng ra gì, bất quá như vậy mới có thể hữu hiệu câu thông. Mạc hàn ngự quyết định đợi chút nhất định phải hào hảo cấp mạc tử huyền một cái giáo hấn. Đúng không? Chính là chúng ta không muốn cùng ngươi câu thông. Mạc tử huyền tiếp tục tìm đường chết nói. Đúng không? Chính là bọn họ ba cái giống như không có ý tứ này. Mạc hàn ngự chỉ vào mạc tử lê ba cái đối mạc tử huyền nói. Mạc tử Lê, Mạc tử thần cùng Mạc Vũ Du nhưng không có Mạc tử huyền như vậy tìm đường chết, là một cái người thông minh, bọn họ biết không quản hiện tại thế nào, đến cuối cùng bọn họ đều sẽ tha thứ bọn họ. Cho nên lại lần nữa phía trước nhất định phải đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa. K. Tỷ. Mạc tử huyền quay đầu nhìn Mạc tử Lê bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể cho ra chúng ta vừa lòng đồ vật, chúng ta có thể suy xét một chút, chờ ta mẹ lên sau. Tỏ vẻ tha thứ nàng. Mặc vũ du không lý mặc tử huyền, mà là mang theo tính kế đối mặc hàn ngự nói. Có thể, nhưng là muốn ta làm được. Mặc hàn ngự gật đầu. tỷ ngươi sao lại có thể bị hắn một chút đẩy tớ tiểu lợi cấp thú mua? Mặc tử huyền đối mặc vũ du hô to. Tiểu huyền tử, ngươi còn quá tuổi trẻ, chúng ta mặc kệ thế nào, đến cuối cùng đều sẽ mềm lòng tha thứ mọ mi. Như vậy trước đó, chúng ta phải hảo hảo cho chính mình giành lớn nhất thích lợi. Mạc Vũ run một bộ trưởng đối bộ dáng đối Mạc Tử huyền nói. hào có đạo lý, chính mình phản bác không được. Chính là chính mình vừa mới đem người cấp đắc tội, còn có thể yêu cầu sao? Mạc Tử huyền xấu hổ nhìn Mạc Hàn Ngự. Nói đi, các người muốn cái gì? Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ mở miệng nói. Ta biết ngươi ở Italy có một khu nhà vũ khí viện nghiên cứu, ta muốn kia tòa viện nghiên cứu. Cộng thêm 1 tỷ giờ mờ bờ làm bồi thường. Mạc Tử Lê mở miệng nói. Ngươi như thế nào biết ta ở nơi nào có vũ khí viện nghiên cứu? Mặc hàn ngự kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Biết hắn có này sở viện nghiên cứu người, hắn bên người không vượt qua 10 cái người. Đứa nhỏ này là như thế nào biết như vậy bí ẩn sự? Nga, cái kia là ta công phá kia sở viện nghiên cứu phòng ngự hệ thống, được đến nơi đó mặt bên trong tư liệu, do đó phát hiện ngươi dấu vết. Mặc tử thần nhức tay, nói. Mạc Hàn Ngự cảm thấy chính mình thật sự phải hảo hảo đi đem chính mình những cái đó tư liệu thiết nhiều trọng mật mã mới được. Ngươi còn không có đồng ý ta điều kiện đâu. Mạc Tử Lê xem hắn bất đắc dĩ bộ dáng, mở miệng nhắc nhở hắn. Viện nghiên cứu ta không có khả năng đáp ứng người, một tỷ ta đến có thể cho ngươi, hơn nữa có thể cho ngươi đơn độc thành lập một khu nhà viện nghiên cứu, dựa theo ý ta ly bên kia tiêu chuẩn. Mạc Hàn Ngự mang theo nghiêm túc thần sắc, nhìn Mạc Tử Lê nói. Mặc tử lê do dự mà, túi đầu trầm mặc một hồi lâu, mới ngởng đầu nhìn mặc hàn ngự nói, có thể, nhưng như vậy nhiều hơn 500 triệu tư bản. Có thể mặc hàn ngự gật đầu. Tiền không là vấn đề, dù sao mặc thị tập đoàn mỗi năm kiếm tiền hắn cũng xài không hết, cho nên cấp không có bất luận cái gì áp lực. Ba ba, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân nhi, hơn nữa cũng là cả đời này tiểu áo đông, cho nên ba ba. Ngươi xem ngươi có thể hay không ở nhập ra phả nghi thức sau khi kết thúc, mang theo ta nơi nơi chơi một chút nha. Mạc Vũ Du mỉm cười nhìn Mạc Hàng Ngự, đế yêu cầu. Từ nay nội dung nhìn qua, như vậy yêu cầu không có gì vấn đề, căn bản là không cần như vậy thật cẩn thận. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Mạc Hàng Ngự cảm thấy nàng cái này thỉnh cầu quá đơn giản, cho nên suy đoán nàng nơi này nhất định còn có mặt khác sự. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Dù sao ta liền này một cái yêu cầu. Mặc vũ du xem hắn tính toán hỏi đến đế, nhưng nàng hiện tại không nghĩ nói, liền mang theo kiên định khẩu khí nói. Hảo, ta đáp ứng. Không có biện pháp, mặc hàn ngự đành phải đáp ứng. Dù sao đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, chính mình ở bên người nàng, cũng có thể kịp thời ngăn cản hoặc là giải quyết. Ta muốn tham gia thế giới hacker đại tái thư mời. Ta biết ngươi có cái này đại tái thư mời. Cho nên ta muốn ngươi cho ta. Mạc Tử thân nhìn Mạc Hàn Ngự đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Có thể. Mạc Hàn Ngự không ở hỏi hắn như thế nào đã biết, khẳng định lại là lợi dụng hacker kỹ thuật lộng tới tư. Cái kia gì, ta muốn đương Mạc Thị tập đoàn tổng tài một tuần. Mạc Tử huyền kích động nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự nhìn kích động Mạc Tử huyền, cùng với hắn nghe được hắn yêu cầu sau, có điểm bất đắc dĩ. Ta không cần Mạc khác, ta liền phải làm Mạc Thị tập đoàn một tuần tổng tài Mặc tử huyền xem hắn không nói, cho rằng hắn không đồng ý, liền lập tức cho thấy chính mình kiên định. Mặc hàn ngự cảm thấy chính mình nếu là thật sự đáp ứng hắn, tương lai một tuần mặc thị tập đoàn cổ phiếu không biết muốn rất nhiều ít. Người nghe hiểu được những người đó mở họp nói chuyên nghiệp thuật ngữ sao. Xem hiểu tài vụ báo biểu sao. Mặc hàn ngự hỏi. Yên tâm đi, ta biết này đó. Ta chính là muốn quá đem tổng tài nghiện. Hơn nữa ta nếu là đã biết quản lý một cái tập đoàn có bao nhiêu vất vả, ta về sau trưởng thành liền sẽ không cùng ta ca bọn họ đi đoạt lấy cái này tập đoàn. Mạc tử huyền sát có chuyện lạ đối mạc hàn ngự nói. Nga! Kỳ thật ta hiện tại liền có thể lập di chúc ngươi không thể kế thừa ta tài sản, như vậy ngươi liền tính đi đoạt lấy cũng vô dụ. Mạc hàn ngự nghe hắn nói xong lý do, trực tiếp cho hắn một chấu nước lạnh. Mạc tử huyền ngây ngẩn cả người. sau đó, Ở Mạc Hàn Ngự chú mục hạ, nước mắt bá bá đi số lưu, trong miệng cũng bắt đầu phát ra. Oa oa oa oa oa oa mọ mị. Mạc Tử Huyền khóc rất lớn thanh, còn một bên khóc một bên kêu, "Mọ mì, mọ mì, ta muốn mọ ô. Mạc Hàn Ngự không nghĩ tới chính mình một câu cư nhiên làm Mạc Tử Huyền có như vậy đại phản ứng. Mạc Tử Lê bọn họ cũng không nghĩ tới Mạc Tử Huyền tới này vừa ra, đều ngơ ngác nhìn hắn. Mạc Tử Huyền còn ở khóc. Tuần nữa vẫn là càng khóc càng lớn thành cái loại này. Đáng chết. Mạc Hàn Ngự nhìn hắn, thấp giọng mắng chính mình. Đi đến mặc Tử Huyền bên người, ngồi xổm xuống thân. "Hảo, đừng khóc. Ta Thu hồi vừa mới nói được không?" Mạc Hàn Ngự nhẹ giọng hứng hắn. "Chính là, mặc Tử Huyền chính là quyết tâm không tiếp thu hắn nói. Vốn dĩ sao? Mấy ngày nay hắn luyện tập những cái đó gặp quỷ lễ nghi, liền tâm tình thực không vui. Hơn nữa vừa tới nơi này, Chính mình thân mật nhất cha mẹ lại chạy ra ngoài chơi, liền càng thêm không vui. Vừa mới làm mặc hàn ngự đem mặc thị tập đoàn cho hắn chơi một tuần, kỳ thật cũng chỉ là hắn một loại vui vừa, muốn thả lỏng một chút chính mình. Không nghĩ tới mặc hàn ngự cư nhiên trực tiếp tới cái như vậy thương hắn nói. Ngay thường lại như thế nào thông minh, lại như thế nào giống cái tiểu đại nhân, mặc tử huyền nói đến cùng cũng là cái hài tử, tâm thái trong lúc nhất thời bành không được, trực tiếp khóc. Mặc hàn ngự như thế nào hứng hắn, hắn không có im tiếng. Lại còn có càng khóc càng lợi hại, còn thằng ồ nào muốn tìm bạch nguyệt khê. Đẩy ra mặc hàn ngự, mặc tử huyền chiều phòng ngủ chạy tới, chạy đến cạnh cửa gó môn, hô to, mọ mì, mọ mì, mọ mì. Lão ba, ngươi xong rồi. Mặc vũ du nhìn mặc tử huyền động tác, có điểm vui sướng khi người gặp họa đối mặc hàn ngự nói. Đừng qua nhìn, còn không chạy nhanh nghĩ cách làm hắn dừng lại. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ, nói, ba ba, cái này chúng ta thật không giúp được người. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp được như vậy vấn đề. Chỉ có mò mì mới có thể làm hắn đình chỉ, bằng không ai tới cũng vô dụng. Mạc Tử Thần mở ra tay, tỏ vẻ bất lực. Mạc Hàn Ngự bị hắn khóc có điểm đau đầu, cũng hối hận chính mình làm gì hướng một cái hài tử nói những lời này đó. Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ ở trong không gian tĩnh tâm tu luyện, nhưng cảm nhận được bên ngoài có người kêu nàng. Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là Mạc Tử huyền Mang theo vội vàng, khóc thú thít. Bạch Nguyệt Khê cảm giác không tốt, lập tức đình chỉ tu luyện. Một ý niệm liền lệ ra không gian. Mạc Tử huyền mang theo tiếng khóc cùng vội vàng thanh âm càng thêm vang dội ở Bạch Nguyệt Khê bên thai vang lên. Bạch Nguyệt Khê là lần thứ hai nghe được Mạc Tử huyền như vậy khóc náo, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Lập tức mở ra cửa phòng. Đang ở gõ cửa Mạc Tử huyền liền phát gục ở nàng trong lòng ngực Mọc mì. Mọc mì. Mọc mì mặc tử huyền ôm Bạch Nguyệt Khê đuổi khóc la. Tiểu huyền tử không khóc không khóc. Mọc mì ở. Bạch Nguyệt Khê bề lên hắn. Một tay ôm. Một tay ở hắn trên lưng bốt ve. Mọc mì. Ta phải về nhà. Ta không cần ở chỗ này. Ô ô ô mặc tử huyền ôm Bạch Nguyệt Khê cổ. Khóc lóc nói. Không khóc không khóc. Ta tiểu huyền tử nhất ngoan. Nói cho mọc mì ai khi dễ ngươi. Mọc mì giúp ngươi đánh hắn. Bạch Nguyệt Khê hắn nói Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô Sarah, chính là mặc tử huyền chính là không nói, thẳng khóc. Không có biện pháp, Bạch Nguyệt Khê chỉ hảo xem hướng mặc hàn ngự cùng mặc tử lê bọn họ ba cái. Các ngươi mấy cái ai biết, hắn sao lại thế này nha? Hắn như thế nào khóc thành bộ dáng này? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Lão mẹ, này cũng mặc kệ chúng ta tâm sự, người hỏi lao ba đi. Là hắn một câu đem tiểu huyền tử cho khóc. Mặc vũ du xua xua tay tỏ vẻ không phải bọn họ. Sau đó chỉ vào mặc hàng ngự, không chút do dự bán đứng hắn. Mặc hàng ngự, ngươi đôi hắn nói gì đó. Làm hắn khóc thành bộ dáng này. Bạch Nguyệt Khê lập tức quay đầu chất vấn mặc hàng ngự. Ta mặc hàng ngự ngượng ngùng nói. Tiểu quả ca ngươi nói. Xem hắn không nói, Bạch Nguyệt Khê làm mặc tử thần nói. Ba ba vì hống chúng ta, làm chúng ta tha thứ ngươi trộm chạy ra ngoài chơi, không mang theo chúng ta, khiến cho ta chính mình để một cái yêu cầu, chỉ cần hắn có thể làm được. Chúng ta ba cái đều nói xong, tiểu huyền tử liền yêu cầu phải làm một tuần mặc thị tập đoàn tổng tài, còn nói thể nghiệm xong rồi, về sau liền sẽ không tử lê tránh đoạt mặc thị tập đoàn tổng tài vị trí. Sau đó ba ba liền đối tiểu huyền tử nói, hắn có thể hiện tại liền lập di chúc làm tiểu huyền tử không có bất luận cái gì tư cách kế thừa hắn di sản. Sau đó không biết như thế nào, tiểu huyền tử liền khóc. Mặc tử thần một năm một 10 đem sự tình trải qua nói ra tới. Không có bất luận cái gì đòn đánh. Mặc hàn ngự ngực nhưng ngươi cũng thật hành nha, hắn vẫn là hài tử, ngươi cư nhiên bộ dáng này cùng hắn nói, ngươi có phải hay không ăn no không có chuyện gì nha. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, khí tạc, bay thẳng đến mặc hàn ngự khai hỏa. Này nam nhân không phải nghe đáng tin tại sao, như thế nào còn cùng một cái hài tử tích cực, thật là không biết nên nói hắn cái gì hảo. Ta chỉ là cùng hắn nói giỡn. Nơi đó biết hắn lần này cư nhiên liền khóc. Mặc hàn ngự cũng cảm thấy chính mình có điểm đoan, ngày thường mặc tử huyền chính là da mặt dày nhất, hắn liền không có quá để ý, liền trực tiếp mở miệng. Vậy ngươi cũng không thể cùng hài tử nói nói như vậy nha, ngươi có biết hay không này đối Hải tử có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ta biết sai rồi, ngươi mau vẫn là chạy nhanh an ủi hắn, làm hắn dừng lại đi. Thiểu tâm giọng nói ếch. mặc Han ngự biết chính mình lần này thật sự sai rồi. Xem ra vẫn là không thể thật sự đem bọn họ trở thành đại nhân tới đối đãi Hai tử chính là hai tử, không thể bởi vì hắn biểu hiện giống đại nhân, liền đem hắn trở thành đại nhân. Ta đã biết, ta dẫn hắn về phòng an ủi hắn, người đợi chút dẫn bọn hắn ba cái đi chủ viện ăn cơm đi, liền không cần kêu ta. Bạch Nguyệt Khê đối hắn nói. Ấn. Mặc hắn ngự gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Các ngươi đợi chút liền đi theo hắn đi ăn cơm, ta mang tiểu huyền tử. Bạch Nguyệt Khê lại đối mặc tử lê ba cái hải tử nói, là, mặc tử lê ba cái gật đầu. Bạch Nguyệt Khê liền ôm ba ở nàng trên vai khóc mặc tử huyền vào phòng, hơn nữa khóa lại môn. Lão ba, chờ lão mẹ an ủi xong tiểu huyền tử, ngươi liền thảm lạc. Mặc vũ du ở bạch Nguyệt Khê đóng cửa lại sau, mang theo cười đối mặc hàn ngự nói, Lão ba, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, lão mẹ nhất định sẽ mang theo tiểu huyền tử tìm ngươi tính sổ. Mạc tử thần cũng mang theo thương hại ánh mắt nhìn Mạc Hàn Ngự. Không làm thì không chết. Mạc tử lê đơn giản thô bạo nói. Các ngươi còn muốn hay không vừa mới ta đáp ứng đồ vật. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ một đám muốn nhìn hắn xui xẻo bộ dáng, ánh mắt nguy hiểm nhìn bọn họ nói. Khu khu khu, ai nha, lão ba chúng ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Phải biết rằng lúc trước Long Hồ những cái đó thúc thúc Gazi lần đầu tiên đem tiểu huyền tử lộng khóc sau. Mỏ mì chính là phí thật lớn kính mới đem tiểu huyền tử hướng tốt. Xong việc những cái đó thúc thúc gà gì, chính là bị mỏ mì mang theo tiểu huyền tử trình đã lâu. Từ đó về sau, Long Hồ thúc thúc gà gì nhóm liền biết, có thể cùng tiểu huyền tử nói giỡn, nhưng là tuyệt đối không thể lỡ khóc, bằng không chờ đợi bọn họ chính là tu la chẳng. Những năm gần đây, đây là tiểu huyền tử lần thứ hai khóc như vậy thảm. Cho nên lão ba người vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chờ lao mẹ cùng tiểu huyền tử ra tới, ngươi liền sẽ thực thẳng kia. Mạc Vũ Du mang theo mỉm cười cùng Mạc Hàn Ngự giải thích. Đúng rồi, ngay cả chúng ta đều không quá dám đem tiểu huyền tử khi dễ khóc, liền sợ xuất hiện như vậy tình huống. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên một câu liền đem hắn cho khóc. Mạc Tử Thần không biết như thế nào, có loại cảm thán. Mạc Hàn Ngự nghe bọn họ hai cái một chút dùng đều không có lời nói. Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra bọn họ lời trong lời ngoài vui sướng khi người gặp họa Này tuyệt đối không phải thân hài tử Hào đi bên trong xác thật có một cái không phải thân mặc Hà Ngự cao mày nghĩ cách chờ bạch Nguyệt khê ra tới nên làm như thế nào bất quá không chờ hắn tưởng hảo, thời gian liền đến cơm chiều thời gian mặc Hà Ngự đành phải đánh gãy tưởng tượng mang theo mặc tử Lê ba cái hài tử đi chủ viện cùng mặc lao ra tử bọn họ ăn cơm tới rồi lúc sau Đánh xong tiếp đón, ngồi xuống. Những người khác đều tò mò, như thế nào chỉ có bọn họ bốn cái lại đây, Mạc tử huyền cùng Bạch Nguyệt Khê như thế nào không ở? Nguyệt Khê cùng tử huyền đâu? Mạc Văn Tuyết nhìn về phía bọn họ, hỏi. Tiểu huyền tử khóc, ta mẹ ở hống hắn đâu? Mạc Vũ Du An Mạc tử thần cùng Mạc tử lê kẹp đồ ăn, không hề có muốn cho nàng thân ba dấu giếm hắn đem hải tử lộng khóc sự. Khóc. Cái này toàn bộ người đều kinh ngạc. Ngươi nói vũ du khóc, bọn họ còn tin một chút, nhưng là mặc tử huyền cái kia tiểu hoạt đầu, quỷ linh tinh khóc, bọn họ thật đúng là một chút không tin. Đúng rồi, ta ba lộng khóc. Mặc vũ du gật đầu, còn đem mặc hàn ngự cấp bán đứng. Sao lại thế này nha? Hàn ngự ngươi sẽ không đánh hải tử đi. Nay không thể được, hai tử nếu không nghe lời, ngươi nói một chút liền hảo, cũng không thể đánh hải tử nha. Tử huyền như vậy tiểu, nhưng không chịu nổi ngươi đánh. Mặc lao thái thái lập tức liền cho rằng mặc hàn ngự đánh mặc tử huyền, lập tức mở miệng giáo dục hắn như thế nào quản hài tử. Người nãi nãi nói không sai, tiểu huyền tử con nhỏ, ngươi nói một chút thì tốt rồi. Làm gì đánh hắn nha? Mặc nhị phu nhân cũng mở miệng đối mặc hàn ngự khuyên đủ. Hai tử tiểu, không hiểu chuyện ngươi nói một chút liền hảo, đánh hài tử tính cái gì nha? Mặc nhị ra cũng cho rằng hắn đánh hài tử. Tiểu đệ, hài tử là muốn đi cảm hóa. Ngươi càng đánh, hắn khả năng liền càng không nghe lời. Nghe ca, không cần đánh hài tử, trở về an ủi an ủi hống hông hắn, cùng hắn nói lời xin lỗi. Mặc hàn ảnh cũng nói, tử huyền, cũng không phải như vậy ra hài tử, tam đệ ngươi có phải hay không hiểu lầm hắn? Ôn nhã nhìn mặc hàn ngự nói, nàng không cảm thấy mặc tử huyền có bao nhiêu nghịch ngợm, ngược lại cảm thấy hắn cơ linh, thông minh. Ta không đánh hắn. Mặc hàn ngự nhìn toàn ra đều cho rằng hắn đánh hài tử, vô ngữ mở miệng nói. Ngươi không đánh hắn, hắn như thế nào khóc? Lại còn có không thể tới ăn cơm? Mặc nhị cảm thấy chính mình nhi tử ở rào biện, lập tức cao giọng hỏi lại. Ba, ta thật không đánh hắn. Mặc hàn ngự nhìn hắn ba, như vậy xác định hắn đánh hài tử, có điểm đau đầu. Hắn thoạt nhìn liền như vậy bạo lực sao? Ra ra, đặt đi thật sự không có đánh tử huyền. Mặc tử thần cảm thấy cần thiết vì mặc hàn ngự làm sáng tỏ một chút. Đến nỗi xưng hô, là vì hảo khác nhau thân ba cùng dưỡng phụ. kia tử huyền vì cái gì khóc, còn muốn nguyệt khê chuyên môn hống. Mặc nhị ra hỏi. ra tới nói đi. Tử huyền nói muốn đi mặc thị tập đoàn chơi mấy ngày, nói đương đương tổng tài nghiện, cảm thụ một chút đương tổng tài vất vả. Hảo về sau không cùng người trong nhà đoạt mặc thị tập đoàn. Sau đó ba ba hắn nói hắn muốn lập di chúc không cho tử huyền kế thừa hắn di sản, cho nên tử huyền khóc. Tiểu huyền tử khả năng cho rằng lão ba không thích hắn đi. Mặc vũ du đem sự tình đơn giản qua một lần, hơn nữa thuận tiện suy đoán một chút mặc tử huyền sẽ khóc nguyên nhân. Mặc hàn ngự ngươi còn nhỏ sao? Tử huyền một cái tiểu hài tử nói cũng thật sự. Mặc lao ra tử nghe xong lập tức chỉ vào mặc hàn ngự nổi giận nói. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này nha? Ngày thường không phải thực nghiêm cần sao. Mặc nhị ra trên mặt cũng mang theo không vui nhìn mặc hàn ngự. Hàn ngự nha, ngày thường ngươi thoạt nhìn cũng không có như vậy không đáng tin cậy, như thế nào đối một cái hài tử nói nói như vậy đâu. Mặc hàn ảnh cũng phe phẩy đầu không tán đồng nói. Mặc hàn ngự nhìn toàn ra đều đối chính mình phê phán chính mình, không biết nên nói quỷ khuất, vẫn là quỷ khuất, vẫn là quỷ khuất. Lão ba, kia hiện tại tử huyền thế nào? Các ngươi mụ mụ ăn cơm sao? Đợi lát nữa muốn hay không cho bọn hắn đưa qua đi một chút ăn. Mặc nhị phu nhân nhìn mặc tử lê ba cái, có điểm lo lắng hỏi. Không cần cho bọn hắn đưa ăn, tiểu huyền tử muốn hiện tại trạng thái chỉ có ta mẹ làm cơm mới có thể ăn, những người khác làm đều sẽ không dùng tài hùng biện. Hơn nữa hiện tại bọn họ hẳn là cũng ở chuẩn bị. Mặc vũ du xua xua tay, tỏ vẻ không cần chuẩn bị. Những người khác gật gật đầu, không có nói mặt khác. Lão ba. Ngươi đêm nay tốt nhất cẩn thận một chút, ta lão mẹ hôm nay buổi tối nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hơn nữa tiểu huyền tử gần nhất hai ngày là sẽ không muốn nhìn đến ngươi. Mọ mì nhất định sẽ làm ngươi cách hắn xa một chút, tốt nhất là không cần cùng hắn ở tại cùng cái dưới mái hiên. Cho nên sao, ngươi khả năng sẽ bị lão mẹ đuổi ra sân, đi địa phương khác ngủ mấy ngày. Ha ha ha ha ha ha mặc vũ du đột nhiên cười đặc biệt tặc đối mặc hàn ngự nói, cuối cùng còn cười ha ha nhìn mặc hàn ngự. Mạc Hàn Ngự vốn dĩ bình tĩnh đôi mắt, nghe được chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê phân phòng, lại còn có có thể là phân viện tử, ánh mắt liền bắt đầu trở nên sâu thẳm, nguy hiểm nhìn Mạc Vũ Du. "Không cần chừng ta ha, ta nói chính là có căn cứ. Lúc trước lần đầu tiên cho khóc Mạc Tử Huyền người, chính là bị lão mẹ phạt 3 tháng nhiệm vụ lượng, không hoàn thành liền không thể hồi căn cứ, liền bởi vì Mạc Tử Huyền lúc ấy không nghĩ xem bọn họ." Mạc Vũ Du nhìn đến Mạc Hàn Ngự nguy hiểm ánh mắt, liền đối hắn nói: Đương nhiên rồi, ngươi nếu là không nghĩ bị đuổi ra đi, lưu tại nơi đó, cũng không phải không thể. Mặc tử thần nhìn mặc hàn ngự bồi thêm một câu. Chỉ là hắn trong mắt ý cười thuyết mình không dọn ra đi điều kiện cũng hảo không đến chạy đi đâu. Điều kiện gì? Mặc hàn ngự lạnh lùng nói. Không phải ngươi dọn, chính là lão mẹ dọn lạ. Vấn đề này đơn giản như vậy, ngươi như thế nào liền không thể tưởng được đâu, ngủ nốc. Mặc vũ du An mặc tử lên lột tốt tôm mang theo hư ý tiếng cười đối mặc hàn ngự nói. Phúc ha ha ha ha mặc hàn ảnh phụt một tiếng và cười, sau đó chỉ vào mặc hàn ngự nói, hàn ngự nha, xem ra ngươi cái kia nhi tử kiêm chức chính là ngươi khắc tinh nha. Ha ha ha ha ha nói xong tiếp tục cười. Hảo, đừng nói nữa. Nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều mau lệnh. Mặc lao ra tử nghe được mặc vũ du cùng mặc tử thần lời nói, liền biết mặc tử huyền bên kia không có gì vấn đề. Chỉ là khóc điểm chính mình cái này tam tôn tử, bất quá cũng không có việc gì, chỉ là phân phòng mấy ngày mà thôi. Nghe được mặc lao ra tử lên tiếng, những người khác cũng không hào tiếp tục giảng đi xuống, đều ngoan ngoan ăn cơm. Bất quá, đối với mặc hàn ngự là sẽ bị đuổi ra đi. Vẫn là bạch nguyệt khê mang theo hài tử dọn ra tới, bọn họ tỏ vẻ đợi chút cơm nước xong, nhất định phải đi theo hồi sân, cái này được đến không dễ, khó được nhìn đến mặc hàn ngự mất mặt sự. Bọn họ mấy cái tỏ vẻ liền tính xong việc bị chỉnh, cũng nhất định phải nhìn đến. Mặc hàn ngự sao có thể không biết chính mình kia mấy cái huynh đệ tỉ mội đang chờ xem chính mình chê cười. Chỉ là, hắn chê cười nhưng không có dễ dàng như vậy xem. Chờ coi đi. Mặc hàn ngự trong lòng cười lạnh nói. Lại nói bạch nguyệt khê mang theo mặc tử huyền vào phòng sau. Quan hảo khóa kỹ phía sau cửa, liền trực tiếp mang theo mặc tử huyền vào trong không gian. Tử huyền không khóc. M mommy cho ngươi làm ăn ngon được không? Vào không gian, xuất hiện ở biệt thự đại sảnh trên sofa, Bạch Nguyệt Khê buông mặc Tử Huyền ngồi ở trên sofa, khinh thanh tế ngữ hỏi: "M mì, ba ba có phải hay không cảm thấy ta quá nghịch ngợm, là cái hư hài tử, cho nên không thích ta nha?" Mặc Tử Huyền nỗ lực làm chính mình không khóc, đôi mắt mang theo nước mắt, mắt trông mong nhìn Bạch Nguyệt Khê, cẩn thận hỏi: "Hắn vẫn luôn đều biết chính mình thực nghịch ngợm, thậm chí có đôi khi rất xấu." chính là kia cũng là đối đãi xem bọn họ khó chịu người, nếu không bọn họ nhiều nhất chính là nho nhỏ trò đùa dai một chút. Hôm nay buổi tối cũng là, hắn chỉ là không biết nghĩ muốn cái gì, đòi tiền hắn có tiền, muốn khác hắn cũng có thể thực nhẹ nhàng được đến, căn bản là không cần mặc hàng ngự, cho nên hắn mới nói dợn giống nhau yêu cầu phải làm mặc thị tập đoàn một tuần tổng tài, cũng vì chính mình một cái lý do chính đáng, hắn mới có thể như vậy nói. Cho rằng Mặc Hàn ngữ liền tính không đáp ứng cũng chỉ sẽ nói hắn quá nhỏ không hiểu, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên nói muốn lập di trúc làm chính mình trực tiếp không cần kế thừa hắn tài sản, tuy rằng hắn cũng không có tính toán muốn hắn tài sản, nhưng Mạc Hàn Ngự nói, lại thật sâu thương tổn hắn, làm hắn cho rằng chính mình ba ba không thích chính mình, nhất thời luận quẩn trong lòng, Mạc Tử Huyền không chê không được chính mình, liền trực tiếp khóc. Kỳ thật Mạc Hàn Ngự hẳn là may mắn, Mạc Tử Huyền lúc này hiểu được không chế chính mình thần thức, vàng không toàn bộ mạc phủ người đều đến tao hương. Lần đầu tiên mất khống chế khóc lớn thời điểm, mạc tử huyền con nhỏ, nhưng hắn thần thức rất cường đại, không có học được khống chế, lúc ấy tới gần hắn phạm vi trăm mét người, thần thức không phải rất cường đại long hồ đội viên, đều bị hắn thần thức vô ý thức công kích tới rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm ảnh hưởng. Chẳng qua mạc tử lê ba cái lúc ấy còn nhỏ, cũng không hiểu quá nhiều. Hơn nữa bọn họ thần thức cũng rất mạnh, không có đã chịu cái gì ảnh hưởng cũng chỉ là cho rằng bọn họ đem Mạc Tử huyền lộng khóc điểm này. Chỉ có Bạch Nguyệt Khê cùng Long Hầu người đều biết, lần đó Long Hầu người đã chịu bao lớn đả kích. Lúc sau những cái đó bị công kích người, đều liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, hào đổi có thể tăng cường bọn họ thần thức thiên tài địa bảo. Đây là Mạc Tử lê bọn họ cho rằng Bạch Nguyệt Khê phạt bọn họ sự. Trở lại hiện tại, Mạc Tử huyền hiện tại lớn, cũng hiểu được khống chế thần thức, cho nên lần này chỉ là khóc, không có mắc khác. Nhưng là Bạch Nguyệt khê vẫn là không yên tâm nha, phải biết rằng Mạc Tử huyền từ nhỏ liền không quá khóc, liền tính khóc, cũng chỉ là làm nụ thức. Bảo bối không khóc, ba ba không phải không thích ngươi, hắn chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Bạch Nguyệt giải thích, trong lòng lại thầm mắng Mạc Hàn ngự không có việc gì tìm việc, cư nhiên cùng hài tử nói này đó. Thật vậy chăng? Chính là vì cái gì hắn chưa bao giờ chủ động ôm chúng ta, hoặc là cùng chúng ta chơi? Mạc Tử huyền hỏi. Người ba ba chính là cái muộn tao ra hỏa, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng. Liên tính thích các ngươi cũng chỉ là yên lặng thích, chưa bao giờ biểu hiện ở trên mặt. Bạch Nguyệt Khê mang theo phun tào ngữ khí đối mặc tử huyền khuyên nói. Mọc mì, ta muốn ba ba chơi với ta, bồi ta làm trò chơi. Nói đến cùng mặc tử huyền cũng chỉ là cái hài tử, đối với phụ thân, vẫn là thức thích. Chẳng qua, mặc hàng ngữ cái kia tính tình, làm hắn không thể không đem chính mình muốn buồn ở trong lòng. Tiểu huyền tử, ngươi nếu thích tìm hắn chơi, liền phải mở miệng. Ba ba là sẽ không cự tuyến ngươi. Nhưng là ngươi không mở miệng, hoặc là làm chuyện khác hấp dẫn ba ba lực chú ý, là không được. Chúng ta là người một nhà, có cái gì liền phải mở miệng, bằng không người khác liền sẽ hiểu là ngươi, biết sao. Bạch Nguyệt khê lời nói thâm thiê đối mặc tử huyền nói. Mặc tử huyền cúi đầu trầm mặc một hồi lâu. Mới ngẩn đầu nết môi cười sán lạn đối với Bạch Nguyệt Khê thật mạnh gật đầu. Được rồi, hiện tại tâm tình hảo điểm đi. Bạch Nguyệt Khê xem hắn cười, liền biết không có việc gì làm. Mọ mì, ta đói bụng. Ta muốn ăn ngươi làm cơm. Mặc tử huyền bớt bụng, đối Bạch Nguyệt Khê làm nụng nói. Ta đây liền đi cho ngươi làm cơm chiều. Bạch Nguyệt Khê đứng lên sờ sờ hắn đầu, nói. Ta cùng mọ mì ngươi cùng nhau nấu cơm đi. Đã lâu không có cùng mò mì cùng nhau nấu cơm. Mạc tử huyền đột nhiên tới hưng thú bừng bừng nói. Hảo, hôm nay chúng ta cùng nhau nấu cơm, đi thôi. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo Mạc tử huyền tay nhỏ đi phòng bếp. Trong phòng bếp, có đủ loại tài liệu, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc tử huyền vì đối phương tuyển đối phương thích ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Tiểu huyền tử, ngươi lợi chút sau khi rời khỏi đây, hảo hảo cùng ngươi ba bà tâm sự, biết sao? Hắn cũng thích của các ngươi. Chỉ là không biết nên như thế nào cùng các ngươi ở chung, rốt cuộc các ngươi trì gian cách 5 năm. Đều do ta lúc trước ở các ngươi khi còn nhỏ vội vàng công tác, xem nhẹ các ngươi, cũng là yêu cầu tình thương của cha, không đem các ngươi đưa tới hắn bên người. Bạch Nguyệt khêm một bên xử lý tài liệu, một bên đối mặc tử huyền nói. Mọ mỉ, này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi mấy năm nay cho chúng ta xa xa vượt qua những cái đó cha mẹ đều tại bên người. Mạc tử huyền ngẩn đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê nói, biết ngươi an ủi ta, đến nỗi ta chính mình làm sự, ta biết đúng sai. Ở các ngươi khi còn nhỏ, không đem các ngươi mang về tới chính là có điểm không đúng, cho nên nói, một người làm sai sự không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn chưa bao giờ biết ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà lại tìm người khác sai. Bạch Nguyệt Khê nhân cơ hội giáo dục giáo dục Mạc tử huyền. Mọc mi, chúng ta kết thúc cái này để tài được không? Như vậy rất khó có muốn ăn. Mặc tử huyền bị bạch nguyệt khê này vừa nói, có điểm bất đắc gì nói. Nhà hắn mỏ mì nơi đó hảo, chính là thích bắt được đến cơ hội liền thích cho chính mình thuyết giáo. Chúng ta đây tới liêu một chút đợi chút sau khi rời khỏi đây như thế nào làm đi. Tiểu tử túi, hôm nay nếu không phải xem ngươi khóc, lo lắng nói trọng điểm ngươi liền lại khóc, ta nhất định phải hảo hảo cho ngươi lên lớp tư tưởng khóa. Bạch nguyệt khê bên ngoài thượng là nói sang chuyện khác. Nhưng trong lòng lại đi, có điểm muốn đánh người ý tưởng. Mọ mì, ngươi muốn làm sao? Mạc tử huyền cảm thấy có điểm kỳ quái nhìn bạch nguyệt khê, như thế nào nhà hắn mọ mì cảm giác có điểm hưng phấn đâu. Ngươi xem ngươi ba nói như vậy ngươi, ngươi trong lòng có phải hay không có điểm để ý, ý tứ, cho nên chúng ta làm ngươi ba đi ra ngoài trụ hai ngày, thế nào? Bạch nguyệt khê túi xuống thân, đối với mạc tử huyền nói, là có điểm để ý, cũng hảo. Liên hai ngày này đi. Vừa vặn ngươi có thể an tâm học tập những cái đó lễ nghi." Mặc Tử Huyền gật gật đầu, thuận tiện nhắc tới Bạch Nguyệt Khê ngày mai còn muốn đi học tập lễ nghi khóa chuyện này. "Ừm." Bạch Nguyệt Khê lúc này mới nhớ tới chính mình muốn học tập lễ nghi quy phạm. Tâm tình cảm giác có như vậy điểm khó chịu, bất quá vì hài tử còn có mặc Hàn Ngự nam nhân kia cùng với Mạc da mặt mũi, chính mình vẫn là ngoan ngoãn đi học tập học tập đi. Mẫu tử hai người câu được câu không trò chuyện. Thực mô liền làm tốt một đốn bữa tối. Ở trong không gian cơm nước xong Bạch Nguyệt Khê liền mang theo Mạc Tử Huỳnh ở trong không gian chơi một vòng, thuận tiện tu luyện một chút, mới tinh thần no đủ ra không gian. Với vạn, Mạc Hàn Ngự bọn họ cũng đã trở lại, đồng thời còn mang theo lại đây xem náo nhiệt Mạc Hàn quân đám người. Nhìn một đại sóng người lại đây, Bạch Nguyệt Khê có như vậy một chút kinh ngạc. Các ngươi đây là... Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn quân bọn họ hỏi. Nguyệt Khê! Tử huyền khá hơn chút nào không? Ôn nhã mang theo nhất quán liền có ôn nhu đối bạch nguyệt khê hỏi. Hảo, chính là cảm thấy hắn ba không thích hắn, cho nên mới khóc nhẹ. ra cùng hắn nói rõ ràng, liền không có việc gì. Hai tử ra mặt mỏng, các ngươi cũng không nên cười nhạo hắn ha, bằng không ta nhưng không hảo hứng à. Bạch nguyệt khê mang theo sang sảng thanh âm đối ôn nhã nói, kỳ thật cũng là nói cho những người khác nghe, mặc tử huyền không có việc gì. Không cần hỏi lại chuyện này kích thích hắn, bằng không đến lúc đó lại khóc chính là các ngươi sai rồi. Những người khác không phải ngốc tử, đương nhiên Minh Bạch nàng ý tứ trong lời nói. Cũng liền không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Kiêm người khác đâu? Mặc tử huyền không có cùng Bạch Nguyệt Khê ra nhà chính sánh ngoài, mà là tiếp tục đái ở Bạch Nguyệt Khê cùng mặc Hàn Ngự phòng ngủ. Hiện tại hắn có điểm ngượng ngùng thấy người khác hắn biết chính mình khóc nhẹ sự, hiện tại cả nhà đều không sai biệt lắm đã biết phòng ngủ, mệt mỏi liền ngủ rồi. Bạch Nguyệt Khê giải một cái nói dối. Đúng rồi Nguyệt Khê, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi học tập lễ nghi quy? Ôn nhạng nghĩ tới cái gì hỏi? Là nha, đại tẩu ngươi thượng 5 ngày, cảm giác thế nào nha? Khó học sao? Bạch Nguyệt Khê gật đầu, sau đó thử tính hỏi. Có điểm phức tạp, ta cũng là phía trước ở nhà học quá một chút, cho nên miễn cưỡng có thể học xong. Nghe nói ngươi là đặc thù bộ đội vậy ngươi hẳn là sẽ so với ta học nhanh lên, hai ngày hẳn là. Ôn nhã nghĩ đến cái kia phức tạp hóa lệ nghi khóa, liền có điểm đau đầu, cũng may mắn chính mình là thư hương thế gia sinh ra, từ nhỏ học tập một ít lệ nghi, hơn nữa mấy năm nay ở mặt ra cũng nhiều ít học điểm này đó cổ xưa gia tộc cổ xưa Lễ nghi, bằng không lần này chính mình khẳng định sẽ ném mặt ra mặt. Bất quá nàng cảm thấy này đó, đối với Bạch Nguyệt Khê tới nói hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nàng nhiều ít cũng biết một chút, làm đặc thủ bộ đội người, muốn học rất nhiều đồ vật, hơn nữa học tập muốn đặc biệt cường, cho nên nàng cảm thấy này đó lê nghi đối Bạch Nguyệt Khê tới nói căn bản là không phải chuyện này. Cái này khả năng có chút vấn đề, ta không quá thích học tập quy củ linh tinh, nhìn đến liền đau đầu. Bạch Nguyệt Khê khiêm tốn nói, bất quá nàng nói cũng là lời nói thật. Đối với quy củ, nàng thực phiền. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể. Ôn nhã đối Bạch Nguyệt Khê thực kiên định nói, đúng rồi, cái kia giáo lễ nghi thế nào nha. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy cái này là cái vấn đề, nếu là dạy người người tính tình gì đó không tốt lắm, hoặc là thích tìm tra nàng cảm thấy nàng không cần phải đi học, còn không bằng làm mặc hẳn ngự tìm cái lễ nghi video, nàng chính mình xem video học, bằng không nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ cùng cái kia lao sư xảo lên, thậm chí đem hắn cấp tức chết. Giáo lễ nghi lão sư man tốt. Dạy người thực nghiêm túc, thực nghiêm khắc. Bất quá, chỉ cần dựa theo hắn yêu cầu làm tốt, hắn liền sẽ không mắng. Tôn Nhã cho rằng Bạch Nguyệt Khê chỉ là vì hiểu biết tình huống, cho nên đem lão sư cơ bản tình huống nói ra. Tiểu Nhã Nha, người thật tốt quá. Cái kia lễ nghi lão sư quả thực chính là ma quỷ hảo sao? Ta khi còn nhỏ cũng bị hắn đã dạy, quả thực là nói nhiều đều là nước mắt nha. Mặc văn băng thanh âm đột nhiên cắm vào tới nói. Hơn nữa trong giọng nói còn mang theo hoảng sợ, có thể thuyết minh lúc trước cái kia lễ nghi lao sư cấp mặc văn băng tạo thành bao lớn bóng ma. Đúng không? Ta đây cảm thấy ta có thể không cần đi. Bạch Nguyệt Khê nghe xong các nàng nói, cảm thấy chính mình thật sự không cần đi. Vẫn là lộng cái video tới nhìn học giỏi. Không đi nói, ngươi như thế nào học? Ôn nhã nghe nàng nói không đi, mang theo kinh ngạc hỏi. Có thể xem video học tâm sửa răng, vì cái gì nhất định phải cùng cái kia lễ nghi lão sư học đầu. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên nói, cái này căn bản là không có video. Mạc Văn Băng nói, thật sự không có. Bạch Nguyệt Khê chưa từ bỏ ý định lại nhìn Mạc Hàn Ngự bọn họ. Mạc Hàn Ngự bọn họ tập thể lắc đầu, tỏ vẻ không có. Bạch Nguyệt Khê, người rốt cuộc có biết hay không lần này nghi thức có bao nhiêu quan trọng người có thể hay không đáng tin cậy điểm nha. Hai tử đều so ngươi hảo, liền tính lao sư nghiêm khắc đều đi học, ngươi khen ngược nghe được lao sư nghiêm khắc liền không đi, ngươi thật sự heo đồng đội nha. Mạc Văn Tuyết xem bất quá đi, cũng đã quên Bạch Nguyệt Khê phía trước đối nàng làm những cái đó sự, trực tiếp mở miệng giận mắng Bạch Nguyệt Khê. Ngươi quản ta nha, ngươi ca đều không có bức ta, ngươi cho ta chạm một bên đi. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình căn bản là không cần phải nhẫn cái này tiểu cô đương, trực tiếp không khách khí mở miệng nói. Đệ mội, lần này nghi thức thật sự rất quan trọng, ta hy vọng ngươi thật sự không cần tùy hứng Phía trước ngươi đi theo hàng ngự đi chơi, chúng ta không nói, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể đi cùng lao sư học tập học tập, không cầu ngươi làm được tốt nhất, ít nhất cũng muốn làm người biết ngươi học quá đi. Mặc hàn ảnh lần này cũng đứng ở mặc văn tuyết bên này đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đại ca, ta không đi. Không phải ta không học, ta tính tình không tốt lắm. Cái kia lão sư yêu cầu như vậy nghiêm khắc, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện, ta chính là không phụ trách. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Bằng không nên khó xử chính là Mạc Hàng Ngự. Chính mình thật là hảo tức phụ nha, cuối cùng Bạch Nguyệt Khê nhịn không được vì chính mình điểm một cái tán. Mạc Hàng ảnh bọn họ nghe được Bạch Nguyệt Khê giải thích, khỏe miệng chịu chịu. Nữ nhân này thật đúng là có tự mình hiểu lấy nha. Nguyệt Khê. Lễ nghi lão sư kỳ thật không có như vậy đáng sợ. Ôn nhã vẫn là hy vọng Bạch Nguyệt Khê có thể đi, thuận tiện cùng mặc gia chủ kia hai cái tôn tức đánh hảo quan hệ, rốt cuộc ở chỗ này các nàng không có gì nhân mạch, đến lúc đó thật sự ra chuyện gì, liền không có người có thể giúp các nàng nói chuyện, cho nên cùng mặc gia chủ hai cái cháu dâu đánh hảo quan hệ, không những có thể thông qua các nàng cùng mặt khác gia tộc quý phu nhân tiếp xúc, còn có thể ở chỗ này chẳng hảo. Nói đến cùng, Ôn nhã là tưởng Bạch Nguyệt Khê cùng nàng cùng nhau phát triển nhân mạch. Ôn nhã tuy rằng tính tình nước đu, nhưng không đại biểu nàng là ngu ngốc, đối với nào đó sự tình, nàng vẫn là hiểu được. Tỷ như phát triển nhân mạch quan hệ, giúp trượng phu cùng các gia tộc phu nhân đánh hảo quan hệ. Không cần thiết, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó cùng bọn họ cãi cọ tử. Đại tẩu vẫn là ngươi đem ngươi học dạy cho ta, ta chính mình ở trong phòng học tập. Đến lúc đó ngươi lại cho ta xem. Chỉ điểm ta một chút là được. Bạch Nguyệt Khê đi đến ôn nhã phía trước, lôi kéo tay nàng nói. Ngậy! Hành đi! Ôn nhã thấy nàng hạ quyết tâm không đi, cũng không hảo lại khuyên, gật đầu đáp ứng rồi nàng đem chính mình mấy ngày nay học giao cho nàng. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, ta đi lấy máy quay phim. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy nàng đáp ứng rồi, sợ nàng lại rong dài, liền không cho nàng cơ hội quyết định, sau đó liền đi phòng ngủ lấy máy quay phim. Khi thật máy quay phim ở nàng trong không gian, chẳng qua tiến phòng ngủ là vì hiểm hộ một chút. Ở mọi người dưới ánh mắt, ôn nhã đem chính mình mấy ngày nay học được lễ nghi động tác, nhất cử nhất động, mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng thể hiện ra tới, còn bỏ thêm một ít những việc cần chú ý. Bạch Nguyệt Khê ở nàng làm mẫu thời điểm cũng ở bắt chước cũng ghi nhớ nàng mỗi một động tác, còn chặt chẽ nhớ kỳ ôn nhã nói chú ý địa phương. Hảo, liền như vậy. Ôn nhã làm mẫu song, mặt mang theo đỏ ửng, có điểm ngượng ngùng nói. Đại cầu, cảm ơn ngươi. Bạch Nguyệt Khê mang theo chân thành mỉm cười đối ôn nhã nói. Không có việc gì. Ngươi hiện tại nhớ kỹ vài giờ ôn nhã lắc đầu, hỏi Bạch Nguyệt Khê. Toàn bộ đều nhớ kỹ, nhưng không biết chính mình làm lên thế nào. Nói thực ra, ta ghét nhất chính là này đó lung tung rối loạn quý củ. Bạch Nguyệt Khê còn tính khiêm tốn nói. Không bằng ngươi hiện tại thử một chút. Nếu là nơi nào không tốt, chúng ta hiện tại có thể sửa đúng một chút. Ôn nhã nho nhỏ kiến nghị. Có thể nha, các người giúp ta xem một chút, nếu là nơi nào không tốt, nói ra, làm ta sửa lại. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy cái này đề nghị không tồi, liền gật gật đầu, sau đó còn đối những người khác nói. Hảo! Mạc Văn Tuyết đi đầu gật đầu đồng ý. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền bắt đầu đem ôn nhã vừa mới làm mâu những cái đó động tác nhất nhất làm ra tới. Thế nào? Làm xong những cái đó lễ nghi động tác, Bạch Nguyệt Khê mang theo trở mong ánh mắt nhìn bọn họ. Ngậy. Nguyệt Khê nha, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không trộm học quá nha? Mở mở giờ đây là xem một lần người sao? So nàng cái này từ nhỏ đều học người đều hảo, đây là tới đả kích người sao? Mạc Văn Tuyết mang theo hoán niệm ngữ khí. Học quá mà khác, rốt cuộc có đôi khi nhiệm vụ yêu cầu. Cho nên đối với các ngươi này đó lễ nghi, ta còn là có thể lý giải tiếp thu. Bạch Nguyệt Khê không cảm thấy chính mình có thể học được nhanh như vậy có cái gì không đúng. Mọi người cứ như vậy nhìn nàng. Ai nha, xem các ngươi hiện tại bộ dáng vậy thuyết mình ta làm không tồi, nếu như vậy ta đây ngày mai liền không cần đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo vui vẻ, đối bọn họ giảng. Không cần đi. Ngày mai ngươi thích làm cái gì liền đi làm cái gì. Mặc hàn ngự đi lên đi, kéo lên Bạch Nguyệt Khê tay hôn hòa đối nàng nói. Vậy là tốt rồi. Hiện tại các ngươi không có việc gì đi. Vậy không tiễn? Bạch Nguyệt Khê lợi dụng con người toàn vẹn, liền bắt đầu đổi người. Chứ bỏ Mạc Hàn Ngự, Mạc Tử lê ba cái bên ngoài, những người khác đều kinh ngạc đến ngây người nhìn đuổi bọn hắn Bạch Nguyệt Khê. Các ngươi muốn xem đều xem xong rồi, là thời điểm rời đi. Mạc Hàn Ngự rất phối hợp bỏ thêm một câu. Lão bà, chúng ta trở về đi. Mạc Hàn ảnh ôm lấy ôn nhã đối nàng nói. Hơn nữa đã nhấc chân đi ra ngoài, cộng thêm Mạc Tử Diệp huynh muội hai cái. Chúng ta cũng trở về đi. Lăng Thiên Phong lôi kéo Mạc Văn Tuyết cũng đi theo đi rồi, hơn nữa Lăng Hiên hai anh em. Mạc Văn băng cùng Mạc Hàn Kỳ hai cái nhìn đại ca đại tỷ đều đi rồi, cũng đi theo bọn họ đi rồi. Dư lại chính là Mạc Hàng Ngự, Bạch Nguyệt Khê, cùng với Mạc Tử Lê ba cái cho nhau nhìn. Hảo, người đều đi rồi. Hiện tại chúng ta tới tính một chút chứng đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ đều rời đi, liền nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự nhấp miệng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngươi nói ngươi đều bao lớn số tuổi, cư nhiên còn cùng một cái hài tử so đo. Ngươi có biết hay không nếu không phải tiểu huyền tử học xong khống chế thân thức, hiện tại toàn bộ mạc phủ người, đều phải tao hương. Bạch Nguyệt Khê một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự vẫn là không nói lời nào một bộ tùy ngươi nói bộ dáng. Ta cũng không phải nói ngươi không thể giáo dục bọn họ, nhưng là ngươi cũng muốn có cái độ đúng không. Ngươi nói câu nói kia, đối một cái hài tử tới nói, sẽ làm hắn sinh ra ngươi không thích lý tưởng, vốn dĩ hài tử liền không phải ở bên cạnh ngươi lớn lên tưởng, đối với ngươi cảm tình liền không thâm, ngươi còn đối hắn nói những lời này đó, hắn liền tính ở thông thuệ, cũng cũng là cái hải tử. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói tiếp, Mang theo tràn đầy không tán đồng đối mặc hàn ngự. Thực xin lỗi, ta biết ta thương tổn hắn, sau này ta nhất định sẽ không lại nói những lời này. Mặc hàn ngự đôi mắt mang theo nghiêm túc, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ ấy nấy. Ngươi vẫn là tự mình cùng hắn nói đi, hắn cho rằng ngươi không thích hắn, chính ngươi cùng hắn nói rõ ràng đi. Liên tính ta hiện tại đem hắn hứng hảo, nhưng hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết. Ngươi nếu là bất hòa hắn nói rõ ràng. Hắn đối với ngươi trong lòng trước sau chỉ có một ngật đáp. Bạch Nguyệt Khê lời nói thâm thiê đối mặc hàn ngự nói. Mặc tử huyền tuy rằng thoạt nhìn rộng rãi hoặc bác, nhưng nàng biết hắn tâm tư tỉ mỉ, đối với có một số việc không phải dăm ba câu là có thể khuyên. Ta đã biết, ta đi cùng hắn tâm sự đi. Mặc hàn ngự gật gật đầu, đối bạch Nguyệt Khê nói. Nột, hắn ở trong phòng ngựa ngùng ra tới, ở bên trong chơi trò chơi đầu. Ngươi vào đi thôi. Ta mang theo bọn họ ba cái đi bên cạnh trong phòng trò chuyện. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào phòng ngủ phương hướng đối Mạc Hàn Ngự nói. Ấn. Mạc Hàn Ngự gật đầu. Đúng rồi, nếu có thể, người đêm nay liền cùng hắn cùng nhau ngủ đi. Ngày mai mang theo hắn đi ra ngoài chơi một vòng. Bạch Nguyệt Khê lại bỏ thêm một câu. Thật sự là Mạc Hàn Ngự bận quá, cũng chưa như thế nào mang hải tử đi ra ngoài chơi, cũng liền chỉ có vài lần. Đã biết. Mặc hàn ngự do dự trong chốc lát mới đáp ứng. Ra đây trước dẫn bọn hắn ba cái đi rồi. Cố lên đi, tay mới ba ba, ngươi mau vào đi thôi. Bạch Nguyệt khê vô vô mặc hàn ngự bả vai đối hắn nói. liền lôi kéo mặc vũ du tay, mang theo mặc tử lê cùng mặc tử thần đi ra ngoài. Mặc hàn ngự như thế nào cảm giác có loại chính mình muốn đi làm nguy hiểm nhiệm vụ cảm giác đâu. Hới hơi lắc lắc đầu, mặc hàn ngự liền xoay người nhất chân chiều phòng ngủ đi đến. Lão mẹ, Ngươi cảm thấy lao ba có thể khuyên tiểu huyền tử sao? Mặc tử thần ngầm đầu nhìn Bạch Nguyệt khê hỏi. Ngươi không cần xem các ngươi lão ba thiếu ngôn thiếu ngữ, nhưng thật sự muốn công phá một người tâm, bị lực của hắn phỏng trừng không có có người có thể ngăn cản được trụ. Trừ phi cái kia cá nhân là hắn định nhân. Bạch Nguyệt khê đối mặc hàn ngự vẫn là rất có tin tưởng. Kìa lão mẹ chúng ta ngày mai có phải hay không cũng có thể đi ra ngoài chơi, không cần đi thượng lễ nghi khóa nhà. Mạc Vũ Du trong mắt sáng lấp lánh, mang theo chờ mong hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ngươi lễ nghi khóa học thế nào? Bạch Nguyệt Khê cười tủm tỉm túi đầu nhìn Mạc Vũ Du hỏi. Lão mẹ, ngươi còn không rõ ràng lắm thực lực của ta sao? Liền này nho nhỏ lễ nghi còn không làm khó được ta tích. Mạc Vũ Du tràn ngập tự tin. Nga, đúng không? Bạch Nguyệt Khê mang theo nghi vấn. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin chính mình cái này, nữ nhi sẽ ngoan ngoan học tập lễ nghi. Lại còn có có thể học giỏi, nhiều nhất chính là học một chút da lông. Đừng nói nàng như thế nào như vậy đối nữ nhi không tin tưởng, thật sự là này nữ nhi chính là cái nữ nhi thân nam nhi tâm nha, không yêu hồng trang ái võ trang. Đừng nói cầm kỳ thư họa chính là làm nàng hảo hảo học tập một ít cơ bản lễ nghi quy phạm đi, nàng đều lười học, không phải trang bệnh chính là chơi xấu, nhưng chỉ cần nhắc tới cái gì thần binh lợi khí nha, cái gì võ công chiêu thức nha. Cái gì mưu kế quái chiêu nhà, so với ai khác đều thao thao bất tuyệt. Bạch Nguyệt Khê cũng không biết nơi nào làm lỗi. Tùy tính liền tùy nàng ý nguyện, nên làm gì làm gì, chỉ cần nên lễ phép thời điểm lễ phép, Bạch Nguyệt Khê cũng liền không hề yêu cầu nàng học tập những cái đó lê nghi. Hiện tại nghe mặc Vũ Du ngoan ngoán học tập lê nghi, còn học không tổi, Bạch Nguyệt Khê có 90% là không tin. Dư lại 10% khẳng định là có người cùng nàng nói gì đó. Hoặc là cầm nàng thích đồ vật cùng nàng ước định cái gì mới có thể đi học. Nếu không, nàng có thể là điên rồi mới có thể học. Lão mẹ, ngươi ngữ khí nói cho ta ngươi không tin ta. Mặc vũ du dừng lại bước chân, đứng ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt, ngầm đầu thực nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Sắc thật không thế nào tin. Ngươi không phải không thích những cái đó lung tung rối loạn lễ nghi sao. Sao có thể sẽ ngoan ngoan đi học, nói đi, nơi này có cái gì bí mật. Bạch Nguyệt Khê nhìn thực nghiêm túc Mạc Vũ Du, sau đó một mặt thừa nhận chính mình xác thật không tin, lại còn có rất tò mò hỏi. Nơi nào có cái gì bí mật nha, buồn tiểu thư chính là vì không cho chính mình ở những người đó trước mặt mất mặt, mới nỗ lực học tập những cái đó lung tung rối loạn lễ nghi. Nếu không ta mới sẽ không tìm tội chịu. Mạc Vũ Du xoay eo, một bộ ngạo kiểu bộ dáng nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi lợi hại. Tiếp tục cố lên. Làm chính mình hoàn mỹ ở nghi thức thượng bày ra chính mình Bạch Nguyệt khê dơ ngón tay cái lên Sau đó mang theo mỉm cười đối nàng nói Chúng ta đây có phải hay không có thể đi ra ngoài chơi nha Mặc vũ du vẫn là nhớ thương đi ra ngoài Thật sự là nơi này quá buồn Nàng đều mấy ngày không có đi ra ngoài Đại ở mặc trong phủ học tập buồn kẻ nhạt nhẽo lệ nghi Nàng cảm thấy nàng lại đãi đi xuống Nàng sắp trường ấm Không được Ngươi không phải nói vì không mất mặt nỗ lực học tập lễ nghi sao, vậy ngươi đương nhiên muốn tiếp tục cố lên lạc. Đến nỗi đi ra ngoài chơi, chuyện này vẫn là chờ các ngươi đều thượng ra phả sau rồi nói sau. Bạch Nguyệt khê lắc đầu, tiếp tục mang theo mỉm cười đối nàng nói. Ta không cần ta không cần ta không cần, ta liền phải đi ra ngoài chơi. Lại ở chỗ này đã đi xuống, ta liền phải trường nấm. Mạc Vũ Du vừa nghe không thể đi ra ngoài chơi, loạn trọng thân mình hô. Vũ du ngoan, mỏ mỉ cũng không phải không cho ngươi đi ra ngoài, thật sự là ta mang các ngươi đi ra ngoài quá đục lỗ. Vì chúng ta có thể tại đây đoạn thời gian nội có cái an tĩnh, vui sướng nhật tử, ngươi liền ngoan ngoắn đi thượng lễ nghi khóa đi. Chờ các ngươi đều tiến ra phả, ta lại cho các ngươi bà bà mang các ngươi đi ra ngoài chơi tưởng chơi bao lâu đều có thể. Chỉ cần không cho ta chọc phiền thoái liền hảo. Bạch Nguyệt Khê cũng xem không được nàng như vậy, đành phải đối nàng hảo nôn khuyên bảo. Thật sự, chỉ cần chúng ta vào ra phả, liền mang chúng ta đi đi ra ngoài chơi, tưởng bao lâu đều có thể. Mạc Vũ Du vừa nghe, lập tức đứng thẳng nhìn Bạch Nguyệt Khê xác định. Đúng vậy chỉ cần các ngươi lão ba đồng ý liền hảo, đương nhiên các ngươi lão bà phải trải qua ta đồng ý cuối cùng hai câu, Bạch Nguyệt Khê chưa nói ra tới. Vậy được rồi, ta liền tiếp tục đi thượng lễ nghi khóa hảo. Mạc Vũ Du được đến đáp án tỏ vẻ sẽ đi ngoan ngoan thượng lễ nghi khóa. Lúc này mới ngoan. Bạch Nguyệt Khê sờ sờ Mặc Vũ vu đầu, khinh lệ nàng, sau đó quay đầu đối Mặc Tử Thần cùng Mặc Tử lê nói: "Các ngươi hai cái ta tương đối yên tâm, cho nên các ngươi phải hảo hảo xem một chút Vũ Du, có yêu cầu thời điểm muốn chỉ điểm một chút nàng, biết sao? Mộ Mi, yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo chiếu cố Vũ Du." Mặc Tử Thần cười đối Bạch Nguyệt Khê bảo đảm: "Chiếu cố, không phải xem, này hai cái thứ thoạt nhìn không sai biệt lắm." kỳ thật ý tứ kém rất nhiều. Mạc tử Lê gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng giống nhau. Bạch Nguyệt Khê không có phát hiện nơi này có cái gì bất đồng, liền vui mừng gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ ba cái đi tới rồi Mạc tử Lê cùng Mạc Vũ du phòng. Bạch Nguyệt Khê tính toán mang theo bọn họ cùng nhau tiến không gian tu luyện. Từ đã biết thế giới này không phải như vậy Thái Bình, Bạch Nguyệt Khê liền bắt đầu tiến vào nỗ lực tu luyện trạng thái. Lão mẹ! Chúng ta làm gì như vậy liều mạng nha, chúng ta thực lực xem như thực tốt. Mạc Vũ Du khó hiểu hỏi Bạch Nguyệt Khê. Chỉ cần các ngươi không phải cường đại nhất, liền không thể lơi lỏng. Ta chính là hỏi tham hảo, lãnh đời nơi mỗi cái thế lực không sai biệt lắm đều có như vậy một hai cái xuất khiếu kỳ cường giả. Hơn nữa ta dám khẳng định nơi này nhất định còn có phần thần kỳ. Cho nên các ngươi hiện tại cho ta đi tu luyện. Còn có, ta phát hiện các ngươi gần nhất đều lười biếng. Không có như thế nào tu luyện. Bạch Nguyệt Khê có nể nếp đối bọn họ nói. Nếu có thể nàng cũng không nghĩ buộc bọn họ tu luyện, nhưng hiện thực là nàng không có khả năng mỗi ngày mỗi khi đều đai ở bọn họ bên người. Nếu thực lực của bọn họ cường đại rồi, như vậy cho dù có người đối bọn họ bất lợi, những người đó cũng sẽ bất lực trở về. Mang theo lão mẫu thân nhọc lòng tâm, Bạch Nguyệt Khê đem bọn họ đều chạy đến tu luyện. Nàng chính mình cũng đi theo tu luyện. Lại nói, Mạc hàn ngự ở bạch nguyệt khê bọn họ đi rồi, liền vào phòng ngủ. Ở bên trong mang theo thai nghe chơi di động mặc tử huyền đôi mắt dư quang quét đến cửa mở, còn tưởng rằng là bạch nguyệt khê vào được. Lập tức chích rất thai nghe, đem điện thoại ném tới một bên liền chiều mạc hàn ngự phương hướng xem qua đi. Ngạch mạc tử huyền nhìn đến tiến vào không phải chính mình thân ái mọ mì, mà là mạc hàn ngự sau, có điểm ngây ngẩn cả người. Trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười cũng cứng lại rồi. Sau đó nhấp miệng nhìn mặc hàng ngự Mặc hàng ngự nhìn nguyên bản mỉm cười Mặc tử huyền nhìn đến hắn sau Liền đem cười cấp thẩn đi xuống Trong lòng vốn dĩ liền ấy nấy Lúc này càng thêm điểm tâm đau Ta mẹ đâu Mặc tử huyền xem mặc hàng ngự không nói lời nào Hơn nữa hắn có điểm xem không hiểu Mặc hàng ngự ánh mắt Này ánh mắt làm hắn có điểm sợ hãi Cho nên ra tiếng hỏi Nàng mang theo ca ca ngươi tỷ tỷ bọn họ Đi phòng bên cạnh Đêm nay ngươi cùng ta ngủ Mạc Hàn Ngự làm chính mình thanh âm tận lực phóng nhẹ nhàng chậm chạp điểm. A Mạc Tử huyền kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự, không thể tin được hắn lao mẹ như vậy yên tâm đem hắn cùng hắn lao ba đặt ở cùng nhau. Chẳng lẽ nàng liền không lo lắng cho mình mất khống chế sao? Mạc Tử huyền đột nhiên có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Tử huyền kinh ngạc biểu tình, đang xem đến hắn trong mắt mang theo hủy khuất, liền biết hắn không vui cùng chính mình đại ở bên nhau. Hôm nay buổi tối câu nói kia, ta thu hồi. Là ta không nên như vậy cùng ngươi nói, ta không có không thích ngươi. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi yêu cầu ta cũng đáp ứng ngươi, chờ đến chúng ta hồi thế tục sau. Ta và ngươi cùng đi mặc thị tập đoàn đi làm, ngươi đương tổng tài, ta đương ngươi trợ thủ, được không? Mặc hàn ngự ở trong lòng cho chính mình thành lập một chút tâm tình, sau đó đi đến mặc tử huyền trước mặt, ngồi sổm xuống thân cùng hắn mặt đối mặt nói. Đây là mặc hàng ngự lần đầu tiên như vậy hảo tính tình người ta nói lời nói, cũng là hắn cuộc đời lần đầu tiên cùng người khác xin lỗi. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác cùng hắn xin lỗi, khiêm nhượng hắn, còn không có người có thể làm hắn thu hồi nói ra đi nói, cùng xin lỗi. Mặc tử huyền ở mặc Hàn ngự ngồi xổm xuống thân cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, trong lòng siêu cấp khẩn trương, còn tưởng rằng hắn muốn cùng hắn tới cái trường thiên đại luận. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy ôn nhu cùng hắn xin lỗi. Trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp thẳng ngơ ngác nhìn Mạc Hàn Ngự. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, trong lòng có điểm không đế. Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Tử huyền thật lâu không nói, mà là làm nhìn hắn, trong lòng có điểm không coi yên lòng, cho rằng Mạc Tử huyền không nghĩ tha thứ hắn. Ngươi như vậy để ý lời nói của ta, ta đây hiện tại khiến cho người đem ta tài sản phân một phần năm cho ngươi như thế nào. Dư lại 4/5 là cho Bạch Nguyệt Khê cùng mặt khác ba cái hài tử, hắn không có bởi vì biết Mạc Tử thần không phải hắn hài tử, mà là chính mình đại ca hài tử liền đem hắn cấp rơi rớt. Mạc Tử huyền phản ứng lại đây, lại nghe rõ hắn nói, lại bị cả kinh. Trong nội tâm thầm nghĩ, thật lớn bút tích nói. Khu khu khu, không cần. Ta biết ngươi không phải không thích ta, cho nên ngươi không cần thiết làm như vậy. Ta vừa mới không nói lời nào. Chỉ là kinh ngạc ngươi cư nhiên sẽ hướng ta xin lỗi. Mặc tử huyền thấy hắn lại muốn mở miệng, liền lập tức mở miệng, trên mặt còn mang theo ngựa ngùng phấn hồng. Ta làm sai, xin lỗi là hẳn là. Mặc hàn ngự cười đối hắn nói. Biết mặc tử huyền không phải không tha thứ hắn, chỉ là không có phản ứng lại đây. Mặc hàn ngự tâm tình nháy mắt hảo điểm. Nga mặc tử huyền không biết nói cái gì hảo, liền đơn giản phát ra một thanh âm. Vậy ngươi hiện tại là tha thứ ta. Mạc Hàn Ngự nghĩ Mạc Hàn ảnh ngày thường cùng Mạc Tử Diệp ở chung hình thức, mang theo mỉm cười hỏi nói. Nếu ngươi chỉ là nói nói, làm ta sợ. Không phải thật sự không thích ta, ta đây cũng không cần thiết sinh người khí nha. Mạc Tử Huyền mang theo ngọt ngào mỉm cười nói. ân Mạc Hàn Ngự dối tay sờ sờ Mạc Tử Huyền đầu, mỉm cười gật đầu. Mạc Tử Huyền cảm giác Mạc Hàn Ngự cười, liền như băng sơn thượng tuyết liên dưới ánh mặt trời nở rộ giống nhau, mỹ lệ cao quý. Lão ba, ngươi nếu là nữ, ta sau khi lớn lên nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Mặc tử huyền nhìn mặc hàn ngựa cười, thình lình toát ra này một câu tới. Mặc hàn ngựa gương mặt tươi cười cường một chút, trong lòng mặc nghiệm đây là thân nhi tử, thân nhi tử, thân nhi tử, vừa mới tha thứ chính mình thân nhi tử, không thể đem hắn lộn khóc. Mới áp xuống muốn tấu hắn một đốn ý tưởng. Đêm nay liền chúng ta hai cái cùng nhau ngủ, chúng ta cùng đi tắm rửa, đợi chút ta bồi ngươi chơi trong chốc lát. Mạc hàn ngự nói sang chuyện khác, dựa theo lúc trước mạc hàn ảnh hống mạc tử diệp bộ dáng hống mạc tử huyền đi tắm rửa. Hảo nha! Mạc tử huyền sớm tại vừa mới nhìn đến mạc hàn ngự nghe xong hắn nói, cười cứng lại rồi, liền biết chính mình lời nói không ổn. Trong lòng căng thẳng, lo lắng mạc hàn ngự đánh hắn thí thi, hiện tại nghe hắn không có truy cứu ý tưởng, còn rời đi đề tài, lập tức gật đầu theo hắn. Mạc hàn ngự tìm một thân áo ngủ, liền mang theo mạc tử huyền vào trong phòng tám Đem buồn tắm phóng hào thủy, mới giúp đỡ mặc tử huyền cởi quần áo. Mặc tử huyền vốn dĩ không nghĩ mặc hàn ngự hỗ trợ, nhưng vấn đề là ngăn không được, liền ăn tĩnh làm hắn hỗ trợ. Thoát xong quần áo, mặc hàn ngự khiến cho hắn tiến buồn tắm phao. Lộng một ít sữa tắm, bắt đầu giúp hắn tắm kỳ. Mặc hàn ngự đây là lần thứ hai giúp hải tử tắm rửa, so với lần đầu tiên, tay kính muốn nhỏ điểm. Ít nhất mặc tử huyền không có phản kháng liền có thể nhìn ra tới hắn lần này tiến bộ Mặc tử huyền thoải mái hưởng thụ mặc hàn ngự hầu hạ, có như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình chính là tiểu hoàng đế. Lão ba, ngươi lần này tiến bộ, không giống lần đầu tiên thấy ta cùng tỉ tỉ đêm đó tay kính như vậy đại. Lần này thật thoải mái a Mặc tử huyền ngồi ở bồn tám, nhìn giúp hắn lao mình mặc hàn ngự nói. Mặc hàn ngự nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy mặc tử huyền cùng mặc vũ du ngày đó buổi tối, nghĩ vậy hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu hắn giúp bọn hắn tắm rửa sự tình. Có loại thời gian cực nhanh cảm giác Khi đó chính mình đối với đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ có điểm đau đầu Nhưng không có chán ghét cảm giác Chưa bao giờ có đương quá ba, ba hắn thật cẩn thận chiếu cố bọn họ nhất cử nhất động Rất sợ chính mình không cẩn thận đem bọn họ cấp lộng hỏng rồi Ba, ba lúc trước người đối ta cùng tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện Trong lòng là nghĩ như thế nào Có hay không chán ghét chúng ta nha Hoặc là không thích chúng ta Mặc tử huyền xem hắn không nói lời nào tiếp tục hỏi. Không có. Mặc hàn Ngự lắc đầu, tiếp tục nói, các ngươi xuất hiện tuy rằng làm ta kinh ngạc, nhưng không có cảm giác được chán ghét hoặc là không thích. Ngược lại trong lòng đối với các ngươi có chờ mong cùng tò mò. Là sao? Ta liền nói sao? Ta cùng tỉ tỉ như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, lớn lên như vậy đẹp, ngươi sao có thể không thích chúng ta? Mặc tử huyền nghe xong mặc hàn Ngự nói. Mang theo khoe khoang cùng tự luôn nói. Vậy các ngươi đâu? Đối với ta cái này chưa từng có xuất hiện quá, chiếu cô quá các ngươi phụ thân, ôm cái dạng gì trong lòng đâu. Mặc hàn ngự cũng rất tò mò bọn họ đối ý nghĩ của chính mình. Nói thật, vẫn là lời nói dối. Mặc tử huyền chớp đôi mắt giống cái tiểu hồ ly giống nhau hỏi. Lời nói thật. Mặc hàn ngự thực nghiêm túc nói. Nói thực ra, chúng ta còn nhỏ thời điểm đối với ngươi xác thật hoán quá. Cảm thấy vì cái nhà người khác tiểu bằng hữu đều có ba ba mụ mụ, liền chúng ta chỉ có mụ mụ, không có ba ba bổi. Mặc tử huyền nhìn mặc hàn ngự nói. Mặc hàn ngự trong lòng căng thẳng, lại còn có mang theo lo lắng toan. Bất quá, sau lại chúng ta cuốn lấy mỏ mì muốn ba, ba thời điểm. Mỏ mị nói cho chúng ta biết kỳ thật là nàng mang theo chúng ta rời đi mặc ra, mặc ra người nhưng không biết có chúng ta tồn tại, hướng chi là ngươi. Nàng làm chúng ta không cần đoán ngươi. Bởi vì ngươi là không biết chúng ta tồn tại, bằng không ngươi nhất định sẽ làm chúng ta trở thành cao quý nhất tồn tại. Cho nên lúc trước ta cùng tỷ tỷ đều thực hữu hảo cùng ngươi gặp mặt. Bằng không, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt liền không phải như vậy hữu hảo hình ảnh. Mặc tử huyền cười đem bọn họ đối mặc hàn ngự cái nhìn nói ra. Kỳ thật nhiều nhất chính là nói cho mặc hàn ngự là bạch nguyệt khê làm cho bọn họ không cần oán, cho nên tạo thành tình huống hiện tại chính là bạch nguyệt khê. Nếu không phải Bạch Nguyệt Khê, bọn họ nhất định sẽ không đối mặc hàn ngự như vậy sắc mặt tốt xem. Ta đã biết. Về sau gặp được bất luận vấn đề gì, ngươi đều có thể tới tìm ta. Chẳng sợ đâm thùng thiên, ba ba cũng liền giúp các ngươi bổ thượng. Mặc hàn ngự mang theo ướt lộc cộng tay, vút mặc tử huyền đầu. Mặc hàn ngự giờ khắc này ý tưởng là, hắn muốn bảo hộ hảo này mấy cái hải tử cùng Bạch Nguyệt Khê. Không cho bọn họ mẫu tử 5 người đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn. Mặc hàn ngự không biết liền bởi vì hắn này một câu cùng này tưởng tượng Pháp, thành tựu kinh đô tứ đại mà vương truyền thuyết. Bởi vì mặc hàn ngự phong túng, trở lại thế tục sau, mặc tử huyền bốn người hoàn toàn thả bay tự mình, đem những cái đó ăn chơi chắc táng đều chỉnh một bên, liền tính nháo đến mặc hàn ngự trước mặt, cũng vô dụng chút nào sự, bởi vì mặc hàn ngự sẽ đem những cái đó ăn chơi chắc táng làm sự đều đặt tới bên ngoài đi lên, sau đó nói cho những người đó. Nói chính mình nhi tử nữ nhi chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, hơn nữa bọn họ một cái tiểu hài tử ở như thế nào lợi hại cũng đánh không lại bọn họ. Này đó so với bọn hán đại. Cứ như vậy, những người đó liền tính lại không cam lòng cũng chỉ có thể chính mình hướng trong bụng ướt. Tới rồi sau lại, những người đó nhìn đến mặc tử huyền mấy cái đều đường vòng đi. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, hiện tại trở lại mặc tử huyền cùng mặc hàn ngữ nơi này. Lão ba Thật vậy chăng? Mạc Tử Huyền mang theo hưng phấn đối Mạc Hàn Ngự nói, "Ừ." Mạc Hàn Ngự nhìn hắn trong mắt chờ mong, thực vui sướng gật đầu nói, "Lão ba quá yêu ngươi, ngoan ngoạ." Mạc Tử Huyền ngồi dậy chiều Mạc Hàn Ngự hôn một cái. "Hảo, cẩn thận một chút ngồi xong." Mạc Hàn Ngự lo lắng hắn chưa chân, lập tức ngăn lại hắn. Mạc Tử Huyền ngoan ngoan ngồi xong, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm ở Mạc Hàn Ngự tỉ mỉ hầu ha hạ, tắm rửa xong Mặc hàn ngự dùng khăn tắm đem hắn bao vây hảo, ôm hắn ra phòng tám, đi vào phòng trên giường, cẩn thận bông. Ngươi đừng núp đích, ta cho ngươi tìm một kiện quần áo. Mặc hàn ngự làm hắn ngồi, sau đó đi tủ quần áo tìm một kiện chính mình áo sơ mi trở về mép giường. Đem khăn tắm cấp triệt rớt, cấp mặc tử huyền mặc vào chính mình áo sơ mi. Mặc hàn ngự áo sơ mi vốn dĩ liền đại, mặc ở mặc tử huyền trên người thỏa thỏa giống điều áo sơ mi váy. Mặc tử huyền nhìn chính mình ăn mặc quần áo, tay áo so với chính mình cánh tay còn trường, cùng cái loại này hắt tuồng giống nhau. Múa may tay áo, dùng tay áo che giấu miệng mình, làm cái loại này hài kịch động tác, sau đó chiều mặc hẳn ngự tiêm giọng nói xứng đến, phu quân, làm vợ này thân khả xinh đẹp. Nghịch ngợm, mặc hẳn ngự chiều mí mắt, điểm một chút mặc tử huyền cái mũi nói, hi hi hi, ngươi mau đi tắm rửa đi, đợi chút chúng ta tới chơi cho chơi. Mạc tử huyền rối tay đi đẩy mạc hàn ngự tay, thúc giục hắn nói. Hảo. Mạc hàn ngự cảm thấy như vậy ở chung cũng thực hảo, rất có bình thường gia đình phụ tử hai cảm giác. Thực hảo, thực ấm áp. Mạc hàn ngự tiến phòng tắm tắm rửa liền, mạc tử huyền đem quá dài tay háo cuốn một chút, sau đó cầm lấy di động cấp bạch nguyệt khê đã phát một cái tin tức. Chính là, đợi nửa ngày cũng không gặp nàng hồi lại đây, lại cấp mạc tử lê, mạc tử thần cùng mạc vũ du phát cũng vô dụng được đến hồi phục, liền biết bọn họ khả năng vào trong không gian. Vì thế, liền nhàm chán chơi di động soát bằng hữu vỏng chờ Mạc Hàn Ngự. mặc Hàn Ngự đơn giản tắm rồi, liền ra tới nhìn đến mặc Tử huyền nhàm chán chơi di động. Nghe được thanh âm, mặc Tử huyền liền ngẩn đầu nhìn đến Mạc Hàn Ngự ra tới. Lão ba, ngươi tẩy xong rồi, thật nhanh na. mặc Tử huyền tâm tình thực tốt đối Mạc Hàn Ngự chào hỏi. Ấn. mặc Hàn Ngự chiều mép giường đi qua đi Mau lên đây, chúng ta tới chơi trò chơi. Mạc tử huyền vô dưỡng đối mạc hàn ngự nói. Mạc hàn ngự nhanh hơn bước chân, lập tức liền đến mép giường sau đó ngồi ở trên giường Muốn chơi cái gì? Mạc hàn ngự hỏi. Chúng ta tới chơi xạ kích trò chơi, siêu cấp hỏa một cái trò chơi. Mạc tử huyền cầm di động để cử nói. Hảo. Mạc hàn ngự gật gật đầu. Một giây đi qua, hai giây đi qua, một phút đi qua. Mặc tử huyền cùng mặc hàn ngự mặt đối mặt nhìn đối phương, tương đối vô ngữ. Bọn họ giống như quên mất một chút, lãnh đời nơi không có internet thứ này. Mà cái kia trò chơi còn có mặc hàn ngự loạt đều phải internet tín hiệu mới được. Nếu không, chúng ta chơi điểm mặc khác, hoặc là nói chuyện phiếm nói điểm sự cũng có thể. Mặc hàn ngự nhìn buồn bực mặc tử huyền, kiến nghị nói. Chơi khác, người di động lại không có, cũng muốn download. Mặc tử huyền mang theo cảm giác vô lực. Chúng ta đây tới nói chuyện thiếm. Mặc Han ngự chiều chiều khoe miệng, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Liêu cái gì? Chúng ta hai cái sự khác nhau có điểm đại, có thể liêu hưng thú yêu thích có điểm không giống nhau đi. Mặc tử huyền tiếp tục đem tạo điểm điểm ra tới. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Mặc hàn ngự không phản bác, trực tiếp hỏi. Mặc tử huyền thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như nơi này thật sự không có gì có thể giải trí đồ vật. Không biết. Mạc tử huyền mất mắt nói. Hai phụ tử cứ như vậy làm chừng mắt nhìn đối phương. Quả nhiên nơi này nhất nhằm chán. Mạc tử huyền nằm liệt nằm ở trên giường, mặt chiều thượng đối với nóc giường nhìn lại. Không bằng chúng ta tới liêu một chút các ngươi phía trước sinh hoạt đi. Mạc hàn ngự nhìn nằm ở bên cạnh mạc tử huyền nói. Có thể nha, bất quá ngươi cũng nói cho ta ngươi sinh hoạt, như vậy mới công bằng. Mạc tử huyền cảm thấy đây là cái thực tốt tiêu khiển phương thức. có thể Mặc hàn ngự gật gật đầu, kia bắt đầu đi, tà trước nói đi, mặc tử huyền mở đầu. Chúng ta là ở Long Hồ trong căn cứ sinh ra, hai tuổi phía trước đều sinh hoạt ở trong căn cứ, mỏ mỉ kia đoạn thời gian cũng là rất ít ra nhiệm vụ, đại đa số thời gian đều bồi ở chúng ta bên người chiếu cố, dạy dỗ chúng ta. Cũng là khi đó mỏ mỉ liền bắt đầu có ý thức dạy chúng ta như thế nào tu luyện, tuy rằng là nàng đơn phương, chúng ta chính là làm làm bộ dáng không có thực tế thao tác. Từ 3 tuổi bắt đầu sau, mọi Mỹ liền bắt đầu thường xuyên ra nhiệm vụ, cũng bắt đầu làm chúng ta làm một ít cơ bản huấn luyện, chạy bộ, luyện cách đấu, còn có một ít mặt khác đổ vật Hơn nữa cũng bắt đầu làm chúng ta tu luyện linh lực, tu luyện cổ võ nội lực. Dung năng nói, tuy rằng nàng có thể bảo đảm chúng ta áo cơ mô ưu nhưng không thể tuyệt đối bảo đảm chúng ta an toàn, nếu muốn trên thế giới này chơi hoành, liền phải có lực lượng cường đại mới được. Chúng ta cũng có một bộ phận bị những cái đó thúc thúc giá di cấp mang chạy trận nó chỉ cần nỗ lực huấn luyện tu luyện, biến thành một cái cường đại người, liền có thể trên thế giới này tùy tiện chơi, không ai sẽ quản ngươi, vì thế ta cùng ca ca tỉ tỉ bọn họ liều mạng tu luyện, tăng cường chính mình năng lực, đặc biệt là tỉ tỉ, đối với cổ vô cùng linh lực theo đuổi càng sâu. Kết quả ngươi biết đến, trên thế giới này không có như vậy tốt sự tình, chúng ta đủ cường, nhưng vẫn là sẽ đã chịu ước thúc. Mạc tử huyền nói đến bọn họ bị mang thiên liều mạng học tập thời điểm, trên mặt mang theo như vậy điểm bất đắc dĩ hòa hảo cười. kia lúc sau các người liền vẫn luôn ở Long Hồ Trụ. Mạc hàn ngự cuối cùng biết vì cái gì bọn họ như vậy quái đảng, nguyên lai là có người đem bọn họ mang trật. kia thật không có, lúc sau lão mẹ có tiếp một ít đến mặt khác quân khu làm chính trị viên nhiệm vụ, chúng ta cũng đi theo nàng đến mỗi người quân khu ở một đoạn thời gian. Mạc tử huyền lắc đầu, tiếp tục nói. Vậy các ngươi không phải thực không có cố định địa điểm. Không phải sao? Mặc hàn ngự nhìn hắn hỏi, trong mắt mang theo đau lòng. Sẽ không nha, rất thú vị. Chúng ta đều là đường du lịch giống nhau, liền tính thật sự mệt mỏi, chúng ta tùy thời có thể trở lại Long Hồ trong căn cứ. Nơi đó liền tương đương với nhà của chúng ta, nhưng cái đó thúc thúc á chính là nhà của chúng ta người, là họ mì huynh đệ tỉ mỗi nhóm. Mặc kệ chúng ta đi có xa lắm không, Đều sẽ trở lại cái kia ra. Mạc tử huyền thực lừa tình đối mạc hàn ngự nói. Kia hiện tại đâu? Ngươi cảm thấy nơi đó mới là nhà của ngươi. Nói thật, mạc hàn ngự giờ này khắc này thật sự có điểm ghen ghét nói, cho nên mang theo toàn vị hỏi mạc tử huyền. Vấn đề này có điểm khó trả lời ra. Mạc tử huyền biểu môi đi, cao mày xem mạc hàn ngự nói. Long hồ thúc thúc, thúc gà đều thực hảo, liền tính chúng ta ngày thường nghịch ngậm gây sự trêu cợt bọn họ. Bọn họ nhiều nhất cũng là làm bộ tức giận, không có thật sự không thích chúng ta, ta thật sự thực thích bọn họ. Ngươi là chúng ta ba ba, chúng ta chi dàn có cắt không ngừng huyết thống quan hệ, đối với ngươi ta có rất nhiều mội chi tình, là người khác sở vô pháp thay thế. Cho nên ta không biết nên như thế nào phân chia hảo. Mạc tử huyền lắc đầu, không biết như thế nào phân. Mạc hàn ngự nhìn buồn giàu Mạc tử huyền, biết chính mình vấn đề có điểm vô lý. Nhưng nghe đến mặc tử huyền quản ra cái này từ đặt ở một cái cùng chính mình không hề quan hệ địa phương, mặc hàn ngự thật sự có điểm ghen tị. Hảo, phân biệt không ra liền không cần trả lời. Mặc hàn ngự cảm thấy chính mình vẫn là không cần khó xử hắn tương đối hảo điểm. Ta chuyện xưa nói xong, kế tiếp nói của ngươi. Ngươi cùng ta nói nói ngươi từ nhỏ đến lớn trải qua bái. Mặc tử huyền từ trên giường đi lên. Bàn chân một đôi sáng lấp lánh đôi mắt mang theo tràn đầy tò mò nhìn Mạc Hàng Ngự. "Ngươi còn không có nói cho ta các ngươi đều làm cái gì đâu?" Liên Tưởng Bộ ta nói. Mạc Han Ngự nhìn to mò bảo bảo bộ dáng Mạc Tử Huyền, vươn vẫn luôn ngón trỏ điểm một chút môi hắn. "Ta không phải nói xong sao?" Mạc Tử Huyền kiên quyết chính mình đã nói xong. "Ngươi liền nói cho ta một cái đại khái, này cũng kêu nói cho nha." Mạc Han Ngự phe phẩy đầu. Chính là muốn nghe một chút bọn họ đều làm cái gì, như vậy càng phương tiện hắn hiểu biết bọn họ. Do đó cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Hảo đi, ngươi nếu như vậy muốn nghe chúng ta công tích vĩ đại, kia hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo nói nói, đây chính là nói ba ngày ba đêm đều nói không xong, ta liền cùng ngươi nói một ít tương đối trọng đại đi. Mặc tử huyền xem hắn ba đối hắn những cái đó sự tình như vậy tò mò, trên mặt mang theo tự tin kiêu ngạo bộ dáng đối mặc hàn ngữ nói. Chăm chú lắng nghe. Mặc hàn ngự gật đầu, tỏ vẻ tiếp tục. Nói ta cùng ca ca ta tỷ tỷ bọn họ lần đầu tiên rời đi Long Hồ thời điểm là 3 tuổi rồi đi. Khi đó lao mẹ tiếp đến Tây Bắc quân khu đương chính trị viên nhiệm vụ, chúng ta đều đi theo đi. Lao mẹ huấn luyện bọn họ nửa năm, bọn họ liền cử hành một cái quân sự diễn tập. Ta cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ bọn họ lần đầu tiên thấy cái này hoạt động, thật sự rất tò mò, vốn dĩ cũng tính toán xê tham gia. Nhưng láo mẹ nói chúng ta không thể đi, chúng ta đương nhiên không vui. Liên trộm sấn lão mẹ không chú ý lưu vào biểu thị khu, giả thành kẻ thứ ba quân địch. Ở biểu thị khu tiến hành đánh lén nhiệm vụ, thật nhiều thúc thúc đều bị chúng ta cấp tính kế, cuối cùng chúng ta lấy địch chúng ta quả cục diện chịu khổ đào thải, kỳ thật là bọn họ bị người phát hiện, cho nên bị Bạch Nguyệt Khê cùng mặt khác cao tầng cấp cường thế mang ly biểu thị khu. Lúc sau chính là bị Bạch Nguyệt khêm một đốn tàn nhẫn phê cộng thêm một tuần phòng tối. Tuy rằng lần này chúng ta thất bại, nhưng chúng ta bị bại quang vinh. Rốt cuộc chúng ta chỉ có bốn người có thể chịu đến như vậy nhiều bộ đội đặc trùng cũng là chúng ta kiêu ngạo đúng không? Mạc Tử Huyền hứng thú bừng bừng cùng Mạc Hàng Ngự giảng thuật bọn họ lần đầu tiên đi một cái quân khu, cho nên tiến quân diễn khu sự tình. Mạc Tử Huyền giảng mặt mày hớn hở, tình cảm mãnh liệt rào rạn. Xem Mạc Hàng Ngự không biết nên khen bọn họ lợi hại đâu hay là nên phê bình bọn họ hồ nháo. Còn có một lần, chúng ta đi tới rồi Tây Nam quân khu, cũng là một cái diễn tập, bất quá cái này quân hai cái tác chiến tư lệnh tắc tinh, rõ ràng muốn ở một cái bộ tư lệnh ngợi, nhưng bọn họ khen ngược, cư nhiên nơi nơi chạy, làm những cái đó muốn trảo bọn họ, hoặc là đánh gục bọn họ quân địch giống cái rùi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi đi theo chạy, còn hảo ta cùng ca ca tỉ tỉ bọn họ thông minh, trực tiếp cầm bọn họ kho đạn, cấp tạc, Ngươi là không biết bọn họ ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu đẹp, hiện tượng nhớ tới ta đều có thể rõ ràng nhớ rõ ha ha ha ha ha ha. Mạc tử huyền càng nói càng hưng phấn, quả thực là muốn đem bọn họ làm những cái đó sự tình đều nói cho Mạc Hàn Ngự. Khó trách bạch nguyệt khê đối với bọn họ ở quân khu làm những cái đó sự như vậy bình tĩnh. Nguyên lai like bọn họ làm còn muốn điên cùng sự nha. Mạc tử huyền căn bản là không biết Mạc Hàn Ngự nội tâm ý tưởng, một cái tính nói. Mạc Hàn Ngự cảm thấy chính mình nếu là lại không ngăn lại, khả năng sẽ nghe được chính mình sẽ mất khống chế tẩn cho một trận Mạc Tử Huyền sự tình, cho nên vì hai người quan hệ, cùng với chính mình đối Mạc Tử Huyền có ai đối đải, Mạc Hàn quyết định ra tiếng đánh gây Mạc Tử Huyền. Hảo, ta biết các ngươi sự tình. Không cần lại tiếp tục nói tiếp. Mạc Hàn Ngự làm chính mình mang theo ý cười đối Mạc Tử Huyền nói. A ta mới nói được tối cao triều bộ phận đâu. Mạc tử huyền không vui, bất mãn đối mạc hàn ngự nói. Ngươi không muốn nghe ta chuyện xưa sao? Mạc hàn ngự lấy ra hắn vừa vặn tốt kỳ chính mình trải qua sự, dù hoặc hắn. Hào đi, ta không nói. Ngươi nói ngươi nói. Mạc tử huyền lúc này không có oán giận, mang theo chàn đầy chờ mong nhìn mạc hàn ngự. Vậy ngươi muốn nghe cái nào thời kỳ sự? Mạc hàn ngự hỏi. Đương nhiên là từ nhỏ đến lớn lạc. Mạc tử huyền nháy đôi mắt nói. Hào đi. Mặc hàn ngự chịu chịu khoe miệng. Điều chỉnh tốt tâm thái, mặc hàn ngự bắt đầu đối mặc tử huyền giảng thuật hắn từ nhỏ đến lớn sự. Kỳ thật khi còn nhỏ, người ra ra mãi mãi bọn họ là sẽ không như vậy để y ta, cái gọi là đại có phụ thân sủng, tiểu nhân có mẫu thân ái. Làm chung gian ta, kỳ thật không có được đến quá nhiều tình thương của cha tình thương của mẹ. Người đại bá cùng tiểu cô có người ra ra sùng ái, người đại cô cùng tiểu thúc có người nãi mãi ái. Bọn họ cũng liền đối ta chú ý không có như vậy lại. Khi còn nhỏ vì được đến bọn họ càng nhiều lực chú ý, cũng làm quá một ít chuyện ngu xuẩn, tỉ như đánh nhau, trốn học. Mặc Han ngự một bên cùng mặc tử huyền nói, một bên hồi tưởng lúc trước cái kia nho nhỏ chính mình. Kìa sau lại đâu? Mặc tử huyền kinh ngạc nhìn chính mình lão ba, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có như vậy bị người xem nhẹ sự tình. Sau lại nha? Ta phát hiện như vậy thật sự thực xuẩn liền không có ở dùng qua, hơn nữa ta thiên phú cũng bị kiểm tra đo lường ra tới, là cả nhà tối cao, cũng là trăm năm tới mặc ra thiên phú giá trị tối cao. Ở ta 9 tuổi năm ấy đi vào nơi này sau, đã bị bọn họ ở chỗ này tu luyện, mỗi ngày không ngừng tu luyện, muốn đỉnh trong chốc lát bọn họ liền cho ta giáo hấn mặc ra vinh quang, mặc ra trách nhiệm ở ta trên người sự, ta đành phải nhịn xuống chính mình không mừng, tiếp tục nỗ lực tu luyện. Lúc sau ta có một ít kỳ ngộ, tu vi cũng cao, vì thế có chút người liền cảm thấy ta có nguy hiểm, liền bắt đầu phái người tới ám sát ta, mỗi một lần ta đều suýt nữa bị giết, nhưng mỗi một lần ta đều bình an. Tránh thoát, vì thế ta liền càng thêm nỗ lực tu luyện, làm chính mình cường đại lên. Ba ba, ngươi hảo vất vàng Nga Không sợ, về sau ta che chở ngươi. Ngươi có thể sống ra chính mình. Mặc tử huyền cảm thấy hắn ba hảo thảm. Không chỉ có mỗi ngày bị buộc tu luyện, còn không được sủng ái cái loại này. Hảo, ta chờ ngươi cháu ta. Bất quá, hiện tại thực hảo, bọn họ đều đánh không lại ta. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi không phải sợ, ba ba sẽ đứng ở ngươi bên này, giúp ngươi khi dễ trở về. Mặc hàn ngự bị hắn nói cấp tấm ở, cảm thấy đứa con trai này tuy rằng tự luyến điểm, ngạo kiêu điểm, nghịch âm điểm, nhưng đối chính mình thật sự hảo hảo. Ơn ơn ơn, ba ba. Này đó đều cho ngươi, nếu là về sau có người khi dễ ngươi, hoặc là đối với ngươi có uy hiếp nói, ngươi đem này đó cái trai dược giải hướng bọn họ, như vậy ngươi liền có thể không ủng thổi phi chi lực liền có thể đem bọn họ cấp thu phục ngươi. Mạc tử huyền từ chính mình trong nhẫn không gian, lấy ra một đại đẩy tiểu bình sứ nhét vào mạc hàn ngự trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối mạc hàn ngự nói. Mạc hàn ngự nhìn trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một đống lớn tiểu bình sứ, có điểm kinh ngạc nhìn mạc tử huyền Mặc tử huyền nhìn mặc hàn ngự không ra tiếng, còn tưởng rằng hắn không biết này đó cái chai là làm gì. Vì thế, liền cầm cái chai từng bước từng bước cho hắn giải thích. Lão ba, cái này là nháo nháo phấn, là ta ở ngứa phấn dẫn dắt hạ nghiên cứu chế tạo ra tới thăng cấp bản ngứa, chỉ cần dính thượng một chút là có thể làm người ngứa không muốn sống, ngứa tận xương thủy, muốn đâm tưởng, hơn nữa không có giải dược, có thể liên tục làm người ngứa cái ba ngày ba đêm. Đương nhiên cái này là không thể dùng tay đi bắt ngứa nói cách khác, sẽ càng chảo càng ngứa liền tính đem làn da chảo phá, cũng không thể ngăn ngứa lại còn có sẽ nhanh hơn huyết lưu tốc độ. Đúng rồi, cái này đối người tu chân cũng hữu hiệu, chỉ là tu vi cao thấp vấn đề, cấp bậc càng cao càng không có hiệu quả, cấp bậc càng thấp càng hữu hiệu, bất quá đây là dựa theo ta tu vi luyện chế, cho nên nói đại bộ phận người đều hữu hiệu, trừ phi cấp bậc so với ta cao. Mặc tử huyền lấy ra một cái tiểu bình sứ, đối mặc hàn ngự giảng giải. Vì không cho hắn tính sai, tiểu bình sứ thượng còn có tiểu nhãn. Khó trách không ngủng thổi phi chi lực, liền này nho nhỏ một lọ, có thể âm chết bao nhiêu người nha. Mặc hàn ngự nhìn mặc tử huyền trong tay tiểu bình sứ thầm nghĩ. Cái này đâu, tiêu sỉ tâm quyên quốc tán, cái này đâu, có điểm nho nhỏ ngượng ngùng là cái rất lợi hại xuân dược, chỉ cần một chút. Liền nháy mắt có thể cho một cái trinh tiết thiếu nữ biến thành một cái lang thang không kềm chế được phụ nhân. Ngươi nói, nếu là ở đánh nhau thời điểm, ngươi đem cái này giải hướng đối thủ, làm địch nhân ở trước mắt bao người, kia cái gì, có phải hay không thực kinh bạo nha? Phải biết rằng lúc trước lao mẹ cùng Long Hồ Thúc Thúc Gazi đi làm nhiệm vụ thời điểm đều cùng ta muốn quá, hơn nữa xong việc còn cùng ta phản hồi dược hiệu hậu quả, cái kia tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nha. Làm cho bọn họ làm xong nhiệm vụ sau đều nhà ca một hồi, chụp không ít ảnh chụp, sau khi trở về còn lợi dụng hacker kỹ thuật cấp những người đó phát đi qua. Mặc tử huyền cầm trong tay tiểu bình xứ cười đến đặc biệt đáng khinh, đương nhiên hắn một cái nho nhỏ hài tử biểu tình đáng khinh cũng không có khó coi, chỉ là cảm giác rất quá dị. Mặc hàn ngự tam quan là hoàn toàn bị đổi mới, nguyên lai nhiệm vụ còn có thể như vậy chơi đến. Thế những cái đó hưởng qua này đó thuốc một người. Ai điếu một giây, sau đó lập tức bãi chính sắc mặt đối mặc tử huyền nói, ngươi từ nơi nào học được này đó lung tung rối loạn đồ vật Cái gì lung tung rối loạn nha, đây chính là hữu dụng nghiên cứu chế tạo. Dung ta mẹ nó nói, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự, liền dùng vũ lực giải quyết, có thể sử dụng trí lực giải quyết sự, liền không cần dùng võ lực, có thể sử dụng đơn giản nhất phương thức làm đến, liền không cần lãng phí náo tế bào. Mặc tử huyền không phục. Cảm thấy Mạc Hàn Ngự đây là đối hắn tác phẩm đắc ý có nghi ngờ. Mấy thứ này ở gặp được chân chính cường đại địch nhân trước mặt căn bản là không có một chút dùng, một người lớn nhất dựa vào chính là chính mình bản thân lực lượng, cho nên ngươi muốn nỗ lực tu luyện, mà không phải dựa này đó lung tung rối loạn đồ vật đầu cơ trục lợi. Mạc Hàn Ngự không tán đồng nói. Đây là ngươi không có tận mắt nhìn thấy quá chúng nó dược hiệu, không biết chúng nó lợi hại. Nói nữa, này đó dược cũng là ta năng lực một bộ phận. Không xem như đầu cơ trục lợi. Mạc tử huyền lời lẽ chính đáng phản bác. Cái này căn bản là không xem như. Nay chỉ là ngoại vật, ngươi muốn rửa ngươi chân chính lực lượng. Mạc hàn ngự vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không hiểu biến báo, người bảo thủ. Mạc tử huyền triều mạc hàn ngự phúc tạo. Mạc hàn ngự thật sự cảm thấy mạc tử huyền cái này ý tưởng rất nguy hiểm. Ở hắn sở trải qua như vậy nhiều chuyện tình sau. Hắn cảm thấy tốt nhất dựa vào chính là chính mình bản thân lực lượng, mặt khác đều là mây bay. Mạc tử huyền nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không đồng ý chính mình quan điểm, nhưng hắn nhưng không muốn nghe hắn nói những cái đó đạo lý lớn, trực tiếp đem những cái đó tiểu bình xứ đẩy cho hắn sau, liền trực tiếp đối qua thân, nàm. Ta ngủ, ngày mai còn muốn đi đi học. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Mạc tử huyền dùng chăn che đầu, ôm ôm nói. Mạc hàn ngự nhìn trong lòng ngực tiểu bình xứ, lại nhìn giả bộ ngủ mạc tử huyền, có điểm bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, mạc hàn ngự đem tiểu bình xứ đều thu lên. Mạc hàn ngự nằm xuống đi, sau đó nhìn mạc tử huyền bóng dáng nói, ngày mai ngươi không cần đi đi học, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Thật sự, mạc tử huyền vốn dĩ cho rằng mạc hàn ngự sẽ nói một ít đạo lý lớn, không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, này quá làm hắn giật mình. Thật sự, mau ngủ đi. Mặc hàn ngự buồn cười nhìn nghe được đi ra ngoài chơi liền lật qua thân tiểu nhân nhi. Ơn ấn ấn. Mặc tử huyền dùng sức gật đầu, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Nhìn hắn nhắm mắt lại, mặc hàn ngự lên đóng lại đèn, mở ra mép giường ánh đèn. Trở lên giường ngủ. Ngay hôm sau, mặc hàn ngự thực hiện lời hứa, ở cùng đại gia ăn xong bữa sáng sau, liền cùng mặc lao ra tử bọn họ nói một chút liền mang theo mặc tử huyền đi ra ngoài. Ở Mạc Vũ Du hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt, Mạc Tử Huyền mang theo khoe khoang biểu tình cùng Mạc Hàn Ngự ra cửa. Mạc Tử Huyền tỏ vẻ, đây là hắn tự nhìn thấy Mạc Hàn Ngự lúc sau, vui vẻ nhất một ngày. Mạc Hàn Ngự ngày này cái gì đều dựa vào hắn, mặc kệ hắn là muốn đi thám hiểm cũng hảo, vẫn là sờ cá hái thuốc cũng thế, Mạc Hàn Ngự đều mang theo hắn đi, lại còn có cùng hắn cùng nhau động thủ. Mà ở Mạc bên trong phủ bạch nguyệt khê. Ở mặt hàng ngự mang theo mặt tử huyền ra cửa sau, cũng mang theo mặt tử lê ba cái cùng mặt lao ra tử nói, muốn bọn họ ba cái cùng nàng cùng nhau bế quan hai ngày. Vốn dĩ mặt nhị phu nhân bọn họ là không quá tán đồng, nhưng cũng không biết bạch nguyệt khê cùng mặt lao ra tử nói gì đó, mặt lao ra tử liền đồng ý bạch nguyệt khê yêu cầu. Đúng rồi, chờ tiểu huyền tử sau khi trở về, làm hắn đến tiểu quả lê trong phòng, cùng chúng ta cùng nhau. Hàng ngự liền không cần vào được, Nhớ do nga. Bạch Nguyệt Khê nói xong liền mang theo ba cái hải tử về tới sân, phân phó áo lục bọn họ bốn cái cũng không có việc gì đều không thể tới gần Mặc Tử Lê cùng Mặc Vũ Du phòng, hơn nữa chờ Mặc Tử Huyền sau khi trở về, làm hắn cũng đi. Chỉ cần ngăn đón Mặc Hàn Ngự thì tốt rồi. Tiến phòng, Bạch Nguyệt Khê đóng cửa cho kỹ, bố hảo trận pháp, liền mang theo ba cái hải tử tiến trong không gian. Bạch Nguyệt Khê phải hảo hảo lợi dụng không nhiều lắm thời gian. Tới gia tăng mấy cái hải tử tu luyện Cũng may mắn nàng không gian thời gian có thể khống chế Tối cao có thể đạt tới 1, 10.000 trình độ Hảo, các người gia tăng thời gian tu luyện đi Đợi chút, ta sẽ qua tới kiểm tra các người tu luyện trình độ Nếu là không hợp cách, các người liền chờ ta địa ngục huấn luyện Bạch Nguyệt khê lược tiếp theo đoạn lời nói Liền rời đi Nàng đi đem ở vạn hoa cốc nơi đó bắt được những cái đó độc vật thi thể xử lý tốt Nên phơi khô phơi khô Cái phao chế phao chế, nên lấy độc lấy độc, dù sao lớn nhất lợi dụng hóa chúng nó giá trị. Mặc tử lê bọn họ nhìn thấy Bạch Nguyệt Khê như vậy kiên trì muốn bọn họ tu luyện, đành phải ngoan ngoan đi chính mình vị trí, hấp thu linh lực tu luyện. Bạch Nguyệt Khê đem những cái đó độc vật đều xử lý tốt lúc sau, cũng đi tu luyện. Mặc tử huyền đi theo mặc hàn ngự chơi tận hứng sau khi trở về, biết được chính mình mò mỉ cùng ca ca tỷ tỉ đều đi bế quan. Hơn nữa nghe được Bạch Nguyệt Khê làm áo lục cùng mặc Lao ra tử chuyển đã nói, liền cùng hắn ban nói một chút, liền vào Mạc Tử Lê cùng mặc Vũ du phòng. Đến nỗi, Bạch Nguyệt Khê bày ra trận pháp, đối với Mạc Tử huyền tới nói căn bản là không có quá lớn trở ngại. Ở Mạc Tử huyền bước vào phong bước đầu tiên, Bạch Nguyệt Khê ở trong không gian liền cảm nhận được. Loại ra không gian liền đem còn kịp phản ứng lại đây Mạc Tử huyền cấp mang vào không gian. Cũng bất hòa hắn vô nghĩa trực tiếp làm hắn đi tu luyện đề cao cấp bậc, không đúng sự thật, liền không cần đi ra ngoài. Mạc Tử Huyền thẳng ngơ ngác đem hắn ném xuống Bạch Nguyệt Khê rời đi phương hướng. Phản ứng lại đây sau, lập tức chạy đến chính mình tu luyện địa phương, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng không biết hắn lao mẹ như thế nào đột nhiên như vậy làm cho bọn họ nỗ lực tu luyện, nhưng mặc Tử Huyền biết ở tu luyện một đường thượng, mặc kệ có cái gì nghi hoặc, hoặc là nghi ngờ. Chỉ cần nghe hắn lão mẹ nó lời nói, chuẩn không sai. Bạch Nguyệt Khê đối với chính mình loại này thúc dục, kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng nàng nội tâm nói cho nàng, nhất định phải mau chóng tăng lên bọn họ năng lực, bằng không nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Căn cứ vào cái này bất an, Bạch Nguyệt Khê mới có thể lợi dụng hai ngày này thời gian, hơn nữa không gian thời gian trôi đi kém, làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng của chính mình. Mạc Tử Lệ cùng Mặc Vũ Du vốn dĩ liền ở Kim Đan trung kỳ đãi không ngắn thời gian Nơi này chỉ thời gian là không gian thời gian. Mạc tử huyền cùng mạc tử thần đã sớm ở kim đan sơ kỳ đỉnh, chỉ cần đâm thủng kia tầng vách tượng, liền có thể thăng cấp. Nếu ở bên ngoài thăng cấp khả năng không dễ dàng, chẳng sợ bọn họ thiên phú dị bẩm. Không có nồng đậm linh lực, bọn họ thiên phú lại cường cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá, ở không gian liền không giống nhau. Mạc tử huyền cùng mạc tử thần trầm hạ tâm tới, hấp thu không gian linh lực, áp xúc ở áp xúc. Thẳng đến thuần túy nhất linh lực sau, mới đem chúng nó vận động đến đan điển. Không gian thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng tu luyện vô thiên nhật, mặc tử huyền bọn họ căn bản là không có cảm nhận được thời gian trôi đi. Bởi vì Bạch Nguyệt Khê đem không gian thời gian trôi đi cùng bên ngoài thời gian điều thành 1 giờ, 1 năm, cho nên bên ngoài từ mặc tử huyền tiến vào sau qua đi năm cái giờ qua đi. Không gian 5 năm, năm đi qua, mặc tử thần cùng mặc tử huyền tổng với có đậu tĩnh. Mạc tử Lê cùng Mạc Vũ Du còn ở tu luyện hấp thu, bất quá Bạch Nguyệt Khê biết, bọn họ cũng không sai biệt lắm. Bởi vì không phải tiến nhanh dai, cho nên ở trong không gian, thăng cấp là không có vấn đề. Mạc tử huyền cùng Mạc tử thần bên người xuất hiện linh lực lốc xoáy, linh lực liều mạng hướng bọn họ trong thân thể xuất hiện. Tuy nói đây là tiểu nhân thăng cấp, nhưng Bạch Nguyệt Khê vẫn là không yên tâm, cho nên ở bên bên này nhìn bọn họ hấp thu linh lực thăng cấp. Mạc tử huyền cùng Mạc tử thần ổn đánh ổn chắc đem linh lực rèn luyện thành thuần túy nhất linh lực tinh hoa mới đem chúng nó cấp bỏ vào đan điển. Như vậy bọn họ mới có thể càng tốt củng cố Tu Vi. Ba ngày đi qua, Mạc tử thần trước thăng cấp thành công, hiện tại hắn Tu Vi là kim đan trung kỳ Mọc mi, ta thăng cấp. Mạc tử thần mở to mắt, nhìn đến trước mặt nhìn bọn họ Bạch Nguyệt Khê, vui vẻ chạy tới nói. Giỏi quá, mua Bạch Nguyệt Khê ôm hắn, ở hắn trên má hôn một cái. Khê Khê, nờ nờ, Mạc Tử Thần nhưng vui vẻ, bị mỏ mỉ khích lệ, trong lòng cùng ăn mật ong giống nhau ngọt. Tiểu Huyền Tử cũng nhanh. Mạc Tử Thần quay đầu nhìn con ở vận chuyển Mạc Tử Huyền, đối Bạch Nguyệt Khê nói: "Là nha." Bạch Nguyệt Khê ôm Mạc Tử Thần nhìn Mạc Tử Huyền. Hai người khẩn trương nhìn Mạc Tử Huyền, đây là cuối cùng giai đoạn. Ở Bạch Nguyệt Khê lo lắng hạ, Mạc Tử Huyền cuối cùng hoàn thành thăng cấp. Mạc Tử Huyền mở to mắt Liền thấy được Bạch Nguyệt Khê ôm Mặc Tử Thần, hiểu ý cười. Lão mẹ, đại ca ta thăng cấp thành công. Đứng lên, Mặc Tử Huyền cũng chạy đến Bạch Nguyệt Khê trước mặt ôm nàng đuổi nói. Giỏi quá. Bạch Nguyệt Khê ôm Mặc Tử Thần không có phương tiện không lương thân Mặc Tử Huyền, chỉ có thể miệng khích lệ. Tỷ tỷ cùng ca ca còn ở tu luyện nha. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng sắp thăng cấp. Mặc Tử Huyền quay đầu nhìn còn ở tu luyện Mặc Vũ Du cùng Mặc Tử Lê. La nha Chúng ta trước không cần quấy rầy bọn họ. Ta mang các ngươi đi ăn ngon, ta chính là làm các ngươi yêu nhất ăn đồ ăn Nga. Bạch Nguyệt Khê buông mặc Tử Thần, lôi kéo hắn tay, cùng kéo Mặc Tử Huyền tay chiều biệt thự bên kia đi đến. Ngọ mì thật tốt. Mặc Tử Thần cùng Mặc Tử Huyền ngửa đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ hai cái đi ăn cơm, ăn xong lúc sau cùng bọn họ chơi một chút, khiến cho Mặc Tử Huyền nhiều luyện chế một ít năng dược, làm Mặc Tử Thần họa một ít bự chú. Đặc biệt là tương đối độc đan dược cùng lực công kích cường đùa chú càng nhiều càng tốt. Đối với loại đồ vật này, mạc tử thần cùng mạc tử huyền đương nhiên sẽ không cự tuyệt lạc. Tuy rằng không rõ bọn họ lão mẹ muốn như vậy nhiều làm gì. Có thể là đáp ứng rồi cấp mạc phủ đi, bọn họ nghĩ như vậy. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ có chuyện làm, vẽ bừa lục luyện đan dược. Đừng nói, mạc tử huyền cùng mạc tử thần chế phủ năng lực cùng luyện đan năng lực ở trong không gian một năm thật đúng là cường không ít. Nay một năm, mặc Tử huyền cùng Mạc Tử Thần cũng không phải chỉ lệ dược, chế phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ đả tỏa tu luyện. Đương nhiên một năm đi qua, Mặc Vũ Du cùng Mạc Tử Lê cũng rốt cuộc có động tính. Bọn họ cấp bậc tương đối cao, nguy hiểm hệ số ở Bạch Nguyệt Khê xem ra cũng tương đối dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên bọn họ một có động tính, Bạch Nguyệt Khê liền một tấp cũng không rời canh giữ ở bọn họ bên người nhìn bọn họ. Mặc Vũ Du cùng Mạc Tử Lê thăng cấp tương đối thông thả. Một tuần đi qua, bọn họ mới thăng cấp thành công. Mở mắt ra liền nhìn đến một bên thủ bọn họ mò mì, bọn họ đều thực vui vẻ cùng Bạch Nguyệt Khê ôm nhau. Sau đó Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ khích lệ một chút, liền mang theo bọn họ đi ăn ngon. Ăn xong lúc sau, đồi bọn họ một chút khiến cho bọn họ đem chính mình am hiểu luyện tập luyện. Mặc tử lên luyện tập luyện khí, luyện chế nhiều một chút lực sát thương tương đối cường đại linh khí, mặc vũ du tắc quen thuộc trận pháp. Mà Bạch Nguyệt Khê chính mình bản nhân ở bọn họ đều thăng cấp thành công sau, cũng đi bế quan tu luyện, ở 10 năm sau, Bạch Nguyệt Khê thăng cấp thành công, tu vi tới rồi Nguyên Anh 9 tầng, liền tấn tứ cấp. Này nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng hấp thu long khí, kích phát rồi lòng chi huyết mạch. Bạch Nguyệt Khê tâm tình rất tốt, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng thực mau là có thể tới xuất khiếu kỳ. Bất quá, mọi việc không thể nóng lòng cầu thành, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Bạch Nguyệt Khê ở thăng cấp lúc sau, liền không có tiếp tục bế quan, mà là chuyên trú với những mặt khác sự, tỉ như luyện dược, tỉ như chế độc, tỉ như luyện khí linh tinh. Dù sao, nàng là đem thời gian còn lại đều an bài chăn đầy. Bốn cái hài tử, tại đây mấy năm cũng đem chính mình kỹ năng cấp luyện cái thủ, thuận tiện đem kỹ thuật cấp đề cao. Hiện tại, Mạc tử huyền luyện đan cấp bậc là cấp đại sư, Mạc tử thần chế phù cấp bậc cũng là cấp đại sư. Mạc tử lê luyện khí cấp bậc cũng là cấp đại sư. Đương nhiên Mạc Vũ Du trận pháp cấp bậc cũng đạt tới cao cấp trình độ. Đây là Mạc Vũ Du chính mình cũng không thể tưởng được. Kỳ thật, bọn họ có thể nhanh như vậy đem cấp bậc để đi lên một cái là bọn họ tự thân thiên phú cao lại nỗ lực, nhị là bọn họ cảm thấy ở chỗ này thật sự quá nhàng chán, trừ bỏ tu luyện chính là nghiên cứu mấy thứ này, vì làm chính mình sinh hoạt mãn đương lên, không cho chính mình ở chỗ này ngẹn chết. Mạc tử lê bọn họ bốn cái, nỗ lực nghiên cứu chính mình kỹ thuật, không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại, sau đó ở nghiên cứu nếm thử, cuối cùng bọn họ đều ở này đó trong lĩnh vực, nghiên cứu ra. Tới không ít tân đồ vật, Bạch Nguyệt Khê tính một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền mang theo bốn cái tiểu gia hỏa ra không gian. Trở lại Mạc tử lê phòng, Bạch Nguyệt Khê khiến cho bọn họ ở trong phòng hảo hảo đợi, chờ đến trời đã sáng. Liền có người tới tìm bọn họ đi rửa mặt giả dạng, tham gia hôm nay nghi thức. Mạc tử Lê cùng Mạc Vũ Du liền phòng này, cho nên Bạch Nguyệt Khê tính toán mang Mạc tử huyền cùng Mạc tử thần hồi bọn họ phòng. Ai biết, mới vừa mở ra Mạc tử Lê bọn họ cửa phòng liền thấy được, nguyên bản hẳn là ở phòng ngủ ngủ Mạc Hàng Ngự đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ. Ngậy! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Nguyệt Khê có điểm kinh ngạc nhìn đứng ở ngoài cửa Mạc Hàng Ngự. Ta vẫn luôn đang đợi các ngươi xuất quan. Mặc hàn ngự đôi mắt không có chút nào thức đêm mỏi mệnh. Mang theo thanh lãnh thanh âm trả lời Bạch Nguyệt Khê. Khu khu khu, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Bạch Nguyệt Khê có điểm trột dạ nha, này nam nhân quá phạm quy, như vậy liêu bổn nữ vương, làm bổn nữ vương như thế nào không biết xấu hổ gạt hắn có không gian chuyện này nha. Ta hy vọng ngươi xuất quan mở cửa để nhất nhìn đến người chính là ta. Mặc hàn ngự mang theo thâm tình ngữ khi nói. Ba ba, mộ mì xuất quan nhìn đến người đầu tiên là ta Nga. Mạc tử huyền cười tổn tìm sen mộm. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu? Bạch Nguyệt Khê thấy tình huống không đúng, lập tức nói sang chuyện khác. Ấn. Mạc hàn ngự sắc mặt khó coi gật đầu. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê cùng mạc tử Lê Mạc Vũ Du nói tái kiến ngủ ngon, liền cùng mạc hàn ngự cùng nhau đưa mạc tử huyền cùng mạc tử thần về phòng. Cuối cùng, hai người mới cùng nhau hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Ở các ngươi bê quan thời điểm, ta không cảm giác được các ngươi ở phòng bất luận cái gì hơi thở. Trở lại phòng sau, mặc hàng ngự đóng cửa cho kỹ, đột nhiên chiều Bạch Nguyệt Khê phía sau lưng tới một câu. Bạch Nguyệt Khê hảo tưởng nói một câu mở mở tở, này nam nhân sẽ không phát hiện cái gì đi. Bạch Nguyệt Khê nội tâm tưởng, ngươi không cần trả lời ta, ta biết ngươi còn có một ít bí mật không có nói cho ta. Kỳ thật ta cũng có một ít việc không có cùng ngươi nói, cho nên ta sẽ không bức ngươi nói, cũng không hỏi. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng cứng đờ bóng dáng, tiếp tục nói. ân Bạch Nguyệt Khê không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể gật gật đầu, thấp giọng nói. Ta phát hiện ngươi cùng mấy cái hải tử hơi thở đều biến cường, các ngươi đều thăng cấp. Mạc Hàn Ngự lại hỏi. Là nha. Nói đến cái này, Bạch Nguyệt Khê liền xoay người Trên mặt mang theo đắc ý cùng hưng phấn nhìn Mạc Hàn Ngự nói Giỏi quá Thật không hổ là phu thê Câu đầu tiên khen người nói đều giống nhau Đó là đương nhiên rồi Cũng không nhìn xem ta là ai Bạch Nguyệt Khê kiêu ngạo nhìn Mạc Hàn Ngự nói Vậy ngươi tính toán nói ra đi sao Còn có mấy cái hài tử Mạc Hàn Ngự hỏi Hắn không tán đồng Bạch Nguyệt Khê cùng mấy cái hài tử thăng cấp sự nói ra đi Gạt nói Đối bọn họ tới nói càng an toàn Giả heo ăn thịt hổ hiểu biết một chút. Không nha, vì cái gì muốn nói đi ra ngoài, giả heo ăn thịt hổ mới là chúng ta tốt đẹp tác phong. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu. Mặc hàn ngự thấy nàng không có tính toán nói ra đi, liền cùng nàng nói nói mấy câu, khiến cho nàng chạy nhanh ngủ, nói ngày mai còn có việc muốn nội. Bạch Nguyệt Khê cũng cảm thấy, tuy rằng nàng cũng không gây. ngày hôm sau, chính là mặc ra muốn dòng chính con cháu thượng ra Phả nhật tử. Lánh đời nơi lớn lớn bé bé gia tộc đã sớm nhận được mặc gia phát ra thư mời, cho nên sáng sớm liền mặc phủ náo nhiệt phi phạm, lui tới đến từ các đại gia tộc người tiến đến xem lễ. Mặc gia chủ mang theo mặc lao gia tử cùng với mặc đại gia kia bối người ở một cái trong đại sảnh tiếp đón tiến đến bái phòng nam khách nhân, mặc phu nhân cùng mặc lao phu nhân cùng với bọn họ tức phụ tắc chiêu đãi các gia tộc phu nhân tiểu thư. Những cái đó muốn thượng gia phả tiểu hài tử cùng Bạch Nguyệt Khê cùng ôn nhã này hai cái mặc ra con dâu tắt sáng sớm đã bị người đưa tới một phòng ngăn diện lộc lây, chờ đợi giờ lành đi trước từ đường. Mặc hàn ngự này đó làm phụ thân, làm trượng phu cũng là yêu cầu cùng đi ở hài tử bên người. Nguyệt Khê nha, ngươi không có tới thượng lễ nghi khóa, đợi chút có thể được không? Ta nghe tiểu nhã nói ngươi cùng nàng học. Học thế nào? Mặc ra chủ đại cháu dâu nên gọi tắt lão đại tức phụ hảo, đối với Bạch Nguyệt Khê cái này chưa từng có tham gia lễ nghi khóa, tỏ vẻ thật sâu lo lắng. Không thành vấn đề, không tin ngươi hỏi ta đại tẩu ta học nhưng hảo, đúng không đại tẩu? Bạch Nguyệt Khê ăn mặc có mặc ra đặc sắc áo váy, rõ ràng không mở miệng, ngồi ở chỗ kia thật đúng là có quý phu nhân khí chất, chính là nàng này một mở miệng, còn có cái kia không câu nệ tiểu tiết động tác, nháy mắt phá hủy cái kia khí chất. La nha, Nguyệt Khê vừa học liền biết ta đều không có nàng làm tốt lắm, đợi chút nếu là có cái gì không tốt địa phương, các ngươi cần phải chỉ điểm ta một chút, ta nhưng không nghĩ ở như vậy quan trọng trường hợp hạ mất mặt. Mặc ra áo váy mặc ở ôn nhã thoạt nhìn liền rất ôn hòa, nhu nhược nữ tử trên người, có vẻ nàng càng thêm ôn hòa người thời nay, thỏa thỏa cổ đại tiểu thư khuê các nhà. Đặc biệt là hiện tại nàng dùng to rộng ống tay áo, che giấu khoe miệng, mang theo nghịch ngầm nói, làm nàng càng thêm hấp dẫn người. Này không, Bạch Nguyệt Khê nhìn như vậy ôn nhã, nhịn không được đem trong xương cốt che giấu lên binh lính cản quấy khí chất cấp thả ra. Chỉ thấy nàng, đứng lên, đi đến ôn nhã phía trước. Tiểu nương tử lớn lên cũng thật tuấn tiếu nha, không bằng ngươi cấp ra cười một cái, ra đợi chút che chở ngươi. Bạch Nguyệt Khê vươn tay phải đến ôn nhã cảm, đem nàng khẽ nâng lên, mang theo bĩ bĩ cởi đối ôn nhã đùa dẫn nói. Ở đây người không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên tới này vừa ra. Xem nàng giống cái du côn lưu manh bộ dáng đùa dợn ôn nhã, đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là ôn nhã, đều mở to hai mắt nhìn bạch nguyệt khê, trong mắt kinh ngạc đều mau tràn ra tới. Bất quá nàng trong lòng cảm thấy bạch nguyệt khê hảo xoáy nha, như vậy bộ dáng. Phúc ha ha ha ha trước hết lấy lại tinh thần mặc văn tuyết mừng dỡ phụt một tiếng bật cười. Những người khác nghe được mặc văn tuyết tiếng cười, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đều cười ha hả nhìn bạch nguyệt khê cùng ôn nhã. Nguyệt khê ngươi ôn nhã bị các nàng cười, trên mặt mang theo đỏ ửng, làm nàng thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Ai nha, thiểu nương tử mặt đỏ, thoạt nhìn càng thêm mê người nha. Ta tôi cắn một ngụm, có phải hay không giống quả táo giống nhau thơ ngọt. Nói xong, con làm bộ thật sự muốn túi đầu đi cắn ôn nhã khuôn mặt. Không cần. Ôn nhã thẹn thùng đem bạch Nguyệt khê cấp đẩy ra, trên mặt càng đỏ. Ha ha ha ha ha ha ha mặc tuyết càng thêm ca, Cảm thấy nàng Đại Tẩu cùng em dâu quá hảo chơi, đặc biệt là nàng Đại Tẩu. Nguyệt Khê, người quà ôn nhã bị Mặc văn Tuyết cười đến càng thêm thẹn thùng, mang theo kiểu giận muốn nói nói Bạch Nguyệt Khê, nhưng lời nói một mở miệng lại không biết nói cái gì hảo. Tiểu nương tử, ta cái gì nha, có phải hay không muốn nói ta soái khí bức người nhà, ai nha, ta biết ta rất tuấn tú, ngươi không cần cố tình khen ta. Bạch Nguyệt Khê cười tủm tỉm nhìn ôn nhã, cố ý xuyên tạc ôn nhã ý tứ. Ha ha ha, ta chịu không nổi, ngươi quá hảo chơi. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi rất khó ở chung, không nghĩ tới ngươi như vậy hài hước. Mặc ra chủ tiểu cháu dâu, lão nhị tức phụ, cũng nhìn không được cười rộ lên, hơn nữa nàng còn đối bạch nguyệt khê phát ra thiện ý hảo cảm. Vị này tiểu nương tử cũng hảo sinh tuấn tiếu, không bằng chúng ta đi xuân phong nhất độ như thế nào. Bạch nguyệt khê mang theo vui đùa đối lão nhị tức phụ nói, biên nói còn biên cho nàng vứt mị nhãn. Nga, vậy muốn xem ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh. Lão nhị tức phụ cũng là cái sảng khoái người, da mặt đương nhiên cũng so ôn nhã hảo một chút, cho nên nghe được Bạch Nguyệt Khê này đoạn lời nói, không có thẹn thùng gì đó, ngược lại còn chiều Bạch Nguyệt Khê hạ thân nhìn lại, ý tứ quá rõ ràng bất quá. Chậc chậc chậc, thiểu nương tử xem ra cũng là người có cá tính nha. Bạch Nguyệt Khê mang theo thưởng thức nhìn Lão nhị tức phủ ta nói các ngươi hai cái là thật sự tính toán vứt bỏ các ngươi lao công, bách hợp nha. Mặc văn tuyết xem các nàng xem đối phương ánh mắt mang theo thưởng thức, rất sợ các nàng tới thật sự, vội vàng mở miệng nói. Bách hợp là cái gì, bản công tử chỉ cần tiểu Mỹ nhân nhi. Ta xem ở đây đều là đại Mỹ nhi, nếu không các ngươi đều vứt bỏ các ngươi lao công, đầu nhập ta ôm áp đi, phải biết rằng bản công tử chính là nhất thương hương tiếc ngọc, đi theo bản công tử cơm ngon rượu say không nói. Mặc vàng đeo bạc càng không cần phải nói. Bản công tử thích nhất mang theo mỹ nhân nhi nơi nơi trời, nơi nơi lãng, tự do tự tại, nhưng tiêu giao. Có thể so các người ở chỗ này mang hài tử, giúp chồng dạy con khá hơn nhiều. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục mang theo mê hoặc đối nàng nói, hơn nữa này nha còn không có hảo tâm muốn hủy đi CP, thật sự không sợ thiên lôi đánh xuống nha. Về đút, Nguyệt Khê ngươi không cần nói bậy, nếu như bị những người khác nghe được liền không hảo. Ôn nhãng nghe xong, cảm thấy bạch Nguyệt Khê quá lớn gan, cư nhiên như vậy thọc gậy bánh xe, nhưng tâm lại có điểm điểm tâm động Nguyệt Khê, nghe ngươi này vừa nói, ta thiệt tình động Không bằng ta đem ta lão công cấp đạp, người đem ta lão để đạp, chúng ta hai cái đi lưu lạc thiên ngai, nhấm nháp thế giới mỹ thực, không có việc gì nghe một chút ca, đạn đánh đàn, ngâm ngâm thơ, như vậy tưởng tượng, thật sự có loại thần tiên quyến lữ cảm giác nha. Mạc Văn Tuyết mang theo ảo tưởng biểu tình. Ôm Bạch Nguyệt khê cánh tay, đối nàng nói. Ta cũng tưởng, mang ta một cái. Lão nhị tức phụ cũng nhắc tay phát biểu, cũng chạy nhanh chạy tới ôm Bạch Nguyệt khê mặt khác một bên cánh tay, cỏ cọ nói. Ta cũng tưởng. Lão đại tức phụ cười đến dịu dàng hiền thục nói. Kêu mang ta một cái đi. Ôn nhã mang theo thẹn thùng nhắc tay nói. Phanh một tiếng, môn bị bên ngoài dùng sức mở ra. Bạch Nguyệt khê, người cái này yêu ngôn hoặc chúng nữ nhân. Cư nhiên đảo ta góp tưởng. Bạch Nguyệt Khê các nàng nghe được thanh âm hoảng sợ, đồng thời hướng cửa nhìn lại, chi gian mặc hàn ảnh bọn họ sáu cái đứng ở ngoài cửa, mặc hàn ảnh mang theo phẫn nộ đi vào tới, đối Bạch Nguyệt Khê giết gạo. Lão bà, ngươi không cần vứt bỏ ta nha. Ta mới là lão công ngươi nếu là nghĩ ra đi chơi, lão công tùy thời không ra thời gian bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Bạch Nguyệt Khê nữ nhân này lời nói ngươi không cần tin, nàng chính là hoa ngôn xảo ngữ mà thôi Sau đó bước nhanh đi đến ôn nhã bên người, đối nàng khuyên đủ. Lao bà, ngươi cư nhiên bức bỏ ta, ngươi nếu muốn đi ra ngoài chơi có thể cùng ta nói nha, ta cũng có thể bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Nữ nhân này chỉ là hoa ngôn xảo ngữ lửa gặt ngươi, không cần tin nàng lời nói. Mặc ra chủ đại tôn tử, mặc lao đại đi đến lao đại tức phủ bên người, đem nàng mang ly bạch nguyệt khê vài bước, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, khẩn trương cùng nàng nói. Rất sợ nàng thật sự bị bạch nguyệt khê cái này yêu nữ cấp bắt góc. Lao bà, ngươi cư nhiên muốn bức bỏ ta, ngươi nhưng nhớ do chúng ta nói tốt muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau, chúng ta chính là còn có hai đứa nhỏ đâu, tình nhi cũng không thể không có ngươi nha. Mặc ra chủ tiểu tôn tử, mặc lao nhị cũng vội vàng chạy đến lao nhị tức phụ bên người, đem nàng từ bạch nguyệt khê bên người kéo ra, mang theo hủy khuất đối lao nhị tức phụ nói. Tuyết nhi, ngươi đã nói muốn ta nhất nhất sinh thế, Chúng ta muốn bạch đầu dai lão. Ngươi cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết nha. Lăng Thiên Phong cũng đem Mạc Văn Tuyết cấp xả ly Bạch Nguyệt Khê, khẩn trương đối Mạc Văn Tuyết nói. Trong mắt mang theo thâm tình chân thành, ngữ khí tràn đầy bí khuất. Nam nhân có thể tin, heo mẹ là có thể lên cây. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ nga. Bạch Nguyệt Khê nhìn bốn cái nam nhân đều khẩn trương nhìn chính mình thê tử, rất sợ một không cẩn thận bị chính mình cấp quải chạy bộ ráng liền cảm thấy man hảo ngoạn, vì thế không sợ chết nói một câu, hoàn toàn đã quên mặc hẳn Ngự cũng ở chỗ này. Nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, bốn cái nam nhân đều mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê nếu là ánh mắt có thể giết người, Bạch Nguyệt Khê chỉ sợ bị lăng trì. Như vậy nói ngươi trước nay đều không tin lời nói của ta, ân. Cái kia âm cuối ý vị thâm trường nha. Mạc Hàn Ngự sắc mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt, nhạt, thực bình tĩnh. Ngữ khí cũng không có phập phòng. Giống như những lời này chính là hôm nay ăn cái gì đơn giản như vậy. Nhưng Bạch Nguyệt Khê biết, vấn đề này nếu là chính mình không có trả lời hảo, khả năng liền sẽ lại không tốt sự phát sinh. Ở mánh liệt cầu sinh ý thức hạ, Bạch Nguyệt Khê mang theo lấy lòng cười, chạy đến mặc hẳn ngự bên người, ôm hắn cánh tay nói, Ai nha, thân ái, ta kia nói chính là những cái đó nam nhân thúi ngươi làm sao có thể cùng những cái đó nam nhân túi so đâu, ngươi chính là nam thần, bầu trời đích tiên. Ngươi lời nói, với ta mà nói chính là so vàng thật đúng là, ta đối với ngươi ái thao thao bất tuyệt. Mặc kệ ai nói cái gì, ta đều chỉ tin ngươi. Bạch Nguyệt Khê hoàn toàn đem tiết tháo loại đồ vật này cấp ăn, lời hay không cần tiền giống nhau đối mặc hàn ngự khen tặng nói. Nhìn như thế không có tiết tháo Bạch Nguyệt Khê, nam nhân thúi nhóm đều giận trừng mắt Bạch Nguyệt Khê, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên giống lên bọn họ, nỉnh hót mặc hàng ngự. Đôi mắt hình viên đạn mang theo hàn quang không ngừng chiều Bạch Nguyệt khê phóng. Thật sự, mặc hàn ngự trong mắt mang theo ý cười, tâm tình nháy mắt hảo lên nhưng hắn lại không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, ngữ khí vẫn là nhạt nhạt. Thật sự, so chân châu thật đúng là. Bạch Nguyệt khê đột nhiên gật đầu. Ơn, lần này liền tin ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể ở hái hoa ngắt cỏ, bằng không lần sau ta liền không như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. Mạc Hàn Ngự gật đầu, sau đó mang theo nghiêm túc biểu tình đối Bạch Nguyệt Khê yêu cầu nói. Kỳ thật Mạc Hàn Ngự phía trước chỉ là phòng ngự những cái đó nam nhân, đặc biệt lớn lên đẹp nam nhân, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Nguyệt Khê chính là một cái nhan khống. Không nghĩ tới, hắn còn không có gặp được muốn phòng ngự nam nhân, liền trước phát hiện Bạch Nguyệt Khê cư nhiên còn liêu nữ nhân. Vừa mới ở ngoài cửa thời điểm, Mạc Hàn Ngự ở trong lòng đều nhịn không được mắng một câu mở mở tờ. Ta lại không có cùng nam nhân khác kể vai sắt cánh, từ đâu ra hái hoa ngắt cỏ nhà. Bạch Nguyệt Khê nhỏ giọng nói thầm nói. Nữ nhân cũng không được. Mặc hàn ngự nhĩ lực thực không tồi, cho nên nghe thấy được Bạch Nguyệt Khê nói thầm, cho nên nặng nghề mà nói. Mặc hàn ảnh bọn họ thấy mặc hàn ngự giúp bọn hắn giải quyết ngọn nguồn, ở trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vì tránh cho còn có mặt khác nữ nhân, bọn họ đem thê tử kéo đến một bên. Hoa một chút thời gian cùng chính mình thê tử câu thông một chút. Mặc hàn kỳ từ tiến vào liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, mặt ngoài hắn nghiêm trang, trong lòng có cái tiểu nhân đã sớm cười phiên thiên. Chưa từng có phát hiện, chính mình ca ca tỉ tỉ, tẩu tử nhóm như vậy hảo chơi, đặc biệt là cái này Tam tẩu, 6 năm trước hắn không phải thực thích, 6 năm sau đã trở lại, vừa mới bắt đầu hắn cũng không phải thực thích, nhưng từ thẳng đến nàng không phải phế vợ, lại còn có rất có năng lực sau. Hắn liền chậm rãi thay đổi chính mình thái độ, nhưng cũng không có đối nàng thần cận nhiều ít, nhưng thông qua lúc này đây hắn xem như thật sự phục nàng. Chờ đến mặc hàn ảnh bọn họ cùng chính mình thê tử câu thông xong rồi. Trở lại tại chỗ sau, Bạch Nguyệt Khê liền tò mò hỏi, các ngươi không phải hẳn là ở hài tử bên kia sao? Như thế nào đều chạy tới, hài tử không có các ngươi nhìn, ra đường rẽ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bên kia có lệ nghi lão sư ở bên kia nhìn hắn đang ở làm cho bọn họ ôn tập đợi chút phải làm lễ nghi cùng một ít đợi chút phải đi chính tự. Cho nên chúng ta liền cùng nhau lại đây nhìn xem các ngươi chuẩn bị thế nào, không nghĩ tới đều vừa đến bên ngoài liền nghe thấy các ngươi lời nói. Mặc Han ảnh nói nói còn không quên chừng liếc mắt một cái Bạch Nguyệt Khê. Nga. Bạch Nguyệt Khê bị chừng mắt nhìn, cũng chỉ là sờ sờ cái mũi. Bị trừng liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, tùy tiện chừng. Thời gian mau tới rồi đi. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Lão nhị tức phụ hỏi, có chút khẩn trương nói. Nhanh, không có việc gì, ngươi chỉ cần dựa theo ngày thường chúng ta luyện tập tiết tấu làm thì tốt rồi, không có như vậy khó khăn. Lão đại tức phụ an ủi nàng, nàng đi qua một lần, cho nên tương đối bình tĩnh điểm. Hôm nay tới người có phải hay không đều là lánh đời nơi gia tộc nha. Ôn nhã hỏi, nàng trên mặt mang theo nho nhỏ sợ hãi. Là... Lánh đời nơi lớn lớn bé bé gia tộc thêm lên cũng liền 50 nhiều già, cho nên mỗi cái gia tộc đều sẽ phái người lại đây xem lễ. Đợi chút, người cùng Nguyệt Khê còn muốn cùng mãi mãi các nàng cùng đi thấy những cái đó gia tộc phu nhân tiểu thư, nhận thức nhận thức. Mặc hàn ảnh nắm tay nàng, cho nàng cổ vũ. Ta nhớ rõ ta giống như đắc tội một cái gia tộc tiểu thư, nghe nàng ngữ khí các nàng gia tộc giống như ở lánh đời nơi địa vị mang cao, đã quên gọi là gì. Bạch Nguyệt Khê nghe được lánh đời nơi gia tộc, nhớ tới ở vân tỉnh cái kia bị nàng đá vài chân nữ nhân, nghĩ không ra nàng gọi là gì, vì thế liền lôi kéo mặc hẳn ngự ống tay háo hỏi, nữ nhân kia gọi là gì tới, ta đã quên. Không nhớ rõ. Mặc hàn ngự đơn giản trở về nàng một câu, hắn sắc thật không nhớ rõ. kia tính, dù sao đến lúc đó nếu là nàng dám đến tìm phiền thoái, ta cũng không khách khí, vừa lúc có thể dùng để tống cổ thời gian. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn cũng không nhớ rõ, cũng liền không có tiếp tục hỏi, ngược lại chờ mong nữ nhân kia tới tìm phiền toái. Thật sự là nơi này quá nhàm chán, yêu cầu chất phụ ra tới giải buồn nhi. Tam đầu, ta không biết ngươi nói chính là ai, bất quá đợi chút ngươi khả năng thật sự muốn xem hảo ta Tam Ca Nga, ta tứ tỉ hiện tại nhưng mang theo ta Tam Ca kẻ ái mộ nơi nơi dạo, chờ đến lê nghi sau khi kết thúc, liền mang theo nàng lại đây. Ngươi đến lúc đó muốn xem nga. Cái kia là cái đại mỹ nhân nhi. Mặc hàn kỳ mang theo xem diện ánh mắt đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nga! Là sao? Ta đây cần phải hảo hảo xem xem là cái kia đại mỹ nhân nhi, kia thích người Tam ca. Bạch Nguyệt Khê cười nói, trong mắt lại mang theo cực độ nguy hiểm ý cười, chỉ cần một cái không cẩn thận liền có thể đem nàng ở sâu trong nội tâm ác niệm thả ra. Bạch Nguyệt Khê nghĩ tới mặc văn băng vẫn luôn nói cái kia mộ dung nế Xem ra cái này cô em chồng vẫn là không có học ngâm nha ta liền nhìn xem các nàng có thể cho ta chỉnh ra cái dạng gì chuyện xấu tới. Tiểu băng cũng quá không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng liền không có phát hiện ba mẹ, cùng bọn họ căn bản là một chút cũng không thích mộ dung nếu sao, thật là. Mạc Văn Tuyết vừa nghe liền biết Mạc Hàn Kỳ nói người là ai, có điểm đoán trách Mạc Văn Băng, cũng không biết mộ dung nếu kia nữ nhân cho chính mình cái kia mội mội ăn cái gì mê hồn dược. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dính nàng, thích nàng. Gì? Còn có chuyện như vậy? Ta còn tưởng rằng ba mẹ thực thích nàng đâu, bằng không như thế nào sẽ làm văn băng cùng nàng cùng nhau chơi. Bạch Nguyệt khê nghi hoặc, cho tới nay nàng đều cho rằng mặc nhị phu nhân các nàng đều thích cái kêu kêu mộ rung nếu nữ nhân, cho nên mới yên tâm làm mặc văn băng cùng nàng cùng nhau chơi. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên không phải bộ dáng này. Ba mẹ! Gia gian mãi mãi bọn họ căn bản là không thích mộ dung nếu, kêu nữ nhân nhất sẽ chàng chỉ một cái bạch liên hoa thêm trà lục biểu, cũng liền mặc văn băng cái kêu ngốc tử mới có thể thích nàng. Mặc mặc văn tuyết vừa nói khởi mộ dung nếu liền vẻ mặt khinh bỉ liền mặc văn băng cái này thân muội mội cũng không có bông tha. Nga, không cần nhiều lời, bạch nguyệt khê liền biết nguyên nhân. Văn tuyết, ngươi không cần nói như vậy. Cái kêu mộ dung tiểu thư thoạt nhìn cũng hòa thân. Không có ngươi tưởng như vậy không xong. Ôn nhã lại không tán đồng, nàng gặp qua cái kia mộ rung nếu, lúc ấy không biết nàng là lánh đời gia tộc người, còn tưởng rằng nàng là thế tục cái kia đại gia tộc ra tới tiểu thư. Lần đầu tiên gặp mặt, ôn nhã liền đối nàng rất có hảo cảm, dẫn người thực hòa khí, hơn nữa cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông. Đại tổ, ngươi đừng bị nàng bề ngoài cùng biểu hiện ra ngoài làm bộ làm tịch cấp lửa. Trước kia ta cũng là như vậy cho rằng nàng thực thiện lương tốt đẹp, chính là nha, ở một lần ngoài ý muốn, ta phát hiện nàng căn bản là không bằng nàng biểu hiện ra ngoài như vậy tốt đẹp, quả thực chính là một cái biến thái. Mặc văn tuyết nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy mộ rung nếu thời điểm, cũng cảm thấy nàng thực đáng yêu, tốt đẹp thiện lương. Nhưng lại một lần ngoài ý muốn nhìn thấy nàng có người làm những cái đó xong việc, mặc văn tuyết liền lòng còn sợ hãi, kia nữ nhân chính là một cái gian rết. Ta tiếp xúc qua cái kia mộ dung tiểu thư, không cảm thấy nàng rất kém cỏi nha. Có phải hay không ngươi đối nàng có cái gì hiểu lầm? Lão đại tức phụ mang theo nghi hoặc hỏi, đối với cái này mộ dung nếu nàng cũng tiếp xúc quá vài lần, nhưng mỗi lần đều thực đoan trang thiệt lương, hơn nữa dịu dàng khả nhân. Đại tẩu, ngươi là không có gặp qua kia nữ nhân sau lưng một mặt, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không lại hiện giờ ý tưởng. Lão nhị tức phụ nhìn nàng đại tẩu như vậy xem trọng mộ dung nếu, Nghĩ đến chính mình lúc trước không cẩn thận phát hiện mộ dung nếu mặt khác một mặt, liền có điểm khinh thường nói. Đúng không, ta liền nói mộ dung nếu trong ngoài không đồng nhất. Mặc văn tuyết xem có người đứng ở phía chính mình, liền có điểm vui vẻ nói. Nói các ngươi đều nói mộ dung nếu không tốt, vậy ngươi nói nàng có cái gì không tốt. Mặc Hàn kỳ tuy rằng đối mộ dung nếu không có hảo cảm, nhưng cũng không có quá lớn ác ý, hiện tại nhìn đến chính mình tỷ tỷ, Cùng đường tẩu đều nói như vậy nàng trong ngoài không đồng nhất, liền có điểm tò mò các nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy chán ghét nàng. Nói ra ngươi khả năng không tin, nữ nhân kia liền một tác ma. Mặc văn tuyết câu mày nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nha mặc hàn kỳ mang theo vô ngữ biểu tình. Lúc trước chúng ta lần đầu tiên tới lánh đời nơi thời điểm, cũng là vì 10 năm chi ước tới, mộ dung nếu cũng tham gia chúng ta nhập ra phả nghi thức. Khi đó chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nho nhỏ mộ dung nghế lúc ấy nàng mặt ngoài thoạt nhìn là thật sự thực đáng yêu thiên chân, hơn nữa thực ôn nhu thiện lương, ta lần đầu tiên thấy nàng là thật sự thực thích cái này so với ta tiểu nhân muội muội. Chính là, khi ta cho rằng nàng thật sự thiện lương thiên chân thời điểm, trời cao lại cho ta đánh đòn cảnh cáo. Lúc ấy chúng ta còn không có hồi thế tục, liền khởi lánh đời nơi nhiều ở một đoạn thời gian. Có một ngày ta đột nhiên lâm thời nảy lòng tham đi mộ dung ra tìm mộ dung nếu chơi, vì thần bí, cùng cho nàng một kinh hỷ, ta ai cũng chưa nói, ngay cả mộ dung ra hạ nhân nhìn đến ta, ta đều làm hắn đừng nói, ta trộm lưu đến mộ dung nếu sơn trước cho nàng tới cái kinh hỉ không nghĩ tới nàng lại cho ta tới một cái kinh hoách, ta đi đến mộ dung nếu sân bên ngoài, tính toán trèo tường nhảy vào đi, liền. Tìm một cái có thụ địa phương bỏ đến đầu tường, không nghĩ tới ta lại thấy được, Mộ dung nếu cầm một cây không sai biệt lắm một mét lớn lên rồi, mặt trên che kín tiểu thứ cái loại này trên mặt mang theo cười, dùng sức biên đánh hạ nhân, một bên đánh còn một bên cầm một cái cái chai đối người kia nói ngươi thật là thực may mắn, đây là ta nghiên cứu chế tạo ra tới tân dược, ngươi vừa vặn nhưng cho ta thí dược, ha ha ha ha ha sau đó ta nhìn đến, mộ dung nếu đem cái chai thuốc bột đảo đến rồi. Thượng Sau đó mang theo điên cuồng biểu tình đem roi huy hương cái kia hạ nhân trên người, cái kia hạ nhân bị đánh chạy huyết, cũng không biết có phải hay không cái kia rửa quan hệ, miệng vết thương mang theo ăn mòn. Ta không nghĩ tới ta vẫn luôn thích đáng yêu thiên chân tiểu mội mội, sau lưng cư nhiên như vậy đáng sợ, ta trộm chạy về mặc phủ, đem chính mình nhìn đến nói cho ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi, bọn họ làm ta không cần nói bậy, nhưng cũng không cần ở cùng mộ dung nếu chơi. Mạc Văn Tuyết nói đến lúc trước nhìn đến tình huống, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Như vậy tiểu liền như vậy đáng sợ, hiện tại trưởng thành, chỉ sợ là càng đáng sợ, Mạc Văn Tuyết ở trong lòng nghĩ. Không sai, ta chán ghét nàng nguyên nhân cũng cùng Văn Tuyết không sai biệt lắm, ta là một lần trộm đi đi ra ngoài chơi thời điểm, ở một góc nhỏ kia trước mộ dung nếu kia nữ nhân cư nhiên lại cấp một con tiểu cầu nhất giải phâu, hơn nữa vẫn là sống sờ sờ cái loại này, nữ nhân này thật là đáng sợ. Cho nên lúc sau ta vừa thấy nàng liền trốn tránh nàng, căn bản là không nghĩ nhìn đến nàng, rất sợ nhìn đến nàng, nhớ tới lúc trước nhìn đến tình cảnh, buổi tối làm ác mộng. Lão nhị tức phụ cũng là vẻ mặt trong lòng run sợ nói. Xem ra đây là cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm nha. Mất công mấy năm nay mộ rung nếu kia nữ nhân ở lánh đời nơi chính là có đệ nhất tiên tử xưng hô. Kẻ ái mộ càng là có thể vòng quanh đem lánh đời nơi làm thành vòng. Mạc Lao đại cảm khai nói, là nha, nữ nhân này cũng quá nhưng trụ. Mạc Lao nhị vốt bởi vì nghe được các nàng giảng, khởi nổi ra gà nói. Cho nên này liền nói cho các ngươi, càng mỹ lệ nữ nhân, càng đáng sợ. Liền tỉ như các ngươi theo như lời mộ dung nế ức, cũng tỉ như tức giận ta. Bạch Nguyệt Khê tới cái tổng kết. Ngươi không đáng sợ. Mạc Hàn Ngự vốt Bạch Nguyệt Khê đầu, súng lịch nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cầu lương. Mạc Hàn ảnh bọn họ tỏ vẻ, bọn họ cũng có tức phụ có thể ái, cho nên về mộ dung nếu để tài cứ như vậy kết thúc, năm cái nam nhân đều bồi chính mình lão bà trò chuyện, thuận tiện giúp các nàng tham khảo xem một chút hôm nay quần áo trang điểm. Nhưng là, nơi này còn có một cái độc thân ông Mạc Hàn Kỳ nha. Mạc Hàn Kỳ nhìn các ca ca tỷ tỷ cùng tẩu tử tỷ phu như vậy tương thân tương ái chiều hắn giải cầu lương, Mạc Hàn Kỳ thật sự có điểm muốn đem bọn họ đều cấp hủy đi. Bất quá xét thấy chính mình vũ lực giá trị, căn bản là không thể cùng ở đây người so, tránh cho không có đem bọn họ mở ra, ngược lại chính mình bị bọn họ cấp hủy đi hậu quả, mặc hàng kỳ tỏ vẻ vẫn là an tình ăn cầu lương hảo. Thức mau, giờ lành liền đến. Liền có chuyên gia lại đây thông chi bọn họ muốn đi từ đường. Trong từ đường, mặc gia chủ hòa mặc lao gia tử, cùng với mặc gia các trưởng lão đều ở nơi đó chờ, tới xem lễ người cũng ở vây xem vị trí đứng xem bọn họ. Mặc Tử lê mấy cái hải tử cũng đã sớm chẳng hảo, Bạch Nguyệt Khê các nàng đứng ở nên trạm vị trí chờ đợi Mặc gia chủ bọn họ kêu các nàng. Mặc gia chủ đầu tiên là niệm một đoạn lời ca tụng, sau đó kêu Mặc Tử lê bọn họ mấy cái cùng Bạch Nguyệt Khê, ôn nhã muốn vào ra phả đều đứng ra, đứng ở những cái đó Mặc gia liệt tổ liệt tông bài vị trung gian, quỳ xuống. Mặc gia đệ 20 đại gia chủ Mặc 20 tại đây gặp qua liệt tổ liệt tông, hôm nay bở lã bở lã một đống. Ở Bạch Nguyệt Khê sắp ngủ thời điểm, Mạc gia chủ cuối cùng nói đến nhập gia phả sự. Nay đệ 20 đại Mạc 20, Mạc gia chủ, Tằng Tôn Mạc Giờ Giờ, Mạc Es, cháu cố gái Mạc Tử Tình, Mạc 20, Mạc Lao gia tử, Tằng Tôn Mạc Tử Diệp, Mạc Vũ Nhu, Mạc Tử Thần, Mạc Tử Lê, Mạc Vũ Du, Mạc Tử Huyền, Tôn Tức Út Nhã, Bạch Nguyệt Khê tiến vào Mạc gia gia phả. Mạc gia chủ đem bọn họ danh nhất nhất điển tiến gia phả. Mạc Tử Lê Bạch Nguyệt Khê bọn họ nhất nhất dựa theo lễ nghi khóa học từng bước một làm động tác. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy cái này tới một lần thì tốt rồi, nhiều nàng thật sự chịu không nổi nha. Cuối cùng hoàn thành, Bạch Nguyệt Khê nghe được mặc gia chủ kết thúc buổi lễ sau, trong lòng tặng một hơi. Nghi thức xong rồi, mặc gia chủ liền tiếp đón mặt khác gia tộc người đi đến mặc gia chiêu đai thính. Chiêu đai thính là mặc gia dùng để chiêu đai khách nhân, cùng khai hiến hội. Dựa theo thân phận cao thấp, Các khách nhân nhất nhất nhập tòa, mặc ra người cũng dựa theo vị trí tới ngồi. Nhập tòa sau, mặc ra chủ liền nói một đoạn lời khách sáo, sau đó liền nói khai hiến. Đối với, mặc hàng ngự ở đây người đều không xa lạ, đối với hắn cưới vợ sinh con, bọn họ tỏ vẻ có điểm khiếp sợ. Hơn nữa cái này đầy mặt mang theo sùng nịch, cấp nữ nhân gấp đồ ăn mặc hàng ngự thật sự cái kia lánh khóc vô tình sao. Sẽ không bị người đánh cháo đi. Mộ rung nếu ngồi ở mộ dung ra chủ bên người, nhìn vẻ mặt ôn nhu cấp bạch nguyệt khê gấp đồ ăn mặc hàng ngự, trong mắt mang theo tràn đầy hái mộ, nhưng nhìn hắn cấp bạch nguyệt khê gấp đồ ăn, hơn nữa cái kia ôn nhu ánh mắt cũng không phải nhìn chính mình sau, nàng trong lòng điên cùng ghen ghét, hảo phân nộ. Bất quá, không đợi nàng ra tiếng tìm bạch nguyệt khê tra liền có người hiện ra thanh. Phùng vũ tỉnh từ lần đó ở vân tỉnh bị bạch nguyệt khê cùng mặc hàng ngự bỏ số sau, liền vẫn luôn đối bạch nguyệt khê hận thấu xương. Lần này nhìn đến nàng cư nhiên còn vào mặc ra ra phả, phùng vũ tình nếu không có người lôi kéo, phòng trưng ở các nàng cử hành nghi thức thời điểm liền nhảy ra đánh gãy nghi thức. Nhịn thời gian lâu như vậy, cái này nàng nhưng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Bạch Nguyệt Khê, ta nghe nói ngươi tại thế tục trong giới là một cái, tiểu gia tộc tư sinh nữ, không biết tin tức này có phải hay không thật sự. Phùng vũ tình một mở miệng liền đánh Bạch Nguyệt Khê mặt, lại còn có tìm nàng ngược điểm. Đương nhiên này chỉ là nàng đơn phương cho rằng, là người nha, như thế nào lần trước bị ta đá mấy đá, lại tới tìm cha. Bạch Nguyệt Khê dừng lại chiếc đũa nhìn ra tiếng Phùng Vũ Tình lệnh nhạt nói. Những người khác nghe được Phùng Vũ Tình nói, vốn dĩ cùng người khác nói chuyện với nhau hoặc là kính diệu mọi người nghe được Phùng gia đại tiểu thư Phùng Vũ Tình cư nhiên ở như vậy quan trọng trường hợp hạ, tìm mặc ra người cha, tuy rằng người này là ngoại tức phụ, nhưng nàng đều vào mặc ra ra phả. Như vậy nàng hiện tại bắt đầu chính là mặc ra người. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy xuẩn, cư nhiên dám ở mặc ra địa bàn hạ, tìm mặc ra người cha. Bất quá, bọn họ cũng lý giải, cái này phùng ra đại tiểu thư thích nhất người, chính là mặc ra thiên tài mặc hàn ngự, hiện tại nhìn đến hắn cưới vợ sinh con, không cam lòng cũng là thực bình thường. Nhưng xem mặc hàn ngự cái kia thê tử giống như cũng không phải cái dễ chọc. Xem nàng kia thân cùng Mạc Hàn Ngự đứng chung một chỗ đều không thể che giấu nàng tự thân quang mang khí chất liền biết, nữ nhân này cũng là cái nhân vật lợi hại, ít nhất nàng mặt ngoài thoạt nhìn liền cùng Mạc Hàn Ngự thực xứng đôi, phải biết rằng liền tính lánh đời nơi đệ nhất tiến tử, mộ dung nếu đứng ở Mạc Hàn Ngự bên người, đều sẽ bị Mạc Hàn Ngự tự thân quang mang cấp che giấu. Cho nên hiện tại những người đó đều mang theo xem kịch vui tâm tư nhìn hiện tại một màn. Bạch Nguyệt Khê Phùng vũ tình ghét nhất chính là bị bạch nguyệt khê cấp đá chứ chuyện này bị nhảy ra tới, lo lắng bị người khác chê cười, không nghĩ tới bạch nguyệt khê nữ nhân này cư nhiên làm cho lánh đời nơi lớn lớn bé bé gia tộc trước mặt, đem chuyện này nói ra. Ta có nói sai sao, muốn tìm ta cha, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, muốn ta như vậy nhân vượng ngươi. Ta chính là cái kia tiểu gia tộc tư sinh nữ lại như thế nào, không bằng ta cho ngươi bộ tề. Ta là cái không được sủng tư sinh nữ, vừa lòng sao. Ngươi cho rằng nói như vậy ra tới, liền sẽ làm nhà ta thân ái vứt bỏ ta sao, đừng quá thiên chân. Bạch Nguyệt Khê mang theo trảo phúng ngữ khí đối nàng, như vậy tiểu tâm cơ cũng dám tới tìm nàng phiền thoái, rồi bất tử ngươi. người người người ngươi phùng vũ tình bị nàng đổ nói không nên lời một câu, nàng cho rằng Bạch Nguyệt Khê bị chính mình vạch trần thân phận sẽ hổ thẹn không bằng, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê không chỉ có không có chiều chính mình tưởng đi. Ngược lại còn đem chính mình cấp đổ một hơi. Ta cái gì ta, ta biết ta thử mỹ, nhưng ta không bách hợp cảm ơn. Còn có lần sau muốn tìm ta phiền thoái, nhớ rõ tìm điểm còn phải lý do, ta đây thân phận làm văn, cũng không đi điều tra rõ điểm. Phải biết rằng ta thân phận nhưng không ngừng này đó, quốc gia bên kia ta đều có nhân mạch. Bạch Nguyệt Khê khinh thường nhìn bị chính mình bức sóc khí điên phùng vũ tình nói. Thuận tiện đem chính mình thân phận chế tạo điểm có điểm cảm giác thân bí. Kinh sợ một ít mặt khác ra tổ người, tuy rằng không biết có thể hay không khởi bao lớn tác dụng, nhưng ít nhất bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng đối nàng ra ra tay. Phải biết rằng tuy rằng bọn họ là lánh đời gia tộc, nhưng cũng là hoa quốc người, nhiều ít cũng muốn kiêng kỵ điểm. Sắc thật, những người đó nghe được Bạch Nguyệt Khê nói có quốc gia nhân mạch, trong lòng đối nàng sắc thật có như vậy điểm kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, đối bọn họ tới nói. Quốc gia những cái đó pháp luật gì đó đối bọn họ không có ước thúc, nhưng có thể tránh cho xung đột vẫn là tránh cho một chút hảo. Bọn họ là người tu chân, nhưng gia tộc những người đó vẫn là có rất nhiều người thường người, quốc gia công nghệ cao cái gì xuống ống, đạn pháo thật sự, đối bọn họ vẫn là có chí mạng nguy hiểm. Bạch Tiểu Thư, Phung Tiểu Thư cũng không có quá lớn ác ý, chỉ là đơn giản hỏi một chút tình huống của người mà thôi, người hà tất như thế hùng hổ dọa người đâu. Lúc này, Mộ dung nếu xem Phùng vũ tỉnh cái này ngu xuẩn bị Bạch Nguyệt Khê dăm ba câu cấp bại xuống dưới, liền nhìn không được, chính mình mang theo ôn hòa cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nàng chính là mộ dung nếu, cái kia thích cố làm ra vẻ Bạch Liên Hoa. Ngồi ở bên cạnh mặc văn tuyết tới gần Bạch Nguyệt Khê, ở nàng bên thai nói. Nga, nguyên lai like là nàng nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn ngồi ở nàng đối diện nghiêng hạ giác phương hướng mộ dung nếu, nữ nhân này sắc thật thoạt nhìn man xinh đẹp. Một thân màu trắng ngả cổ sắc váy áo, cử chỉ đoan trang, ngay cả vừa mới cùng chính mình nói chuyện đều nhẹ nhàng thanh thúy, làm người rất có hảo cảm. Lại xem nàng bộ dạng, thật là khó gặp mỹ nhân, đen nhánh tóc dài, trải một cái tiên nữ kiểu tóc, khuôn mặt bàn tay kia đại, cong cong mày lá liễu mắt trường, mắt đuôi lực cong, đôi mắt bốn phía hơi mang đỏ ửng, mắt giống nhau nếu là hoa, lông mi trường, mắt đuôi hướng về phía trước điều Con người hướng lên trên mặt làm mắt lẽ mắt đào hoa, thủy nhuận nhuận, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, đốn sinh chịu mến chi ý, nhỏ sinh cái mũi, không điểm mà hồng môi đỏ. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy, nếu là chính mình là cái nam nhân, nhất định sẽ thích thượng nàng. Nữ nhân này như vậy xinh đẹp, người như thế nào liền không thích đâu. Bạch Nguyệt Khê tới gần Mạc Hàn Ngự, ở bên thai hắn nói nhỏ. Mạc Hàn Ngự chốt mũi ngửi được Bạch Nguyệt Khê tới gần mang đến hương thơm. Nàng thở ra nhiệt khí làm chính mình lỗ thai cảm giác có điểm hơi ngứa, nếu không phải hiện tại tình huống không đúng, hắn muốn đem nàng hung hăng hôn một lần. Xấu mặt hàn ngự không có xem nhẹ nàng vấn đề, nhìn thoáng qua mộ dung nếu liếc mắt một cái, lập tức quay đầu đối bạch nguyệt khê nói. Tuy rằng chỉ có liếc mắt một cái, hơn nữa thời gian thực đoạn, nhưng vẫn là bị nhìn chầm chầm vào bọn họ xem mộ dung nếu cấp phát hiện, vốn dĩ mộ dung nếu thấy bạch nguyệt khê ở mặt hàn ngự tới gần, còn ở bên thai hắn nói nhỏ. Trong lòng liền ghen ghét muốn mệ Nhưng thấy mặc hàng ngự xem chính mình Thẹn thùng túi đầu Trong lòng có điểm mừng thầm Liền nói sao Chính mình như vậy Mỹ Hơn nữa thiên phú như vậy cao Linh lực cấp bậc cũng cao Mặc hàng ngự sao có thể không thích chính mình Khẳng định là cái kêu kêu bạch nguyệt khê nữ nhân cấp ngự ca ca hạ dược Cho nên ngự ca ca mới có thể cưới nàng Chờ nàng vui mừng xong Ngầm đầu lên nhìn đến mặt hàng ngự rưỡi Bạch Nguyệt Khê như vậy gần lại nhịn không được mang theo ác độc ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bạch Tiểu Thư, Phung Tiểu Thư bất quá là vô tâm chi thất, ngươi liền tha thứ nàng đi. Mộ dung nếu thấy Bạch Nguyệt Khê còn không có trả lời nàng vừa mới nói, lại một lần mở miệng. Bạch Nguyệt Khê ở mặt hàng ngự mở miệng nói mộ dung nếu xấu thời điểm, trong lòng rất là vui vẻ, tỏ vẻ chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, như vậy nam nhân mới là tốt nhất nam nhân. Hiện tại thấy mộ rung nếu lại mở miệng, Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nữ nhân này thật sự có điểm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu chủ động tìm ngược, như vậy chính mình liền không cần khách khí. Ta nói vị này bác gái, ngươi muốn làm người điều giải, thiền tói nên làm rõ ràng sự tình mới nói, vàng không cũng đừng giống cái ngốc tử giống nhau nhảy ra có thể sao. Bạch Nguyệt Khê đang định nói chuyện, đã bị mặc tử huyền lời nói cấp che giấu. Mặc tử huyền nhìn mộ rung nếu cái này bạch liên hoa giống nhau nữ nhân, mang theo ái mộ nhìn lão bà xem chính mình lão mẹ nó thời điểm lại mang theo ác độc, liền rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Mở miệng chính là tràn đầy độc. Bác gái, phiền thoái ngươi làm rõ ràng, là cái này xa xo trước mở miệng tìm cha, chẳng lẽ còn muốn chúng ta mò mì ngoan ngoắn đều bị nàng chửi đối sao? Không đầu vóc chúng ta không trách ngươi, nhưng không đầu vóc liền ra tới liền không hảo. Mặc vũ du cũng không khách khí mang theo tràn đầy trào phung đối mộ dung nếu nói. Đầu vóc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi lần sau có thể mang theo nó ra cửa. Bất quá lấy ngươi đầu vóc, phỏng trừng lần sau vẫn là không đầu vóc. Mặc tử thần cũng mở miệng nói, lại còn có mang theo nhiều khẩu lệ. Lần sau phiền thoái đem ngươi trong mắt thần sắc thu một chút, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta mẹ, ta liền đem đôi mắt của ngươi cấp đảo. Mặc tử lê liền không có như vậy dễ nói chuyện, một mở miệng liền mang theo uy hiếp. Xứng với hắn nghiêm túc biểu tình, quả thực chính là mặc hàng ngự tiểu phiên bản. Ta đi, này bốn cái hải tử ngư bẻ. Này bốn cái hải tử cũng quá vô lý, quả nhiên thế tục lớn lên hải tử chính là không có lễ phép. Một ít người bội phục mặc tử lê gắn lớn, cư nhiên dám như vậy đối mộ dung nếu nói chuyện. Đương nhiên ái mộ mộ dung nếu hoặc là cùng mộ dung ra gia giao hảo lại đối bọn họ không có hảo cảm, cảm thấy bọn họ quá không có lễ phép. Bạch tiểu thư, ngươi cứ như vậy giáo hải tử sao? Này bốn cái hải tử cũng quá không có lễ phép, quả nhiên thế tục tiểu gia tộc ra tới chính là không có gì ra giáo. Mộ dung ra ra chủ mang theo huy nghiêm biểu tình đối bạch nguyệt khê nói. Nhìn nhà mình ái nữ bị mặc tử lê bọn họ nói hai mắt đấm lệ, muốn rất không xong, Mộ dung gia chủ liền đau lòng. Mặc gia chủ, người nói như thế nào? Nữ nhi của ta hảo ý giúp phùng gia tiểu thư nói tốt, không nghĩ tới lại đưa tới như thế vũ nhục. Các người mặc gia có phải hay không khinh thường chúng ta mộ dung gia nha? Nói xong bạch nguyệt khê bọn họ, mộ dung gia chủ lại đem đầu màu chỉ hướng mặc gia chủ. Lại còn có đem chính mình tu vi, vi áp cấp phóng xuất ra tới, kim đan hậu kỳ vi áp khai không phải kim đan trung kỳ có thể ứng phó. Húng chi nơi này còn có mặt khác thấp tu vi. Mộ dung gia chủ làm như vậy, gần nhất là muốn diệt diệt mặc gia sĩ khí, mặt khác một chút chính là trương hiển chính mình tu vi. Bất quá, còn không có chờ hắn uy áp tới gần mặc gia chủ bọn họ, đã bị mặt khắc một cổ uy áp cấp áp chế đi xuống. Hơn nữa, kia cổ uy áp phản áp hắn, đem hắn ép tới mồ hôi lạnh chảy dòng, vì mặt mũi chỉ có thể đau khổ dùng linh lực ngăn cản. Kim Nan hậu kỳ cũng không biết xấu hổ ở mặt ra chơi vi phong, tiểu gia tộc làm sao vậy? Ta nhi từ bọn họ nói sai rồi sao? Ai làm nàng không có làm rõ ràng trạng hướng liền ra tới nói ta? Nàng cho rằng nàng là ai nha? Trước nay chỉ có ta Bạch Nguyệt Khê khi dễ người liền không có người khác khi dễ ta Bạch Nguyệt Khê. Con gái của ta cũng chỉ có thể là ta có thể nói mắng, ngươi có cái gì chính mình chỉ trích người khác bọn họ? Bạch Nguyệt Khê một chút dùng chính mình áp áp chế mộ Dung gia chủ. Một bên mang theo cao cao tại thượng ngữ khí đối hắn nói. Còn có quản hảo ngươi nữ nhi đôi mắt, nếu là lần sau ở dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem ta lao công, ta không ngại đem nó cấp đào ra. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê lại bỏ thêm một câu vi hiếp. Ngươi! Ngươi! Ngươi là! Cái gì tu vi? Mộ dung ra chủ nội tâm một mảnh sợ hãi nhìn Bạch Nguyệt Khê. Sao có thể, nàng mới vài tuổi nha? Sao có thể so với chính mình tu vi còn cao? Quan người đánh giám nha. Bạch Nguyệt Khê khinh thường nhìn hắn nói. Người mộ dung gia chủ nhìn Bạch Nguyệt Khê ánh mắt, trong lòng mang theo tức giận nhìn nàng. Chính mình còn chưa từng có bị người nào dùng như vậy ánh mắt xem qua, húng chi là đường gia chủ mấy năm nay. Nguyệt Khê, mộ dung gia chủ chung quy là khách nhân. Mặc gia chủ nhìn đến mộ dung gia chủ bị Bạch Nguyệt Khê cấp ngăn chặn, trong lòng hung hăng đắc ý nha. Lào thất phu xem ngươi còn như thế nào khoe khoang, còn muốn dùng kim đan hậu kỳ tới áp ta, không nghĩ tới chính mình phản bị áp đi. Nga. Bạch Nguyệt Khê không có tiếp tục đi xuống, nơi này chung quy không phải thế tục, hơn nữa mộ dung ra tình huống nàng còn không hiểu biết, không dễ nhau quá lớn, tạm thời liền cấp mặc ra chủ một cái mặt mũi, thả hắn Lần này xem ở ta đường ra ra phân thượng thả ngươi, lại có tiếp theo dám uy hiếp ta hài tử, liền không phải như vậy hảo thuyết. Bạch Nguyệt khê triệt rất vì áp Hảo hảo, mọi người đều ăn cơm đi. Đồ ăn lạnh liền không thể ăn, mộ rung gia chủ, tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi cũng không nên để ở trong lòng ha, tới ta kính ngươi một ly. Mặc gia chủ xem nàng triệt bỏ vì áp mặc gia chủ liền mang theo cười đối bọn họ nói. Mộ rung gia chủ cảm nhận được Bạch Nguyệt khê triệt bỏ vì áp lập tức lơi lòng xuống dưới. Mang theo hơi xuyến nhìn giống cái cáo giả giống nhau mặc gia chủ. Mộ rung ra chủ trong lòng hận nha, nhưng nghĩ đến bạch nguyệt khê cái này tu vi so với chính mình cao nữ nhân, liền nhẫn hạ tâm trung hận. Bưng lên chén rượu cùng mặc ra chủ đối diện, sau đó một ngụm buồn. Lúc sau, thiệt rượu không khí liền tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là mộ rung nếu trong lòng đối bạch nguyệt khê càng thêm đoán hận, nhân tiện miêu tả tử lê bốn cái tiểu gia hỏa cũng bị nàng ghi hận ở trong lòng. Tiểu gia loại, không cần rơi xuống ta trong tay. Bằng không ta nhất định đem ngươi luyện thành dược nhân, ngày ngày đêm đêm chịu độc dược ăn mòn. Mộ dung nếu trong lòng oán hận nghĩ, ta như thế nào cảm giác có điểm lệnh nha. Mặc tử huyền cảm giác phía sau lưng trong lòng lại điểm lạnh sau đó đôi mặc tử lê bọn họ nói. Ta cũng cảm giác được. Mặc vũ ru đi theo gật đầu. Nữ nhân kia ánh mắt có điểm không đúng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết để phòng nàng điểm. Mặc tử thân ý bảo bọn họ nhìn về phía mộ dung nếu phương hướng nói. Nữ nhân này không phải thiện tra, tìm một cơ hội đem nàng làm hỏng. Mạc tử lê âm ú đối mạc tử huyền bọn họ nói. Trong mắt càng là mang theo sắc ý. ân ân ân Mạc tử thần ba cái gật đầu, đồng ý. Các ngươi bốn cái cho ta chú ý điểm. Bạch Nguyệt Khê liền ngồi ở bọn họ bên cạnh, đối với bọn họ đối thoại nàng nghe rõ ràng. Mang theo cảnh cáo ngữ khí. Mọc mì, yên tâm đi. Chúng ta sẽ làm thử cẩn ớp. Mặc tử huyên ngẩn đầu lên đối bạch nguyệt khê nói. Đừng đua quá hỏa liền hảo. Có nguy hiểm liền phải đem nó bóp chết ở trong nôi, bằng không chờ nó trưởng thành thành đại thụ. Đến lúc đó muốn diệt trừ nó đã có thể muốn phí càng nhiều sức lực, lại còn có không nhất định có thể đem bọn họ đều cấp diệt trừ rớt. Cho nên bạch nguyệt khê đối với bọn họ ý tưởng không có ngăn cản ý tứ, chỉ là công đạo bọn họ cẩn thận một chút, sạch sẽ điểm. Đến nỗi mặc hàng ngự. Tỏ vẻ cái gì đều không có nghe được, chỉ cần không phải bọn họ có việc, những người khác chết sống, liền mặc kệ chuyện của hắn. Lần này nghi thức thêm yến hội thực mau liền kết thúc, Bạch Nguyệt Khê tỏ vẻ nói, quả nhiên loại này giao tế yến hội khó nhất bị, chú ý này chú ý kia, còn muốn thưởng thưởng đối những người khác giả cười. Mặt đều mau cương, lần sau có thể không tham gia nàng nhất định không tham gia. Đem khách nhân đều tiễn đi sau, mặc ra chủ liền đem mọi người triệu tập ở bên nhau tới cái đơn giản hội nghị. Hôm nay ta còn tính vừa lòng, chính là yến hội thời điểm có điểm vấn đề nhỏ. Mặc ra chủ đơn giản rãi bày. Nguyệt Khê, người quá xúc động. Mặc lao ra tử nhìn dựa vào mặc hàn ngự bên người bạch Nguyệt Khê có điểm như mày nói. Ra ra, ta tính tình cứ như vậy thẳng thắn các ngươi này đó đại gia tộc loanh quanh lòng vòng, ta nhưng tới không được. Dù sao cuối cùng có thể được đến ta muốn hiệu quả, cái dạng gì phương pháp liền không cần để ý. Bạch Nguyệt Khê lười biếng rửa vào Mạc Hàn Ngự trên bay, trả lời Mạc Lao Gia tử nói. Vậy ngươi có biết hay không như vậy rất được tội nhân. Mạc Lao Gia tử nhìn lười đến động Bạch Nguyệt Khê nói. Phùng ra bên kia ta đã sớm đắc tội, hôm nay ta nếu là chịu đựng không ra tiếng, nàng khẳng định cho rằng ta sợ nàng, nàng liền sẽ càng thêm kiêu ngạo. Ngược lại khi ta so nàng còn cường thế thời điểm, nàng liền cái dám lời nói cũng không dám nói. Bạch Nguyệt Khê trả lời nói. Đúng rồi đến nỗi mộ dung ra nữ nhân kia cùng nàng đối thượng là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần ta hảo cô em chồng Mạc Văn băng một ngày còn thích tác hợp nữ nhân kia cùng hàng ngự chuyện này liền không tránh được Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói còn đem Mạc Văn băng cấp kéo xuống nước Bạch Nguyệt Khê ngươi có ý tứ gì nha Mộ dung tỷ tỷ chính là so ngươi ôn nhu Th thiện lường hơn nữa nàng Thiền phu cao linh lực cấp bậc cũng cao cùng tam ca là nhất xứng Mặc Văn băng lập tức đứng lên, chỉ vào Bạch Nguyệt Khê đại hống hét lớn. Sách Thiên vô cao, kim đan kỳ tới rồi sao? Linh lực cao, có thể đem nàng ba huy áp cấp ngăn chặn sao? Đến nỗi Ôn Nhu, đại tỷ ngươi tới khôi hài đi, ngươi ca nếu là thích Ôn Nhu, như thế nào mấy năm nay đều không có thích thượng nàng? Cũng liền đại ca thích Ôn Nhu, đương nhiên đại ca chỉ thích đại tẩu loại này thật sự Ôn Nhu, đến nỗi mộ dung nếu kia nữ nhân, ha ha." Bạch Nguyệt Khê mang theo trào phúng ngữ khí Đối mặc văn băng nói. Mặc văn băng bị nàng ngữ khí cùng với nàng lời nói cấp phản bắc không có một chút đường sống. Mặc văn băng khí hồng con mắt, trứng mắt bạch người khê. Khu khu khu, hảo. Văn băng ngươi nếu là thích mộ dung nếu chúng ta không phản đối, nhưng ngươi về sau không được tự cấp nàng cùng ngươi tam ca mai mối, ngươi tam ca hiện tại có lao bà hải tử. Mặc nhị phu nhân nhìn chính mình tiểu nữ nhi hướng mắt, có điểm xem bất quá đi, liền ra tiếng lôi kéo nàng cho nàng dưới bậc thang. Đã biết. Mặc văn băng dầu dĩ nói. Nguyệt Khê nha, hôm nay ngươi liên tục đắc tội hai cái lánh đời gia tộc, lúc sau ngươi phải cẩn thận điểm. kia hai cái gia tộc đều không phải như vậy hảo tính tình, ngươi cẩn thận một chút điểm. Mặc gia chủ đối với bạch Nguyệt Khê ở trong yến hội hỗ trợ ngăn chặn mộ dung gia chủ đối áp tuy rằng người này là nàng cho bực. Đa tả nhắc nhở, ta sẽ. Bất quá cũng không biết đến lúc đó, xui xẻo chính là ai. Nếu là đến lúc đó những người đó bị ta chỉnh quá thảm, bọn họ gia tộc có thể hay không càng thêm tức giận đâu. Bạch Nguyệt Khê đối với mặc gia chủ nhắc nhở vui vẻ tiếp thu, nàng có không phải bạch nhã làng, chính mình đem kia hai cái gia tộc đất tội, đối mặc gia là nhất bất lợi, lúc này mặc gia chủ còn có thể nghĩ nhắc nhở nàng, cũng là thật sự đem nàng coi như mặc gia người. Mặc gia chủ cũng biết nàng năng lực, tu vi so với chính mình còn cao. Khi hai cái gia tộc phải đối phó nàng cũng tương đối khó khăn, trừ phi bọn họ có thể thỉnh động những cái đó lao yêu quái, vàng không hiện tại sinh động ở bên ngoài những người đó căn bản là không có cách nào đối phó nàng. Đúng rồi, chúng ta muốn ở chỗ này đái bao lâu nha. Ta tại thế tục chức vị có điểm đặc thù, khả năng ở chỗ này mang không được bao lâu nha, miễn cho đến lúc đó bên ngoài ra đường rẽ, tìm không thấy ta. Bạch Nguyệt Khê cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Nơi này không có tín hiệu, chính mình cho dù có tiên tiến nhất thông tin thiết bị cũng không có biện pháp cùng bên ngoài người liên hệ thượng, cũng không biết truyền âm phủ có hay không dùng. Bằng không đến lúc đó, cha nuôi mẹ nuôi có việc tìm chính mình, hoặc là lòng hồ bên kia tiểu đồng bọn có việc gấp tìm chính mình liền phiên thoái. Không sai biệt lắm còn muốn một tháng tả hữu, bởi vì thượng quang gia, vân gia, nam cung gia bên kia cũng muốn cấp thế tục tân sinh hải tử nhập gia phả. Cho nên lãnh đời gia tộc đại hội muốn kéo một chút mới được. Tối hôm qua cũng muốn nửa tháng về sau mới có thể bắt đầu. Mặc lao gia tử cũng coi như biết nàng đặc thù thân phận, nói đơn giản một chút thời gian. Nga, kia không có việc gì, chỉ cần không vượt qua hai tháng liền còn. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, nói một chút chính mình đại khái có thể đợi cho thời gian. Mặc gia chủ cũng nghĩ đến, nàng ở trong yến hội nói một chút chính mình cùng quốc gia bên kia người có quan hệ. Ngươi tại thế tục giới cùng quốc gia những người đó có cái gì quan hệ? Mặc gia chủ hỏi, ta là quốc gia quân đội. Bạch Nguyệt Khê nói đơn giản một câu. Mặc gia chủ biết nàng không muốn nhiều lời, nhưng từ này đơn giản một câu hắn là có thể biết. Nữ nhân này địa vị khẳng định không thấp, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu cao hắn không hảo đánh giá. Hảo, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi ít điền lộ, trước mang mấy cái hải tử đi nghỉ ngơi đi. Nguyệt Khê, Hà Ngự, còn có tiểu mạc. Mặc lao gia tử, thất vị trưởng lao các ngươi lưu lại, những người khác đều đi xuống. Mặc ra chủ kiến không có chuyện khác muốn thương lượng, liền đem bạch nguyệt khê mặc hàn ngự còn có mặc lao gia tử, mặc ra thất vị trưởng lao lưu lại, thương lượng bạch nguyệt khê cấp mặc ra cung cấp đồ vẩn. Những người khác rõ ràng biết bọn họ có việc muốn thương lượng, cũng liền không có bị ghét muốn lưu lại đều thức thời rời đi. Mặc tử lê bốn cái liền không có như vậy hảo đổi rồi, liền vững vàng ngồi ở chỗ kia. Đương nhiên đây cũng là thói quen, Bạch Nguyệt Khê có đôi khi cùng người khác nói sự thời điểm, cũng không có cố tình tránh đi bọn họ. Các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, về trước sân nghỉ ngơi, chúng ta cùng các ngươi ba mẹ nói điểm sự, khiến cho bọn họ trở về. Mặc ra chủ nhìn những người khác đều rời đi, cũng chỉ có bọn họ bốn cái còn ở nơi đó ngồi, nghĩ đến bọn họ năng lực, mặc ra chủ thái độ không có quá cường nạnh, mà là mang hống ngữ khí đối bọn họ nói. Gia chủ ra ra các ngươi muốn nói sự tình hẳn là ta mẹ nói những cái đó đan dược linh khí, đùa chú đi. Nếu là như thế này, như vậy chúng ta bốn cái liền càng thêm hẳn là ở chỗ này, rốt cuộc vài thứ kia là chúng ta tới luyện chế. Mặc tử thân đại biểu bốn người, đứng lên đối mặc gia chủ nói. Hắn lớn nhất, cho nên giống nhau như vậy tương đối trọng đại sự, đều sẽ từ hắn làm bốn người đại biểu. Ách! Cái này mặc gia chủ có điểm do dự. Rốt cuộc ở hắn xem ra này, bốn cái hài tử thiên phú lại cao, kia cũng là hài tử, nên làm không được như vậy lại chủ, cho nên trong lúc nhất thời có điểm không biết nên như thế nào, vì thế đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hẳn Ngự này hai cái làm bọn họ cha mẹ trên người. Gia chủ, ngươi khiến cho bọn họ ở bên cạnh nghe đi. Hắn có một chút nói không có sai, đợi chút, chúng ta muốn nói những cái đó sự, xác thật là từ bọn họ tới cung hóa, bọn họ ở đây nói Có thể căn cứ bọn họ tự thân năng lực tới tiến hành định lượng. Bạch Nguyệt khê đối bọn họ lưu lại không có phản đối, ngược lại còn thực vui vẻ bọn họ có thể lưu lại. Mặc gia chủ lại nhìn thoáng qua mặc lao ra tử cùng mặc hàng ngự, chờ đến đáp án đều là đồng ý bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa lưu lại. Bảy cái trưởng lao xét thấy chính mình lần trước đều không có đem bọn họ bốn cái áp xuống đi, không nói gì. Mặc gia chủ còn có thể nói cái gì, không thể nha. cho nên không nói, Cam chịu bọn họ lưu lại, đều ngồi xuống, Mạc Gia chủ liền triệu Bạch Nguyệt Khê trực tiếp mở miệng nói, ngươi lần trước nói ngươi sẽ cho Mạc Gia cung cấp một ít tài nguyên, như vậy hiện tại chúng ta liền tới thương lượng một chút đi. Tốt! Ta lần trước nói linh thạch này ngoạn ý ta không thể cho các ngươi, tuy rằng nói Mạc Gia với ta mà nói không có gì quan hệ, nhưng như thế nào cũng cùng hàn ngự, cùng với bốn cái hải tử có liên hệ, vì không cho bọn họ khó làm người. Cũng vì Mạc Gia có thể cho bọn họ cung cấp một ít trợ giúp dưới tình huống, ta còn là nguyện ý lấy ra một ít đồ vật tới trợ giúp Mạc Gia tăng lên năng lực. Bạch Nguyệt Khê cũng trắng ra nói, Mạc Gia xác thật đối nàng bản nhân tới nói không có gì quan hệ, rốt cuộc nàng rời đi Mạc Gia, lại không phải không có mặt khác phát triển. Bạch Nguyệt Khê nói quá trắng ra, Mạc Gia chủ bọn người có điểm tiếp thu bất lương, gặp qua trắng ra, chưa thấy qua như vậy trắng ra, liền không thể huyền chuyển điểm sao Bất quá, bọn họ cũng minh bạch đây cũng là nàng có năng lực biểu hiện, có năng lực đều là không sợ sự tình, bởi vì bọn họ có cũng đủ năng lực bảo đảm chính mình không sợ đắc tội với người. Ân, ta biết, cho nên ngươi tính toán cho ta cung cấp cái gì? Mặc ra chủ dọn xong tâm thái, hỏi, ta sẽ cho ngươi cung cấp đan dược, linh khí, đùa chú, cùng với một ít trận bàn. Đến nôi cấp bậc, trừ bỏ trận bàn bên ngoài. Mặt khác ta đều cho các ngươi cung cấp sơ trùng cao ba cái cấp bậc, số lượng không đợi. Các ngươi cũng biết cấp bậc càng cao càng khó chế tác, hơn nữa dùng tài liệu càng trân quý. Ta cho dù có tài nguyên, cũng không phải như vậy dùng, rốt cuộc ta cũng có mặt khác địa phương phải dùng đến mấy thứ này. Bạch Nguyệt Khê cầm lấy mặt hàn ngự tay, chơi hắn ngón tay, một bên cởi mặt trả lời mặt gia chủ nói. Cái này ta biết, như vậy ngươi tính toán như thế nào an bài? Lấy đan dược đều sẽ cấp những cái đó loại hình. Mặc gia chủ cũng minh bạch nàng nói. Rốt cuộc phía trước liền nói, nàng tài nguyên đại bộ phận đều là cung ứng cho nàng người sử dụng. Nếu không phải mặc hàng ngự cùng với đem 4 cái hài tử nguyên nhân nàng cũng sẽ không cho mặc gia cung cấp tài nguyên. Cho nên mặc gia chủ không có quá hoán trách nàng cấp thiếu. Đan dược nói, ta sẽ cho các ngươi chứa thương, cùng cải thiện thể chất năng dược, tỉ như tẩy tùy Đan cùng tăng cường thần thức năng dược tỉ như thức linh đang chờ, còn có mặt khác đan dược, liền không đồng nhất vừa nói, đến lúc đó cho các ngươi thời điểm, tà tiêu chí chú hảo. Đương nhiên các ngươi cũng nên biết những cái đó đan dược tương đối chân quý, cho nên tương đối thưa thớt, như thế nào cấp những cái đó mặc ra con cháu, này liền không phải ta nhọc lòng, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Bạch Nguyệt Khê đem một ít đơn giản đan dược cùng bọn họ nói một chút, bất quá đan dược quá nhiều, nàng chính mình cũng nói không xong ta biết đến. Nay không cần nàng nói, mặc ra chủ hòa kia thất vị trưởng lão cũng hiểu. Ấn. Kia đan dược nói, ta mỗi cái 3 tháng cho các ngươi đan dược sơ cấp 500 viên, trung cấp 350 viên, cao cấp 150 viên. Như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Đến nỗi loại hình ta sẽ rửa theo nhất định xứng gần đây, đương nhiên các ngươi về sau cũng có thể cùng ta nói một chút các ngươi cụ thể muốn cái gì đan dược. Chẳng qua số lượng cố định ở 1.000 viên. Bạch Nguyệt Khê một hơi đem đan dược nói xong. Sau đó nhìn mặc gia chủ, xem hắn cái gì ý tưởng. Nói thật, mặc gia chủ đối với đan dược đối với bạch Nguyệt Khê có thể lấy ra 1.000 viên đan dược cấp mặc gia. Mặc gia chủ vẫn là thực cảm kích, nhưng người đều là tham lam, cho nên không khỏi đến muốn nhiều một chút. Xem nàng như vậy nói như vậy nhẹ nhàng, hẳn là có thể đi. 3 tháng 1.000 viên, cái này có thể hay không thêm một chút. Mặc ra có thiên phú đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng này đó đan dược vẫn là không quá đủ dùng. Mặc ra chủ cao mày khó xử nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Cáo ra, ta cũng không tin Mặc ra không có mặt khác luyện đan sư, cư nhiên còn ngại 1.000 viên thiếu. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng mắng thầm, nàng nhưng không nghĩ đương coi tiền như rác, tuy rằng nàng đã đương, nhưng có thể thiếu điểm vẫn là thiếu điểm hảo. Không được, liền 3 tháng 1.000 các ngươi Mặc ra hẳn là cũng có luyện đan sư. Ta cấp hơn nữa các người mặc ra luyện đan sư luyện, hẳn là có thể cung ứng được với các người mặc ra sử dụng lượng. Rốt cuộc chưa cho các ngươi thời điểm, ngay hẳn là cùng mặt khác gia tộc không sai biệt lắm, hiện tại thêm ta cấp, các ngươi hẳn là xa xa ném mặt khác gia tộc người. Bạch Nguyệt Khê quyết đoán cự tuyệt hắn đề nghị. Mặc ra chủ chưa từ bỏ ý định đối Bạch Nguyệt Khê nói, mặc ra những cái đó đan dược cấp bậc cũng không cao, không tin ngươi hỏi Tam trưởng lão, hắn chính là phụ trách đan dược bên kia. Nguyệt khê nha, mấy năm nay nếu không phải dựa mặc ra láo tổ phù hộ, mặc ra đệ tử sợ là muốn xuống dốc. Ngươi cũng thấy rồi, mộ dung ra cái kia ra chủ tu vi liền so với ta còn cao, hôm nay nếu không phải ngươi ở, chỉ sợ ta liền phải ở chúng gia tộc người trước mặt mất mặt. Mặc ra chủ động chi lấy tình, hiểu chi lấy ly đối bạch Nguyệt khê bán khổ. Là nha, mấy năm nay mặc ra bị mặt khác gia tộc chén ép nếu không phải bận tâm đến láo tổ. Mạc gia khẳng định sẽ bị bọn họ cấp so đi xuống. Hơn nữa mạc gia những cái đó luyện dược sư cấp mạc gia cung cấp đan dược căn bản là xa xa không đủ mạc gia tiêu hao. Tam trưởng lão mang theo thở dài đối Bạch Nguyệt Khê nói. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng đều mặt mang chua xót nhìn Bạch Nguyệt Khê. Đại ca, tại sao lại như vậy? Chúng ta mạc gia nói như thế nào cũng là này lánh đời nơi nổi danh gia tộc, mặt khác gia tộc làm sao dám chèn ép chúng ta. Mạc lao gia tử chưa từng có nghĩ tới chính mình gia tộc cũng có bị chèn ép một ngày, hôm nay nếu không phải bảy cái trưởng lão cùng mặc gia chủ nói ra, bận tâm hắn còn bị chẳng hay biết gì. Khó trách ở trong yến hội nhìn đến mộ dung gia chủ dám ở mạc gia phong thích thuy áp liền cảm giác thực khiếp sợ. Nguyên lai mạc gia hiện tại đã không còn là cái kia xương bá một phương mặc gia. Ai? Mấy năm nay cũng không biết mộ dung gia sao lại thế này, mộ dung gia chủ đột phá trở thành kim đan hậu kỳ liên quan những đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều ra tăng rồi tu vi. Mấy năm nay chiếm tu vi cao duyên cớ, mộ dung ra chủ liền mang theo mặt khác mấy cái trung tiểu gia tộc chèn ép chúng ta tứ đại gia tộc, trong đó chúng ta mặc ra càng là bị bọn họ trọng điểm. Có một lần một cái đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, không biết như thế nào gặp mộ dung ra một đám đệ tử. Sau đó tiên đệ tử kia đã bị mộ dung ra đệ tử tìm một cái cớ, đem hắn cấp đánh thành trọng thương. Chúng ta liền tính tìm mộ dung ra tính sổ. Mộ rung ra cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ phạt một chút kia vài tên đệ tử, cứ như vậy qua loa chầm dứt. Ta liền tính khí bất quá, cũng kia hắn không có biện pháp, rốt cuộc ta tu vi không có mộ dung ra chủ cao. Mặc ra chủ mang theo thần sắc bất đắc dĩ, nhìn mặc lao ra tử nói. Mộ dung ra chủ tu vi không phải so đại ca các ngươi thấp sao, như thế nào ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền so người còn cao. Mặc lao ra tử kinh ngạc nhìn mặc ra chủ nói. không biết Chúng ta cũng cha quá, nhưng không có tra được bất luận cái gì manh mối. Mặc gia chủ lắp đầu, đây cũng là hắn cùng mặt khác tam đại gia tộc gia chủ cảm thấy nghi hoặc. Xem ra, cái này mộ dung ra có chút vấn đề nha. Bạch Nguyệt Khê nghe xong mặc gia chủ theo như lời, buông ra mặc hàng ngự ngón tay, dùng tay khởi động cảm, mang theo thâm trầm nói. Sắc thật. Mặc gia chủ gật gật đầu. Bất quá, ta còn là sẽ không thay đổi số lượng, một viên chính là một viên. Cái này là ta lớn nhất cung hóa lượng. Dựa theo ngươi nói những cái đó sự, cái này mộ dung ra có vấn đề, như vậy ta liền càng thêm muốn đem ta người cường đại lên. Đến lúc đó cái này mộ dung ra nếu là bắt tay dôi hương thế tục giới, chúng ta cũng hảo có phản kích lực lượng. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến càng nhiều, dựa theo tiểu thuyết kịch bản, cái này mộ dung ra khẳng định có vấn đề, hơn nữa vẫn là vấn đề lớn. Bằng không, cái kia mộ dung ra chủ sao có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian tu vi tăng lên nhiều như vậy. Có hai cái nguyên nhân, một là hắn được đến kỳ ngộ, cho nên tu vi đề cao, nhưng là hiện tại thế giới kỳ ngộ từ đâu ra như vậy hảo gặp được. Đệ nhị chính là hắn luyện cái gì kỳ quái đồ vẩn, hoặc là... Hoặc là người này chờ tới rồi cái gì có thể làm người lập tức đề cao tu vi đan dược, mà cái này đan dược cung cấp giả, chính là một cái mang theo muốn xưng bá thế giới vai ác buột. Bạch Nguyệt khê náo động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, cho nên nàng liền càng thêm khẩn trương tu vi. Cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm nỗ lực mới được, hơn nữa long hồ những người đó cũng nên ở tăng mạnh huấn luyện mới được. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản loại này che giấu buộc thủ hạ đều rất mạnh, nàng nhưng không nghĩ chính mình này đó tiểu đồng bọn đến lúc đó có hy sinh hiện tượng, cho nên vẫn là làm cho bọn họ tăng mạnh huấn luyện. Không phải nói sao, hiện tại đổ mồ hôi rơi lệ. Tương lai không đổ máu sao. Ở phương xa Long Hồ mọi người đồng thời đánh một cái lạnh run. Mặc ra chủ kiến nàng không buông khẩu, lại còn có kia chính mình nói, tới đổ chính mình, hắn liền không có lại mở miệng. Nếu là nói nhiều, nàng một tức giận, đều không cho liền phiền thoái, đến lúc đó chính mình khóc vượng ở vê đút cờ cũng chưa dùng. Nếu như vậy, chúng ta đây lại đến nói một chút linh khí, cùng đùa chú, trận bàn đi. Mặc ra chủ thức thời rời đi phương hướng. Linh khí cùng bùa chú nói, chúng ta cũng dựa theo đan dược tỷ lệ tới cấp, sơ cấp 700, trung cấp 500, cao cấp nói 300, cũng là 3 tháng cấp một lần, như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Bạch Nguyệt Khê đem số lượng bỏ thêm 500, sau đó dựa theo tỷ lệ tới cấp. Không có, liền dựa theo người nói đi. Mặc ra chủ còn có cái gì vấn đề, hãn phỏng trừng chính mình cho dù có vấn đề, Bạch Nguyệt Khê cũng sẽ không đáp ứng cho nên thực bình tĩnh tiếp nhận rồi Bạch Nguyệt khê nói. Kêu hảo, chúng ta đây tới nói một chút trận bàn, trận bàn thứ này sử dụng độ không có quá quảng, cho nên cũng không quá dùng đến, nhưng cũng không thể không có. Tuy rằng ta biết các người mặc phủ nơi này có một cái trận pháp bảo hộ mặc phủ, nhưng theo ý ta tới vẫn là không có tác dụng quá lớn, chỉ cần xuất khiếu kỳ trở lên đại năng công kích không giới trăm chiêu liền có thể phá giải. Không bằng ta tại đây đoạn thời gian cấp mặc phủ lộng một cái hộ tộc đại trận, Sau đó mỗi 3 tháng lại cho các ngươi đưa một ít mặt khác tương đối có công kích cùng phòng ngự tính trận bàn, chỉ cần dùng linh lực thúc dục liền có thể sử dụng cái loại này. Người cảm thấy như thế nào? Gia chủ Bạch Nguyệt khê đối với mặt gia chủ lần này không có quá mặc cả thực vừa lòng, cho nên cười tủng tìm cùng hắn nói một chút trận bản cùng hộ tộc đại trận sự. Hộ tộc đại trận đây cũng là nàng lâm thời này lòng tham. Hộ tộc đại trận Mặc ra chủ hòa thất vị trưởng lão đều mở to hai mắt mang theo kinh hỉ cùng với kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. ân hộ tộc đại trận. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh gật đầu. Mặc ra chủ hòa thất vị trưởng lão nội tâm vui sướng không nói nói nên lời. Phải biết rằng bọn họ đối với nhà mình hộ tộc đại trận thật sự đau đầu thật lâu. Lúc trước bọn họ liền biết nhà mình hộ tộc đại trận căn bản không có quá lớn uy lực. Nhưng đây cũng là bọn họ thỉnh tốt nhất trận pháp sư cho bọn hắn bố trí trận pháp. Hiện tại nghe được Bạch Nguyệt Khê cho bọn hắn bố trí hộ tộc đại trận, bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng lại có điểm lo lắng, không biết nàng có thể hay không thật sự bố trí ra tới. Yên tâm đi, ta cho các ngươi bố trận pháp, tuyệt đối là tốt nhất. Không những có thể phòng ngự đại thừa kỳ công kích, còn có thể bắn ngược công kích, đem bọn họ lực công kích gấp 3 bắn ngược trở về. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên không có sai quá bọn họ trong mắt lo lắng, liền mang theo tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Ồ. Mặc ra chủ hòa thất vị trưởng lão nghe xong Bạch Nguyệt Khê giảng trận pháp công năng đều kinh ngạc đều nhìn nàng. Hơn nữa xem nàng như vậy tự tin bộ dáng, hẳn là thật sự. Lúc này bọn họ đều mang theo chờ mong cùng hưng phấn. Bạch Nguyệt Khê phe phẩy đầu, cảm thấy bọn họ không khỏi quá không có kiến thức, cư nhiên như vậy kinh ngạc. Dùng đến sao, thật là đúng rồi, các ngươi mấy cái đối với ta cho các ngươi an bài nhiệm vụ, hẳn là không có vấn đề đi. Bộ 3 tháng 1000 viên đan dược, 1500 kiện binh khí, 1500 trương đồ chú, cùng với 500 cái trận bàn. Bạch Nguyệt Khê quay đầu nhìn Mạc Tử Lê bọn họ mấy cái hỏi, rốt cuộc chuyện này còn muốn bọn họ tới làm, cần thiết ý tứ ý tứ hỏi một chút tương đối hảo. Không thành vấn đề, kia đến nỗi luyện cái gì đan dược có phải hay không từ ta tới quyết định, chỉ cần sơ cấp 500 viên, trung cấp 300 viên, cao cấp 200 viên. Mạc Tử Huyền đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần cho hắn 2 tuần thời gian, này đó lượng liền có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là đan dược chủng loại, nên làm cái gì bây giờ? Sơ cấp cho bọn hắn một ít chữa thương, bảo mệnh, hoặc là hồi phục linh lực đan dược, trung cấp cũng là không sai biệt lắm, cao cấp đan dược trước cho bọn hắn một ít tẩy tủy đan cùng thức linh đan này đó cải thiện thể chất cùng tăng cường thần thức đan dược. Bạch Nguyệt Khê đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lần đầu tiên muốn trước cho bọn hắn một ít cải thiện thể chất cùng tăng cường thần thức năng dược, đến nỗi lúc sau vậy xem bọn họ nghĩ muốn cái gì, đến lúc đó ở tới thương lượng. Nga, ta đây bên này liền không có vấn đề. Mạc tử huyền minh bạch, liền nhìn về phía mặt khác ba người. Số lượng là không có vấn đề, nhưng vấn đề là nên luyện chế cái dạng gì loại hình nha. Phong ngự hình, vẫn là công kích hình bữa chú. Mạc tử thần cũng ngửa đầu bạch nguyệt khê. Cắt một nửa đi. Ngươi xem chế tác. Bạch Nguyệt Khê cũng không hiểu lắm, cho nên liền trực tiếp làm hắn các luyện chế một nửa số lượng. Ta cũng là sao? Mặc tử Lê cũng nghi hoặc hỏi. Ơn, ngươi cũng là. Đến nỗi hình thức ngươi thích liền hảo. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, dù sao tài liệu là chính mình cung cấp, đến nỗi luyện cái dặn gì, liền xem chính hắn tâm tình. Nàng mới có thể bị khuất chính mình hài tử, muốn xem mặc ra những người đó sắc mặt tới luyện chế. Mặc ra chủ bọn họ trong lòng cũng không có phổ, không biết bọn họ sẽ luyện chế cái dạng gì linh khí cùng vừa chú, cho nên hiện tại cũng không tiện mở miệng nói muốn cái gì dạng. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng Mặc ra chủ bọn họ không có quá nhiều yêu cầu, sau đó cùng hắn viết một trường hiệp nghị, đem số lượng cùng chất lượng đều viết đi lên, sau đó từng người ký danh. Đây là Mặc ra chủ nghĩ đến, hắn là sợ Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đổi ý, không cho Mặc ra cung cấp này đó tài nguyên. Tuy rằng này hiệp nghị căn bản là không có gì tác dụng, nhưng mặc gia chủ cầu cái tâm an nha. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình hẳn là không có thoạt nhìn như vậy giống một cái lật lọ người, nhưng không chịu nổi nhân ra không yên tâm, đành phải đáp ứng rồi mặc gia chủ ký hiệp nghị. Thiêm xong hiệp nghị, Bạch Nguyệt Khê liền nói chính mình mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền cùng mặc gia chủ mặc lao gia tử tố cáo tử, mặc lao gia tử cùng mặc gia chủ cũng không có chuyện khác, muốn cùng nàng nói. Khiến cho nàng đi trở về Bạch Nguyệt khê lập tức mang theo Mạc Hàng Ngự Cùng bốn cái hải tử rời đi Mạc gia chủ chủ viện May mắn Mạc gia không có cùng nàng là địch Bằng không Mạc gia tất nhiên sẽ lọt vào Nhất định tổn thất Mạc lao gia tử nhìn bọn họ rời đi sau Liền cùng Mạc gia chủ cảm thán một chút Nhưng nàng như vậy kiêu ngạo hành sự Đắc tội với người cũng rất lớn Tương lai lộ không nhất định hảo tẩu Mạc gia chủ phe Phẩy đầu nói Không có cái kia thế Liền không có cái kêu kiêu ngạo tiền vốn, nàng có thể như vậy trắng trận táo bạo hành sự đã nói lên nàng có như vậy tư bản. Mặc ra đại trưởng lão mở miệng nói, hắn phía trước vẫn luôn không nói gì, làng lặng ở bên cạnh nhìn, đối với bạch nguyệt khê hắn vẫn là thực xem trọng. Nhưng làm người quá cao điệu, cũng không tốt lắm. Rốt cuộc nàng còn có nhược điểm ở, nếu như bị người bắt được cái kia nhược điểm, như vậy đối nàng tới nói chính là một đòn chí mạng. Nhị trường lão cũng không quá tán đồng bạch nguyệt khê kia phó kêu ngạo bộ ráng. Hơn nữa hắn đối với bạch nguyệt khê không thể đem linh thạch phân cho mặc ra, trong nội tâm liền có điểm bất mãn. Rõ ràng là mặc ra người, cư nhiên vì đem chân quý linh thạch nhường cho người ngoài sử dụng, cũng không cho mặc ra, thật là không giáo dưỡng. Hảo, nàng sẽ như thế nào, chúng ta hiện tại ở chỗ này thảo luận cũng không tế với sự, các ngươi đều đi xuống đi, hôm nay các ngươi phòng trừng cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi đi. Mặc gia chủ xem sắc trời cũng không còn sớm, khiến cho bọn họ cũng trở về. Là, gia chủ. Thất vị trưởng lão cùng kêu lên cùng mặc gia chủ cáo lui, liền rời đi. Đại ca, đối với mộ dung ra, ngươi có tính toán gì không sao? Mặc lao gia tử xem những người khác đều đi rồi, lập tức liền dư lại hắn cùng đại ca mặc gia chủ ở cho nên mặc lao gia tử liền muốn nói cái gì liền nói cái gì. Mộ dung ra bên kia, Chúng ta tạm thời không cần đi tiếp xúc, chờ đợi thời cơ là biện pháp tốt nhất. Mặc gia chủ nâng chung trà lên, uống một ngụm, trầm gì gì nói. Hảo, không có việc gì, cũng sát trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Mặc lao gia tử thấy không có gì sự muốn nói được, cũng muốn trở về vườn. Đi thôi, ta lại ngồi một lát liền phòng nghỉ ngơi. Mặc gia chủ dẫn. Mặc lao gia tử rời đi. Mặc gia chủ ở nơi đó ngồi một hồi lâu. Không biết có phải hay không nghĩ thông suốt cái gì, liền mang theo vui sướng tâm tình rời đi nơi này, trở lại trong phòng. Mộ rung ra, mộ dung ra chủ thư phòng. Mộ rung ra chủ cùng mộ rung nếu đối lập ngồi xuống vừa đứng. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Ta từ nhỏ không phải kêu ngươi muốn bình tĩnh xử lý sự tình sao? Ngươi như thế nào như thế nào như vậy nóng vội nhảy ra? Ngươi có phải hay không giống tức chết ta nha? Mộ rung ra chủ số mặt không giận tự vi nhìn đứng ở trước mặt hắn mộ dung nếu nổi giận nói. Cái này nữ nhi là hắn già còn có con, phải biết rằng hắn phân tuổi cùng mặc ra chủ không sai biệt lắm. Hơn nữa người tu trần, tu vi càng cao, càng khó lây dựng dục con nối dối. Mà mộ dung nếu cái này nữ nhi là hắn đột phá kim đàn kỳ lao tới nữ, hắn xưa nay yêu thương có thêm, tu luyện tài nguyên không cần tiền cho nàng tạp. Đương nhiên cái này nữ nhi cũng không có làm hắn thất vọng còn tuổi nhỏ chính là dung hợp chung kỳ tu vi. Là toàn bộ lánh đời nơi, trừ bỏ mặc hàn ngự nam nhân kia bên ngoài, thiên phú tối cao. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền ngoan ngoan nghe lời, thức đại thể. Vốn dĩ hắn liền có tính toán đem hắn đính hôn cấp mặc hàn ngự, cùng mặc ra liên hôn, không nghĩ tới mặc hàn ngự cư nhiên cưới vợ sinh con. Phía trước hắn liền muốn là cái kia thê tử nếu là người thường, hắn còn có thể cùng mặc ra chủ nói một chút, làm mặc hàn ngự hưu nàng. Cưới chính mình nữ nhi. Kết quả, không nghĩ tới, nữ nhân kia chẳng những không phải người thường, ngược lại tu vi so với chính mình còn cao, không phải cao một chút cái loại này. Lúc này, đừng nói là người đem nàng hưu, chính là nói một chút nói bậy, phòng trừng nữ nhân kia chính mình đều có thể đem bọn họ cấp xé. Nghĩ đến hôm nay ở trong yến hội, bạch nguyệt khê như vậy hạ chính mình mặt ngũi, mộ dung ra chủ liền mang theo hận. Đối với gián tiếp làm chính mình thừa nhận loại này khuất nhục nữ nhi, Mộ Dung gia chủ cũng có chút bất mãn. Nếu không phải nàng xúc động nói trắng ra Nguyệt Khê như vậy, lúc sau liền không có lúc sau trong yến hội, chính mình giúp nàng phản bị nhục sự tình. "Đặt đi, ta không phải cố ý, ta chính là tưởng tượng đến Ngự Ca ca cùng nàng ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, ta liền khống chế không được chính mình, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu thích Ngự Ca ca." nếu khóc lóc mặt, mang theo hỷ khuất nhìn Mộ Dung gia chủ. Hùng chi ta không nghĩ tới nàng cư nhiên có được như vậy cường đại tu vi. Nàng không phải thế tục người trong sao. Vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại, đặt đi ngươi bất giác cái này thực khả nghi sao. Nếu là chúng ta biết nàng như vậy cường đại nguyên nhân, đến lúc đó lại đem nó đoạt lấy tới, như vậy chúng ta mộ dung ra chẳng phải là có thể xa xa vượt qua những cái đó gia tộc. Đến lúc đó mộ dung ra ở lánh đời nơi địa vị liền không phải hiện giờ như vậy không cao không dưới xấu hổ vị trí. Mộ dung nếu tiếp tục nói tiếp, lại còn có suy đoán bạch nguyệt khê trên người có cái gì bà bối, muốn chiếm cho riêng mình. Trong mắt mang theo tham lam điên cuồng ánh mắt nhìn mộ dung gia chủ. Mộ dung gia chủ cũng nghĩ đến bạch nguyệt khê một cái bình thường thế tục gia tộc tư sinh nữ, lại đối không có khả năng sẽ có như vậy cao tu vi, như vậy nàng đã có. Liền nhất định có cái gì bà bối, liền cùng mặc hàn ngự giống nhau có kỳ ngộ. Tưởng tượng đến có thể được đến cùng mặc hàn ngự như vậy có thể nhanh chóng tăng lên tu vi bà bối, mộ dung gia chủ trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Người yên tâm đi, ta sẽ phái người đi thăm một chút bạch nguyệt khê đế. Hiện tại người đi về trước đi, tạm thời không cần thiện làm chủ trương. Mộ dung gia chủ nghĩ đến những cái đó, bất quá tạm thời bọn họ còn không biết bạch nguyệt khê đế. Vẫn là không cần mù quáng suất kích hảo. Mộ dung nếu liền tính tâm tư quá tàn nhẫn, có tâm cơ, kia cũng còn không bằng mộ dung ra chủ cái này cáo giả. Rốt cuộc mộ dung ra chủ trải qua sự tình tương đối nhiều, mộ dung nếu những cái đó thủ đoạn, ở trong mắt hắn chẳng qua là chơi đồ hàng ngoạn ý vì không cho hắn phá hư kế hoạch của chính mình, mộ dung ra chủ khiến cho nàng trước không cần làm chuyện khác, an phận thủ thường điểm. Là, đặt đi. Mộ dung nếu biết mộ dung gia chủ ngày thường là sùng ái nàng, nhưng đây là ở không đề cập đến gia tộc ích lợi tiền đề hạ. Ơn, nhược nhi ngươi nhất ngoan, đặt đi nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ. Mộ dung gia chủ gật gật đầu, đối với nàng thuận theo thực vừa lòng, đây mới là nàng hảo nữ nhi. Mộ dung nếu ngoan ngoắn ra thư phòng, hồi chính mình sân. Nhìn đến mộ dung nếu sau khi rời khỏi đây, mộ dung gia chủ hướng tới không khí nói một câu. Đi tra một chút bạch nguyệt khê chi tiết càng cẩn thận càng tốt, đặc biệt muốn điều tra một chút nàng vì cái gì sẽ có tu vi chuyện này. Là, không khí chuyển đến một thanh âm, sau đó liền không thành, mộ dung gia chủ liền biết hắn đi tra xét. Mặc ra, chờ ta được đến bảo bối, tu vi tăng nhiều, cái thứ nhất diệt các người mặc ra. Mộ dung gia chủ âm chắc chắn nói, muốn nói mặc ra cũng không có đối mộ dung gia thế nào. Nhiều nhất chính là mặc gia ở lánh đời nơi địa vị so mộ dung ra cao, chính là chuyện này từ mặt ngoài nhìn qua cũng không có tật xấu nha, rốt cuộc mặc gia nội tình so mộ dung ra thâm, địa vị so nó cao không tật xấu nha. Chính là mộ dung ra chủ đối với mặc gia hận chính là như vậy không thể hiểu được, hắn cho rằng mặc gia sở dĩ có như vậy cao địa vị, chẳng qua là được đến tổ tiên phù hộ, bằng không hiện tại chính mình tu vi so mặc gia chủ cao. Dựa vào cái gì chính mình địa vị còn muốn so mặc gia chủ thấp? Mộ dung gia chủ trong lòng không cân bằng, cho nên đối với mặc gia hắn thật sự như vậy hận, như vậy chẳng ghét. Mộ dung gia chủ đều quyết định, lần này gia tộc tụ hội thượng, hung hăng lạc một chút mặc gia mặt mũi. Hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Mặc gia chủ không biết, mộ dung gia chủ đối mặc gia có như vậy nhiều âm như quỷ kế, thật sự là hắn cũng không biết mộ dung gia chủ vì cái gì đối mặc gia hận. Mộ dung gia chủ tâm tư không có người biết, cho nên nhật tử cứ như vậy một chút quá khứ. Kế tiếp, Nam Cung gia, Vân gia cùng Thượng quan gia đều vì thế tục giới gia tộc con cháu cử hành nhập gia phả nghi thức. Mặc gia chủ đến lúc đó mang theo người đi tham quan, rốt cuộc lúc trước mặc gia cử hành thời điểm, bọn họ tam gia gia chủ đều tới. Bạch Nguyệt Khê không có yêu cầu đi, tuy rằng Thượng quan Tu Trúc cùng Bách Lý Nhiễm đều ở Thượng quan gia. Nhưng Bạch Nguyệt Khê vẫn là lợi dụng trong khoảng thời gian này mang theo Mạc Tử Lê bọn họ mấy cái bế quan tu luyện. Cho nên, gần nhất Mạc Hàn ảnh mấy cái cảm giác mỗi ngày sinh hoạt ở khí lạnh chung Mạc Hàn ngự bởi vì Bạch Nguyệt Khê đang bế quan không có cùng hắn ở bên nhau, cảm giác khó chịu, tìm không thấy Bạch Nguyệt Khê tới phát tiết ủy khuất. Cho nên đem hỏa khí phát tiết ở những người khác trên người, đương nhiên hắn không phải tráng ra phát tiết. Mà là, làm cho bọn họ mỗi ngày tăng mạnh huấn luyện không cho bọn họ có chút sức lực ở trước mặt hắn tu ân ái như vậy. Bởi vì lập tức liền phải thi đấu, cho nên gần nhất Mạc Gia con cháu đều ra tăng thời gian huấn luyện, bảo đảm chính mình có thể ở thi đấu thượng cấp Mạc Gia tranh thủ vinh dự. Trong đó, Mạc Hàn Ngự làm Mạc Gia trung tâm nhân vật chi nhất, cũng muốn tham gia huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê mang theo Mạc Tử Lê bọn họ đang bế quan tu luyện, Mạc Hàn Ngự cũng ở bên ngoài nỗ lực huấn luyện. Tuy rằng hai người mục đích bất đồng, Nhưng cũng đều là vì cường đại chính mình. Thức mau, Nam Cung gia, Vân gia, Thượng quan gia nghi thức đều cử hành xong rồi, nói cách khác tụ hội muốn bắt đầu rồi. Bạch Nguyệt Khê cũng ở tụ hội trước một ngày buổi tối mang theo mặc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa xuất quan. Đương nhiên, xuất quan sau, Bạch Nguyệt Khê vì hống mặc hàn ngự, cũng hoa không ít thời gian, đáp ứng rồi không ít hiệp ước không bình đẳng. Mới đem mặc hàn ngự cấp hứng hảo. ngày hôm sau. Mặc gia chủ liền mang theo mặc gia một đám người chiều tụ hội địa điểm xuất phát. Tụ hội địa điểm ở lánh đời nơi một cái trên đỉnh núi bình khoáng trên quảng trường. Mặc gia đến thời điểm, mặt khác gia tộc người cũng không sai biệt lắm đều tới rồi. Tìm được rồi thuộc về mặc gia vị trí, ngồi song sau, đi theo mặt khác gia tộc nhân gia chủ hàn huyên. Nhàm chắc nha, còn muốn bao lâu mới bắt đầu nha? Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ cười dối tra khai, dối trá đi. Có điểm muốn ngủ. Sớm biết rằng chờ bắt đầu sau, lại đến. Còn phải đợi trong chốc lát, khả năng không có nhanh như vậy. Mặc hàn ảnh nhìn nhàm chán Bạch Nguyệt Khê, ở nàng bên thai khinh thanh tế ngữ nói. Sớm biết rằng liền không tới như vậy sớm, tới cũng chưa cái gì hảo ngoạn. Bạch Nguyệt Khê biểu môi nói. Mọc mì, nhảm chắn nói, chúng ta tới đánh bài nha. Mặc tử huyền tới gần Bạch Nguyệt Khê, nhỏ giọng nói. Người mang theo. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghi hoặc hỏi. Mang theo. Mặc tử huyền cười tủm tìm gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì học được loại đồ vật này. Bạch Nguyệt Khê lập tức thay đổi thái độ, làm bộ thường hung bộ dáng, thân thủ xoắn Mặc tử huyền lô thai hỏi. Mẹ, mẹ, mẹ nhẹ điểm, lô thai muốn rớt. Mặc tử huyền không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, có điểm ăn không tiêu hoảng sợ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nhẹ điểm. Tường mở Ngươi nói ngươi chừng nào thì sẽ chơi này đó lung tung rối loạn đồ vật. Bạch Nguyệt Khê vẫn là dẫn theo lỗ thai hắn, hung thận hỏi. Cái này. Lão mẹ, ta sẽ chơi cái này không có gì hảo hiếm lạ hảo sao. Ngươi nhanh lên buông tay lạc, ở không buông tay, ta lỗ thai liền thật sự muốn rớt. Mặc tử huyền dùng tay đi nói dối Nguyệt Khê tay, hi vọng có thể mượn này đem nàng cấp kéo ra. Ai dạy ngươi? Bạch Nguyệt Khê không có buông tay, tiếp tục hỏi. Cái này ta ở trên máy tính học được. Mạc tử huyền tùy tiện xả một cái cớ. Tính, mau lấy ra tới chơi đi. Bạch Nguyệt khê đột nhiên thay đổi tính tình, thả mạc tử huyền lô thai. Tay rát cái gà, lão mẹ thật là âm tình hay thay đổi, không phải là chọc nữ nhân mỗi tháng đều náo mấy ngày cảm xúc cái kia gì tới đi. Mạc tử huyền ở trong lòng yên lặng phun tào nói. Cũng chính là ta như vậy nhi tử mới có thể chịu đựng được, như vậy biến đổi thất thường lão mẹ. Muốn nói mặt khác hùng hài tử, ân hử, phòng trưng lúc này không phải ở khóc nháo chính là ở kế hoạch rời nhà đi ra ngoài. Phun tàu xong, mặc tử huyền lại tại tâm lý vì chính mình cấp đề cao hình tượng. Lấy ra chính mình trộn mang lại đây, chuẩn bị nhàm chán thời điểm chơi đùa bài, gọi tới mặc vũ du bọn họ ba cái lại đây cùng nhau chơi. Sáu cá nhân như thế nào chơi? Mặc vũ du nhìn bạch nguyệt khê cùng mặc hàng ngự hai cái, lại nhìn nhìn mặc tử thần tam huynh đệ. Hơn nữa chính mình, tổng cộng 6 cá nhân, như vậy còn như thế nào chơi? Đấu địa chủ đi. Ta có 2 phó bài, chúng ta tới cái 6 người tổ đấu địa chủ, nói cách khác có 4 cái nông dân, 2 cái địa chủ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc tử huyền nghĩ đến chính mình có 2 phó bài, bọn họ có 6 cá nhân vừa vặn có thể thấu thành 2 bản đấu địa chủ. Cái này chơi pháp không tồi thực mới mẻ độc đáo, liền chơi cái này đi. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu. Đối với cái này kiến nghị thực mới lạ, cảm thấy có thể chơi chơi, dù sao đại ở chỗ này cũng nhàm chán còn không bằng tới chơi cái thác loạn đấu địa chủ hảo. Mạc Han Ngự kỳ thật không quá tưởng chơi, nhưng là bọn họ đều chơi, chính mình nếu là không chơi liền có điểm quấy rầy bọn họ hứng thú. Nếu là chờ lâu rồi, Bạch Nguyệt Khê nhàm chán đi pháo hoành những người khác, kia còn không bằng làm nàng ngoan ngoan ở chỗ này đợi, chơi cái này nhàm chán trò chơi tới hảo. Thông qua này vài lần ở chung, Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, mặc hàng ngự liền phát hiện, bạch nguyệt khê người này đặc biệt chán ghét cùng người khác giảng đạo lý, lại còn có trắng ra độc miệng, căn bản là không có chút nào bận tâm ý tứ, chỉ cần có thể dối, nàng đều thích trực tiếp mở miệng dối trở về, không cho người khác chút nào mặt mũi. Cùng với phóng nàng đi ra ngoài kéo cửu hận giá trị hủy đi, còn không bằng làm nàng ngoan ngoắn ở chỗ này bồi bọn nhỏ ở chỗ này chơi bài. Đệ nhất bàn Mạc tử huyền đem hai phó bài quái dày, sau đó dựa theo quy tắc cho bọn hắn phát hảo bài, và thứ nhất, Mạc tử huyền cùng Mạc tử thần làm địa chủ, mặt khác bốn người làm nông dân. Bất quá, Bạch Nguyệt Khê vận khí hôm nay giống như không sao hảo, một tay lạn bài không nói, còn không có ra mấy chương bài, Mạc tử huyền liền nói ra xong rồi, thắng. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy vừa mới chỉ là bên ngoài, mấy cục qua đi khẳng định sẽ khá lên. Cũng không biết hôm nay có phải hay không gặp được quỷ, Bạch Nguyệt khê một mâm địa chủ đều không có cấp được, hơn nữa cục cục đều là lạn không thể ở lạn bài. Không chơi. Bạch Nguyệt khê lại cầm một tay lạn bài, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lao nương không chơi. Dưới sự tức giận đem bài cấp ném xuống đất, chưa hết giận còn đứng lên hung hăng dâm mây đá, sau đó cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không có thể rời đi, cùng mặc lao ra tử nói một chút, liền rời đi vị trí. Mặc hàng ngự phe phẩy đầu nhìn bạch nguyệt khê chơi tiểu tính tình, rất sợ nàng đợi chút sẽ làm ra lấy chồng sự hoặc là lạc đường gì đó. Mặc hàng ngự cùng mặc lao ra tử nói một chút, cảm giác đi theo bạch nguyệt khê rời đi. Các ngươi nói, lão mẹ sẽ sinh bao lâu khí. Mặc tử huyền nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, có điểm thần bí hề hề nhỏ giọng đối mặc vũ du bọn họ hỏi. Cái này liền phải xem lão mẹ đối chuyện này sao nhìn xem lạc, phải biết rằng từ chúng ta ký sự khởi. Láo mẹ nó vận khí liền rất không tồi, thậm chí có thể nói là ông trời tư sinh nữ còn kém không nhiều lắm. Chính là ngươi nhìn xem hôm nay, chật chật chật không phải ta nói, tay nàng khí thật sự hôi thối không ngửi được. Mặc vũ du thở dài một hơi nói. Mặc tử thần thực tán đồng mặc vũ du nói lý luận, bọn họ láo mẹ nó vận khí xác thật có điểm nịch tiên, bất quá tưởng nàng là hồ tộc tiểu công chúa, liền có điểm bình thường trở lại. Hồ ly ông ngoại thoạt nhìn tuy rằng thích cùng nhà mình láo mẹ cãi nhau đấu võ mồm, hoặc là hai người đánh nhau đều có, bất quá láo mẹ cũng là hồ ly ông ngoại trừ bỏ bà ngoại bên ngoài thương yêu nhất người. Cho nên liền tính hồ ly ông ngoại đem láo mẹ cấp ném tới nhân gian, như vậy khẳng định cũng sẽ tìm những người khác cấp nhà mình láo mẹ một chút trợ giúp, tỉ như vận khí đặc biệt hảo linh tinh. Bất quá hôm nay không biết như thế nào làm đến, lão mẹ nó vẫn may cư nhiên như vậy xú. Đừng nói không có lên làm địa chủ, chính là ở đương nông dân thời điểm cũng thua không ít. Căn bản là không có thăng quá. Lão mẹ có lao ba nhìn, chúng ta mấy cái tiếp tục tới chơi bài đi. Mạc tử huyền tiếp đón mặt khác ba người lại tiếp tục cùng nhau chơi bài. Chính là, không ai tới phản ứng hắn. Mạc tử lê vừa mới chơi, là bởi vì Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự ở, chính mình muốn cùng lao mẹ lao ba nhiều một chút hỗ động, cho nên liền tính không thích cũng tính hạ tâm tới bồi bọn họ cùng nhau chơi, hiện tại vai chính đều đi rồi, như vậy làm gì còn muốn chơi. Từ chính mình ba lô những cái đó một quyển sách, Mạc Tử Lê bắt đầu ngồi ngay ngắn chờ đợi tụ hội cùng với chính mình cái kia khi thì đậu bị lao ngô thân bị hắn ba cấp hống trở về. Mạc Tử thần cùng Mạc Tử Lê ý tưởng là không sai biệt lắm, cho nên nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự đều đi rồi, cũng không cần phải ở cùng Mạc Tử Huyền cùng nhau chơi. Đối với Bạch Nguyệt Khê an nguy, Mặc tử thần không có chút nào lo lắng, đến nỗi tâm tình của nàng, cái này càng không cần lo lắng, bọn họ lao mẹ đối với loại đồ vật này bệnh hay quên đại, chỉ cần gặp một kiện vui vẻ khi, như vậy liền sẽ không lại đem buồn bực tâm tình gì đó, đều cấp quên, vì thế hắn đi đến ôn nhã bên người, cùng nàng bắt đầu liêu lên. Tuy rằng không phải cái gì rất quan trọng nói, đều là một ít chuyện nhà lông gà việc nhỏ, bất quá như vậy càng có thể làm cho bọn họ cảm tình tăng lên lên. Ôn nhã tuy rằng là hắn mẫu thân, nhưng mặc tử thần nếu bất hòa nàng quen thuộc lên, hắn thật sự không biết muốn như thế nào cùng nàng ở chung. Thỉ, ngươi bồi ngươi ta chơi bái. Nhìn hai cái ca ca đều không bồi hắn chơi, mặc tử huyền đôi tay lôi kéo bán manh đối còn ở một bên mặc vũ du đáng thương hề hề cầu đạo. Không cần, ta muốn tới chỗ nhìn xem có hay không soái ca có thể đùa giỡn. Mặc vũ du ném ra mặc tử huyền tay sau đó liền tính toán đi ra ngoài nhìn xem những cái đó gia tộc có hay không mang một ít đẹp mỹ nam lại đây. Không sai, Mạc Vũ là cái nhan khống, vẫn là cái loại này thâm niên nhan khống, tuy rằng nàng ngày thường đối người xa lạ đều là một cái biểu tình, nhìn không ra tới nàng cư nhiên là cái dạng này người, tại nội tâm chỗ sâu trong, Mạc Vũ du đối với lớn lên khó coi, lớn lên không phù hợp nàng thẩm mỹ lý niệm người, nàng đều sẽ lặng lẽ đem cái này bày ra ở trong lòng. Lúc sau không bao giờ sẽ đi để ý đến bọn họ, hoặc là chậm dại xa cách. Những cái đó nam nhân có cái gì đẹp, muốn xem mỹ nam tử ngươi có thể xem ta nha, ta chính là một cái mỹ nam tử. Mặc tử huyền phẫn nội nhìn nàng nói, cậu thêm một chút tự luyến. Xem nhiều xe đôi mắt mệt, ngươi vẫn là làm ta đôi mắt nhìn xem mặt khác mỹ nam tẩy tẩy mắt đi. Mặc vũ du cho hắn một cái xem thường, thực không khách khí đã kích hắn. Vũ du, đừng chạy loạn. Nơi này không phải thế tục, nếu là đợi chút xuất hiện chuyện gì, chúng ta đều không có biện pháp ở trước tiên, ngoan ngoắn ngồi xong. Mặc tử lê tuy rằng đang xem thư, nhưng cũng nghe được mặc vũ du muốn đi ra ngoài chơi, vì thế bắt lấy thư, bình tĩnh xuất khẩu đối mặc vũ du khuyên đủ. Mặc tử lê đều xuất khẩu, mặc vũ du liền tính suy nghĩ đi ra ngoài chơi, cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ thượng, ở trong lòng cầu nguyện có xoáy ca ca từ nàng trước mặt trải qua, làm nàng thưởng thức. Nói, Bạch Nguyệt khê bởi vì một tay lạn bài, khí chạy ra tới sau. À, vẫn là nơi này tương đối tự tại, liền không khí đều tương đối tươi mát nha. Bạch Nguyệt khê người mặc lười eo, phát ra từ nội tâm sung sướng. Hảo đi, nàng chính là tiếp theo cái kia lấy cơ chạy ra, đương nhiên cũng có một chút là bởi vì kia liên tục mấy mâm lạn bài duyên cớ. Liên như vậy nhảm chán sao. Đuổi theo ra tới mặc hàn ngự nhìn bạch nguyệt khê giống cái bị nhốt ở lùng chim nhỏ, trở về tự nhiên bộ dáng, có điểm buồn cười hỏi. Thiết, người đương nhiên không cảm thấy nơi nào có bao nhiêu nhàm chán, những người đó dối trá tới dối trá đi, mang theo giả cười mặt nạ giống nhau, xem đến ta đều mau phun ra hảo sao. Con tưởng rằng các ngươi lánh đời nơi gia tộc nói như thế nào cũng là người tu chân, một lòng vì tu vi, không có như vậy đều tâm tư đâu. Không nghĩ tới nha, Này đó tâm tư so với kia chút chính khách cũng không có thiếu nhiều ít. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến vừa mới nhìn đến những người đó, thật là có điểm khó chịu. Người tu chân cũng là người, chỉ cần là người liền sẽ tham lam. Hơn nữa người tu chân so với người bình thường tham đến càng nhiều, bọn họ năm tháng trưởng, vì một ít bảo mệnh hoặc là gia tăng kéo dài thọ mệnh đồ vật so với người bình thường càng thêm si mê. Mặc hàn ngự đi qua đi, ôm Bạch Nguyệt Khê bả vai nói. Xem ra ngươi xem màn rõ ràng sao, ta đây như thế nào cảm thấy ngươi đối vài thứ kia giống như không có quá lớn hứng thú, là ngươi thật sự không có hứng thú đâu. Vẫn là ngươi che giấu quá sâu, liền ta đều thấy không rõ lắm đâu. Bạch Nguyệt Khê quay đầu nhìn bên cạnh mặc hàn ảnh đôi mắt, nhìn chầm chầm hắn xem, muốn nhìn ra cái gì tới. Mặc hàn ngự cũng quay đầu, nhìn thẳng Bạch Nguyệt Khê nhìn qua đôi mắt, màu cỏ nâu trong mắt, rõ ràng ảnh ngược chính mình thân ảnh. Thật giống như chính mình bị nàng đặt ở trong lòng giống nhau. Mặc hàn ngự nhìn nàng đôi mắt, cười khẽ ra tiếng nói, có chút đồ vật là của ta, ta đoạt cũng muốn đoạt lấy tới, nhưng không phải ta, đưa ta ta đều không cần. Phúc ha ha ha ha bạch nguyệt khê nhìn hắn như vậy nghiêm túc, phụt cười ra tiếng. Người nam nhân này như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Hảo, đừng cười. Chúng ta cần phải trở về, tu hội liền mau bắt đầu rồi. Mặc hàn ngự nhìn cười hoa chi loạn chiến Bạch Nguyệt Khê, không rõ nàng vì cái gì cười như vậy sung sướng, phép phẩy đầu, liền lôi kéo nàng trở lại mặc ra người bên kia. Bạch Nguyệt Khê cũng không giãy rủa bị hắn lôi kéo trở về. Quả nhiên, bọn họ trở về mới vừa ngồi xong, liền có một cái giống người chủ trì người đi đến trên đài cao. Hoang nên đại gia đi vào 10 năm một lần lánh đời nơi các đại gia tộc tụ hội, ở chỗ này chúng ta sẽ cử hành nửa tháng thi đấu. Tới một lần nữa cấp các gia tộc xếp hạ, cho nên đại gia phải hảo hảo cố lên Nga. Lời nói không nói nhiều, trước hết mời thượng một lần quán quân mặc ra ra chủ lên đại diễn thuyết. Đại gia vỗ tay hoang nền, bạch bạch bạch bạch. Người chủ trì nói đơn giản một chút lời dạo đầu, sau đó, làm thượng một lần quán quân mặc ra tới diễn thuyết một chút, đương nhiên tiền tam danh đều phải đi lên giảng một chút. Ta dựa, không phải đâu, còn tới cái này. Bạch Nguyệt Khê nhìn mặc ra chủ thần thải phi dương ở trên đài khích lệ phía dưới người, đem không khí cấp làm lên. Bạch Nguyệt Khê tâm lý chỉ chửi ma nó, vì cái gì loại này phía chính phủ lời nói, ở chỗ này cũng có nhà. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp bắt đầu sao? Lãng phí lao nương thời gian kém bình kém bình, kém bình, lần này tu chân giới nghiêm trọng kém bình. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng phẫn nộ giết đảo. Bạch Nguyệt Khê ghét nhất chính là thao thao bất tuyệt diễn thuyết cho nên giống nhau ở nào đó quân sự diễn tập trước, nàng đều dùng nhất ngắn gọn nói kết thúc, sau đó làm bọn lính nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Mạc Hàn Ngự cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê táo bạo, cũng minh bạch này đó là Bạch Nguyệt Khê ghét nhất sự. Nhớ trước đây lần đầu tiên thấy nàng là ở kinh đô quân khu thời điểm, lúc ấy vừa vặn là tự cấp bọn họ làm giới thiệu, nàng ngay lúc đó giới thiệu thực tóm tắt, không có quá nhiều diễn thuyết. Mạc Hàn Ngự nghĩ đến lúc ấy, Nàng kêu chính mình lão công thời điểm, chính mình còn thực kinh ngạc nhìn nàng. Cười cái gì đâu? Không có nhìn đến ta thật sự sinh khí sao? Chẳng lẽ ta sinh khí thực buồn cười? Bạch Nguyệt khê nhìn Mạc Hàn Ngự cư nhiên ở chính mình khí tạc thời điểm, cười như vậy vui vẻ, trong lòng liền càng thêm khó chịu, liên tiếp mang theo tùy hứng chất vấn bức cho Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự xem nàng thật sự mau khí tạc, không hảo tiếp tục kích thích đi xuống, đành phải ngại lại, bình tĩnh cùng nàng nói, không có. Ta chỉ là nghĩ đến chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, biểu hiện của ngươi, cùng ngươi đối ta nói như vậy chút lời nói. Làm ta hiện tại nhớ tới còn thực ý nghĩa sâu xa, ta cảm thấy đó là chúng ta tốt đẹp nhất tương ngộ, cũng may mắn ta lúc trước đáp ứng rồi kinh đô quân khu tổng tư lệnh qua bên kia vấn luyện nữ binh, bằng không liền phải bỏ qua ngươi. Khu khu khu, kia có cái gì hảo tưởng, liền tính lúc trước chúng ta lúc ấy không thấy mặt, lúc sau cũng nhất định sẽ gặp mặt. Rốt cuộc lúc trước tiểu huyền tử cùng vũ du ở người nơi đó, ta như thế nào cũng đến đi người bên kia tiếp. Xem bọn họ. Kỳ thật bạch nguyệt khê tưởng nói tiếp đi bọn họ, nhưng là nghĩ đến này không rất thích hợp, cho nên lời nói vừa chuyển liền thay đổi một cái ý tứ. Mặc hàn ngự đương nhiên biết nàng rời đi nói là có ý tứ gì, bất quá kia cũng không thể quay nàng. Nếu là chính mình lúc trước mới vừa cùng nàng gặp mặt, nói không chừng thật đúng là sẽ làm nàng đem mặc tử huyền cùng mặc vũ du cấp tiếp đi. Hảo, ngươi nếu là không nghĩ muốn nghe trước ngủ một lát đi, chờ diễn thuyết xong rồi, ta liền kêu ngươi lên. Mặc hàn ngự nhìn có điểm trột dạ Bạch Nguyệt Khê, buồn cười đối nàng nói. Cái này đề nghị Bạch Nguyệt Khê cấp mãn phần cho nên chờ mặc gia gia chủ, vân gia, thượng quan gia gia chủ nói xong sau, Bạch Nguyệt Khê mị mị ngủ một cái hảo giác. Cảm ơn ba vị gia chủ diễn thuyết, tin tưởng lúc này đây đại hội nhất định sẽ so hướng giới càng thêm xuất sắc. Các gia tộc đệ tử cũng càng thêm lợi hại. Hảo, hiện tại chúng ta liền tới nói một chút lần này thi đấu nội dung. Chờ Bạch Nguyệt Khê tỉnh lại sau, vừa vặn liền nghe thấy cái này lệnh nàng tâm tình nháy mắt Hảo lên nói. Tỉnh lạc, tới đây uống nước. Mặc hàn ngự bưng lên phía trước trên bàn chén trà, đưa cho Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận chén trà một ngụm uống xong. Thật sự là nàng mới vừa tỉnh lại, khẩu thật sự có điểm khác. Cho nên cái gì hình tượng vẫn là trước phóng một bên đi. Cũng mệt, Mạc Hàn Ngự không phải giống nhau nam nhân, không chê nàng. Bằng không giống nhau phú quý nhân ra nam nhân nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bộ dáng này uống nước, liền cảm giác nàng mất mặt chính mình mặt. Còn khác sao? Mạc Hàn Ngự nhìn nàng uống xong rồi, hỏi. Không cần. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, đem cái ly phóng tới trên mặt bàn. Bắt đầu rồi sao? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Nhanh! Hiện tại đang nói thi đấu nội dung, cùng thi đấu quy tắc. Mặc Han ngự nhìn khỏe miệng nàng có vừa mới uống nước quá nhanh, lưu lại với nước, dùng mặt trong ngón tay cái giúp nàng lau sạch. Trong miệng ôn nu đối nàng nói. Nga! Bạch Nguyệt khê không để ý hắn động tác, đem ánh mắt đặt ở trên đài cao người chủ trì trên người. Nghiêm túc nghe hắn nói thi đấu nội dung cùng quy tắc. Lúc này đây thi đấu, chúng ta đem áp dụng tam tràng thi đấu, tỉ thí phân tam luân đảo thải tích phân tái. Chỉ cần đệ nhất danh 100 tích phân, nhị ba gã 80 phần 4 đến tháng 6 năm năm phân, 6 đến 13 thập phần còn lại thập phần Gia tộc xếp hạng liền dựa theo gia tộc đệ tử xếp hạng đệ mấy danh tích phân, tích phân tương thêm, cuối cùng dựa theo tích phân tới xếp hạng. Trận đầu là bí cảnh cầu sinh, mỗi người chỉ có thể mang theo riêng trang bị tiến vào rèn luyện bí cảnh, hoàn thành chỉ định nhiệm vụ sau, ở quy định thời gian nội tìm được rời đi bí tịch xuất khẩu mới có thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Trận thứ hai là đoàn thể tái, mỗi cái đội ngũ chỉ có thể có 5 người, lại còn có không thể là cùng cái gia tổ người, tự do tổ đội, này chẳng cũng là áp dụng năm đối năm, thất bại chính là bị đào thải, dư lại đều tiến vào đệ tam chẳng, cá nhân tái, cái này phân đoạn là một trọi một, thất bại đào thải, thẳng đến quyết thắng ra cuối cùng 1 2 3 danh. Lần này đại hội cấp 1 2 3 danh, chuẩn bị phong phú khen thưởng. Đệ nhất danh, tạm chấp nhận đạt được một gốc cây ngàn nằm tuyết liên, 3 viên cao cấp cố Linh đan, 10 viên cao cấp Linh thạch, 1 phèn cao cấp Linh khí. Đệ nhị danh sẽ đạt được 2 viên cao cấp tụ Linh đan, 6 viên cao cấp Linh thạch, 1 phèn trung cấp Linh khí. Đệ tam danh sẽ đạt được 1 viên cao cấp tụ Linh đan, 3 viên cao cấp Linh thạch, 1 phèn trung cấp Linh khí. Nghe đến mấy cái này phong phú khen thưởng, các ngươi có phải hay không thực kích động, rất muốn nha? Như vậy còn chờ cái gì lấy ra các ngươi thực lực đến đây đi, dùng hết toàn lực nỗ lực tranh thủ đệ nhất đi. người chủ trì đem quy tắc nói xong, lại nói khen thưởng tới khích lệ những người đó. Bạch Nguyệt Khê nhìn quanh một vòng, liền phát hiện những cái đó ra tộc đệ tử một đám càng tiêm máu gà giống nhau, phấn khởi. Trong mắt mang theo kích động ánh mắt. Mấy thứ này thực hi lũ sao? Bạch Nguyệt Khê nghi hoặc hỏi Mạc Hàng Ngự. Ơn, hiện tại trên địa cầu linh khí nhỏ bé. Mọi người đều nỗ lực tu luyện tới tăng lên chính mình năng lực, nhưng hiệu quả đều không tốt lắm, chỉ có thể mượn dùng ngoại lực tới tăng lên tu vi. Cho nên những cái đó đan dược linh thạch, hi hữu linh dược đối với chúng ta tới nói phi thường có dụ hoặc. Mặc hàn ngự gật đầu, cho nàng phổ cập hiện tại tu chân giới tình huống. Chập chập chập, khó trách nơi này không mấy cái gia hỏa là đối thủ của ta. Bạch Nguyệt Khê hiện tại tu vi là nguyên anh chính tầng. Chỉ cần nàng vui khả năng thực mau chính là xuất khiếu kỳ, cho nên ở hiện trường tối cao cũng chỉ bất quá là kim đan hậu kỳ dưới tình huống. Bạch Nguyệt Khê lập tức liền biết những người đó đều không phải nàng đối thủ, đương nhiên nàng cũng minh bạch so nàng cường người, đang bế quan. Bên ngoài không có phát sinh cái gì đại sự, tỉ như diệt môn thảm án loại này sự là sẽ không xuất quan. Cho nên ngươi vài thứ kia tốt nhất không cần dễ dàng bị bọn họ biết, bằng không phiền toái của ngươi liền sẽ quẩn quẩn không ngừng tới. Mặc hàn ngự nghĩ đến chính mình cái này tức phụ nhi trên người những cái đó tài nguyên, còn có nàng kia kêu, kêu ngạo tính tình. Rất sợ nàng một cái không đối khẩu, liền cầm những cái đó tài nguyên tới đối phó những người này. Nếu là lãnh đời nơi gia tộc đều biết nàng trong tay có đại lượng, quần quần không ngừng tài nguyên, khủng bố sẽ buộc nàng lấy ra tới. Sợ cái gì, ta đổ vật chỉ có ta tự mình vui mới có thể cấp đi ra ngoài, nếu là ta không vui. Ai đều đừng nghĩ từ ta nơi này mòi ra một cái tử. Bạch Nguyệt Khê cao ngạo mà tràn ngập tự tin nói. Ta biết, nhưng là không cần phải nói, vẫn là không cần lẩu ra tới. Ngươi hẳn là biết nhân tính tham lam. Nếu là bọn họ đã biết, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn bức ngươi. Tuy rằng ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng suy xét những người khác. Mặc hàn ngự nhỏ giọng quyên đủ. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên sẽ không như vậy xuẩn. Ai không có việc gì đem chính mình quý trọng đồ vật ra bên ngoài nói nha. Này không phải ngốc tử chính là cái thiếu tâm nhãn, mà nàng hai cái đều không phải, cho nên sẽ không làm như vậy lạp. Bọn họ hai cái ở chỗ này nhỏ giọng kề thai nói nhỏ nhỏ giọng nói chuyện, dưng ở người khác trong mắt chính là hai phu thê ngọt ngào nói tiểu lời ô hiếm. Liên mộ dung nếu cũng cho rằng như thế, cho nên đôi mắt mang theo ván hận nhìn bạch nguyệt khê, cái này tiện nữ nhân, cư nhiên lại đang câu dẫn ngữ ca ca, ta mộ dung nếu nếu là không cho người một chút nếm mùi đau khổ ăn. Ta mộ dung nếu làm bậy mộ dung gia đại tiểu thư. Chú ý điểm. Mộ dung ra chủ nhìn nữ nhi tâm tư đều ở trong mắt biểu hiện ra ngoài, liền ra tiếng nhắc nhở nàng thiếu làm động tác nhỏ. Cha. Mộ dung nếu kiểu giận nhìn mộ dung ra chủ, nhưng lại không dám thật sự tức giận. Ta có ta an bài, ngươi thiếu thiện làm chủ trương. Mộ dung ra chủ cao mày nhìn nàng, cũng mặc kệ nàng ủy không ủy khuất. Mộ dung nếu liền tính thật sự ủy khuất, cũng không dám rắp mặt cùng mộ dung ra chủ đối diện đối kháng. Đành phải kiềm chế trụ chính mình đấy lòng phẫn nộ, đối với Bạch Nguyệt Khê càng thêm ván hận, cảm thấy đều là nàng sai, bằng không thương yêu nhất chính mình cha cũng sẽ không quát lớn chính mình, nói chính mình, chính mình thích nhất yêu nhất ngự ca ca cũng sẽ không không thích chính mình. Chỉ cần đã không có nàng, cha còn sẽ thích chính mình, ngự ca ca cũng sẽ nhìn đến chính mình hảo, thích thượng chính mình. Sách, xem ra ta lại bị hận thượng. Đều nói hồng nhan họa thủy, lam nhan cũng là cái họa thủy nha. Bạch Nguyệt Khê cảm quan thực mẫn cảm, cho nên đối với ngay từ đầu liền phát hiện mang theo hán hận ánh mắt nhìn chính mình mộ dung nế Mang theo trêu đùa ngữ khí, Bạch Nguyệt Khê đối mặc hàn ngữ nói. Một cái không liên quan người, hà tất lý nàng. Nếu là nàng thật sự ra tay, vậy không cần khách khí. Đối với mộ dung nếu hắn căn bản là không có bất luận cái gì hảo cảm. Nếu không phải Mạc Văn Băng vẫn luôn ở bên thai hắn nói tên này, hắn mới biết được lãnh đời nơi có như vậy một người, đương nhiên hắn ở không có nhìn đến nàng phía trước, nàng căn bản là không biết nàng chính là mộ dung nế Hảo, các ngươi đừng Hàn huyên. Thi đấu muốn bắt đầu rồi, Lao Tam ta muốn bắt đầu cùng mặt khác gia tộc người bắt đầu tổ đội. Đột nhiên Mạc Hàn ảnh cắm vào tới đánh gãy hai người đối thoại. Đi thôi, ta ở bên ngoài cho người cố lên. Bạch Nguyệt khê đẩy Mạc Hàn Ngự đi theo Mạc Hàn ảnh đi tổ đội. Ấn! Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Liên ở bọn họ tính toán đi tổ đội thời điểm, mộ dung gia chủ đứng lên, đi đến trên đài cao. Những người khác đều tò mò mộ dung gia chủ ở ngay lúc này chạm đi lên làm gì, vì thế toàn bộ người đều mục không chuyển nhìn chầm chầm nhìn mộ dung gia chủ. Đại gia trước không cần cấp, ta nơi này có một việc muốn cùng đại gia chia sẻ một chút. Chuyện này khả năng sẽ quan hệ đến chúng ta lãnh đời nơi các gia tộc kích lợi. Mộ dung gia chủ đứng ở trên đài cao, nhìn toàn bộ người đều nhìn hắn, chờ hắn bước tiếp theo động tác, trong lòng mang theo một chút hương phấn cùng hư vinh tâm thỏa mãn. Hắn thực hưởng thụ loại này toàn bộ người mang theo tỏ mỏ cùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn cảm giác. Mộ dung gia chủ có việc liền nhanh lên nói, đừng cỏ tới cọ lui. Chúng ta còn chờ thi đấu đâu, đừng lãng phí đại gia thời gian có thể sao. Thượng quan gia chủ tính cách có điểm nóng nảy đối với mộ dung gia chủ đứng ở trên đài cao rong rong dài dài, lại treo người ăn uống, có điểm không kiên nhẫn khẩu khí tương đối hương nói. Những người khác cũng cảm thấy mộ dung gia chủ có điểm ma kỷ, có việc liền nói, còn nói cái gì quan hệ đến lánh đời nơi, nếu như vậy quan trọng, như vậy làm gì không nhanh lên. Mộ dung gia chủ bị bọn họ như vậy vừa nói, lòng có điểm xấu hổ, vì tránh cho bọn họ tiếp tục rớt mặt mũi. Khu khu khu. Đại gia không quá cấp, ta đây liền cùng đại gia nói một chút. Căn cứ chúng ta mộ dung ra tại thế tục giới đệ tử gửi thư nói, thế tục giới kinh đô chung quanh linh khí ở nửa tháng trước một ngày buổi sáng đột nhiên tăng lên, hơn nữa hiện tại linh khí còn ở tăng trưởng, mà này nguyên với kinh đô thành tử kinh bên trong thành xuất hiện thần long. Từ cái kia thần long sau khi xuất hiện, kinh đô linh khí một ngày so với một ngày hảo. Cái này chúng ta có thể suy đoán tử kinh thành khả năng xuất hiện có thể gia tăng linh khí thần khí. Mộ dung gia chủ đem thế tục giới đệ tử mang về tới tin tức, nói ra. Kỳ thật hắn không nghĩ nói ra, muốn trộm chính mình đi lấy cái kia thần khí, nhưng là hắn cũng biết phạm là có thần khí xuất hiện địa phương, đều có thủ hộ thú. Có lẽ cái kia đột nhiên xuất hiện thần lòng chính là thần khí thủ hộ thú, mà chính mình có mấy cân mấy lượng mộ dung gia chủ vẫn là có tự mình hiểu lấy. Cho nên hắn tính toán đem chuyện này nói ra, làm mặt khác gia tộc xung phong, chính mình ở phía sau nhặt tiếng nghi. Lời nói vừa ra, ngầm mặt khác lánh đời gia tộc đều sôi chảo, thần khí nha, kia chính là trong truyền thuyết đồ vật, hiện tại cư nhiên hiện thế. Tưởng tượng đến chính mình có thể được đến một phen thần khí, lại còn có có thể gia tăng linh khí thần khí, bọn họ đã bị tham làm cấp che mắt hai mắt. Mộ dung gia chủ theo lý thuyết nhất có thể được đến thế tục giới tin tức hẳn là mặc gia. Vân ra, Thượng Quang ra, Nam Cung gia nhân tài là, bọn họ đều không có động tác, chúng ta như thế nào biết ngươi nói đúng không? Bốn vị gia chủ các ngươi nhưng có được đến thế tục đệ tử cho các ngươi mang đến tin tức này. Đương nhiên là có người tin tưởng, cũng có người nghi ngờ. Vân ra, Mạc ra, Thượng Quan gia, Nam Cung gia tại thế tục giới lực lượng, so mộ dung ra lớn hơn nữa, như thế nào bọn họ đều không có nói, liền ngươi mộ dung ra nói đi. Nay liên muốn hỏi tứ đại gia gia chủ, có lẽ nhân gia muốn độc chiếm đâu? Mộ dung gia chủ không vương tha bất luận cái gì một cái có thể hắc tứ đại gia tộc cơ hội. Tin những người đó nghe được mộ dung gia chủ nói tứ đại gia tộc muốn độc chiếm thần khí, đều mang theo phẫn nộ nhìn bọn họ. Tứ đại gia tộc gia chủ cũng bất đắc dĩ nha, bọn họ xác thật chưa từng nghe qua từ thế tục giới trở về người ta nói quá chuyện này. Mộ dung gia chủ ngươi đừng ngậm máu phun người. Chúng ta đều không có nghe được gia tộc của chính mình đệ tử nói qua chuyện này, các ngươi có thể khẳng định ngươi nói chính là thật sự đâu. Có lẽ ngươi là tưởng gạt chúng ta đi thế tục giới, không phải là tưởng thừa dịp chúng ta đều tại thế tục giới, nhân cơ hội đánh lén gia tộc chúng ta, đem lánh đời nơi chiếm vị mình có đi. Vân gia chủ cũng không phải dễ chọc, vừa ra khỏi miệng liền đem nổi cấp ném trở về. Ngươi nói, ta nói bậy Không bằng ngươi hỏi một chút các ngươi từ thế tục trở về đệ tử, kinh đô thành nửa tháng trước trên không xuất hiện thần Long sau đó kinh đô thành người linh khí biên dày đặc. Mộ dung ra chủ cắn răng nhìn vân ra, liền biết cái này lao thất phu khó đối phó. Không sai, kinh đô thành nửa tháng trước xác thật xuất hiện tình huống như vậy, nhưng nó không có xuất hiện thần khí. Cho nên chúng ta đều không có cảm thấy không cần phải đăng báo. Mặc lao ra tử đứng lên, len khen hữu lực đối mộ dung ra chủ nói cũng là nói cho những người khác nghe. Thế tục giới không có gì thần khí, các người liền không cần uổng phí tâm tư. Nhưng hắn nói không có khởi đến chút nào tác dụng, ngược lại khơi dậy mọi người đối thế tục giới hướng tới. Người nói không có thần khí, như vậy ngươi như thế nào giải thích kinh đô thành ngày càng đồng hậu linh khí? Mộ dung ra chủ hữu lực phản bắt nói. Mặc lao gia tử cũng không biết nên như thế nào giải thích vấn đề này, có điểm xấu hổ đứng ở nơi đó. Ngươi không có nói đi. Ta xem các ngươi tứ đại gia tộc chỉ nghĩ muốn độc chiếm thần khí đi mộ dung gia chủ xem mặc lao gia tử không lời gì để nói, tiếp tục mở miệng oan buồng hắn. Cái gì tứ đại gia tộc nha, có ích lợi cũng không nói cho chúng ta biết, vẫn là mộ dung gia chủ hào phong nha. Là nha, vẫn là mộ dung gia chủ hảo Những người khác cũng bị mộ dung gia chủ cấp tẩy não, cho rằng tứ đại gia tộc muốn độc chiếm thần khí, mà mộ dung gia chủ nói ra, thật là người tốt. Mộ dung gia chủ nghe được những người đó đều khích lệ hắn, mang tứ đại gia tộc. Trong lòng hư vinh tâm cùng cảm giác thành tựu đều bị lấp đầy mãn. Hôm nay ta sở dĩ đem tin tức này nói ra, chỉ nghĩ muốn đại gia cùng ta cùng đi thế tục giới đem thần khí bắt được lãnh đời nơi tới, làm thần khí đem lánh đời nơi linh khí biến đủng. Như vậy chúng ta liền có thể hữu dụng không xong linh khí, như vậy chúng ta liền có thể tăng lên chúng ta tu vi. Về sau đột phá phi thăng đều không phải vấn đề. Mộ dung gia chủ một hồi lâu tiếp tục mở miệng nói. Lời này thật xinh đẹp, không có nói ai có thể được đến thần khí, mà là đại gia cùng nhau hưởng thụ thần khí mang đến ích lợi. Mộ dung gia chủ, ngươi thật là đại khí, ngươi trí tuệ làm chúng ta mọi người đều thực kính nghệ, không phải ai đều có thể giống ngươi như vậy vì đại cục suy nghĩ. Vị này gia tộc gia chủ khen tặng mộ dung gia chủ, còn không quên triều tứ đại gia tộc cấp một cái chảo phúng ánh mắt. Là nha! Mộ dung gia chủ ngươi thật là chúng ta lánh đời nơi vị nhân nha. Mộ dung gia chủ bị bọn họ khen có điểm lăng lăng. Ta xem ai dám chạy đến thế tục giới đi tìm thí thần khí, dám đi thế tục giới quay rối liền nhìn xem các ngươi tu vi cao kháng quá súng máy bắn phá, vẫn là các ngươi có thể phá ta bày ra thập tử vô sinh trợ. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ phấn khởi muốn đi kinh đô thành tìm cái kia không có ảnh thần khí. Phải biết rằng kinh đô thành linh khí có thể ngày càng nồng hậu. Là bởi vì đó là nàng Long Mạch cấp đánh thức, Long Mạch đang không ngừng đem chính mình linh lực tới dễ chịu kia một phương thiên địa. Bạch Nguyệt Khê nói lời này thời điểm là đứng lên, hơn nữa vì làm cho bọn họ đều nghe rõ còn dùng linh lực. Nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, mộ dung ra chủ liếc mắt một cái liền nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê, mang theo tức giận nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngươi có ý tư gì? Chẳng lẽ ngươi phải vì mặc ra độc chiếm thần khí không thể? Mộ rung ra chủ trong mắt mang theo ngon độc. Đương nhiên này bị hắn che giấu thực hảo, trừ bỏ mặt khác bị hắn giặt sạch não người nhìn không tới ngoại, Bạch Nguyệt Khê bọn họ vẫn là xem dành mạch. Nghĩ đến này nữ nhân ở trong yến hội cho chính mình rất mặt ngui, còn nhục nhã chính mình cùng chính mình nữ nhi, mộ dung gia chủ liền muốn hủy nàng. Quả nhiên nghe được mộ dung gia chủ nói, những người đó đều mang theo ván hận nhìn Bạch Nguyệt Khê, cùng mặc ra những người đó. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao các ngươi nếu là đi kinh đô thành tìm cái kia không ảnh thần khí, vậy chớ có trách ta triệu tập hoa quốc nhất tinh vi bộ đội tới đối phó các ngươi. Đương nhiên nếu các ngươi có thể sống qua quân đội, cũng muốn có cái kia năng lực sống qua ta bày ra thập tử vô sinh trợ. Bạch Nguyệt Khê nhưng không sợ bọn họ ánh mắt, vẫn là bình tĩnh nói. Ngươi biết nơi nào có thần khí. Mộ dung gia chủ từ Bạch Nguyệt Khê nói thu được quan trọng tin tức. Nếu nàng bày ra trận pháp, như vậy nàng đã sớm phát hiện. Nơi đó căn bản là không có gì thần khí, bất quá nơi đó xác thật là kinh đô thành linh lực biên nồng đấm nguyên nhân. Đến nỗi là cái gì, các người liền không có tư cách biết. Bạch Nguyệt Khê lời nói thật lời nói thật, nhưng linh khí đối với hiện tại lãnh đời nơi người tới nói, là muốn nhất đồ vật. Bọn họ đương nhiên không thể nghe Bạch Nguyệt Khê nói, liền như Bạch Nguyệt Khê suy nghĩ, linh lực đối với hiện tại lãnh đời nơi các gia tộc tới nói, là nhất khát vọng. Bọn họ yêu cầu rất nhiều rất nhiều rất nhiều linh lực tới tăng lên chính mình tu vi, gia tăng chính mình thọ mệnh. Ngươi nói không có liền không có, ai biết ngươi có phải hay không muốn độc chiếm thần khí? Liền tính không có, như vậy ngươi vì cái gì muốn ở nơi nào thiết trí trận pháp, ta xem bên trong khẳng định có gia tăng tu vi thứ tốt, mà ngươi muốn giúp mặc gia độc chiếm đi. Một cái gia chủ đứng lên chỉ vào bạch nguyệt khê nói, ít gia chủ nói có lý, nếu nơi đó có linh lực lại còn có có thể chế tạo quần cuộn không ngừng linh lực, như vậy đối với chúng ta lánh đời gia tộc tới nói, là hiện tại chúng ta tăng lên tu vi tốt nhất địa phương, dựa vào cái gì ngươi nói không thể đi liền không thể đi. Lại một vị gia chủ đứng lên chỉ vào bạch Nguyệt khê nói, Mặc ra các ngươi cũng quá ích kỷ, mặc ra chủ ngươi hẳn là biết hiện tại lánh đời gia tộc tình huống, đã có như vậy tốt địa phương hoặc là thần khí, như vậy liền phải đem nó chiếm hữu hoặc là bắt được lánh đời nơi tới. Tạ phúc lánh đời nơi các gia tộc, cũng cho chúng ta không ở không rơi xuống đi. Lại tới một cái gia chủ nói. Mặc gia chủ, bạch tiểu thư, ngươi xem mọi người đều như vậy nói, các ngươi cũng nên biết hiện tại lánh đời gia tộc tình huống, chúng ta nếu là ở không có linh lực chống đỡ đi xuống, như vậy chúng ta sớm hay muộn cũng muốn cùng bên ngoài thế tục người giống nhau, không có linh lực, mất đi truyền thừa. Mộ dung gia chủ làm cuối cùng tổng kết, mặt ngoài làm người hiền lành. Muốn mặc gia chủ làm bạch nguyệt khê đem đồ vật hoặc là đem nơi đó cho bọn hắn. Mặc gia chủ bị bọn họ nói có điểm đoan nha, hắn cái gì cũng không biết, nói như thế nào. Hơn nữa bạch nguyệt khê nữ nhân này căn bản là không phải hắn có thể sai sử động. Các ngươi nói dựa vào cái gì, chỉ bằng ta có thực lực. Mộ dung gia chủ ngươi tên đệ tử kia hẳn là đã nói với ngươi, cái gọi là thần khí ở nơi nào đi. Nếu ngươi biết. Như vậy nên biết nơi đó đối với quốc gia tới nói có bao nhiêu quan trọng, ngươi cảm thấy các ngươi có cái gì tư cách có thể cho quốc gia đem nơi đó giao cho các ngươi đâu. Bạch Nguyệt khê nhúng mày, mang theo xấu xa cười nhìn bọn họ nói, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng mộ dung gia chủ. Mộ dung gia chủ đương nhiên biết địa điểm, tử cấm thành. Cái kia trải qua minh thanh hai đời hoàng cung, có trọng đại lịch sử ý nghĩa, cũng là một cái dân tộc văn hóa tượng trưng. Liên như Bạch Nguyệt Khê theo như lời, cái này địa phương quốc gia căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ sang bậy. Nếu là thần khí còn có thể nghĩ cách lấy đi, nhưng nếu như Bạch Nguyệt Khê nói đều như vậy, căn bản là không phải cái gì thần khí hoặc là vật phẩm, mà là cái gì linh mạch như vậy lấy không đi đồ vật đâu. Quốc gia người khẳng định không có khả năng làm cho bọn họ ở nơi đó chiếm địa phương. Mộ dung gia chủ tới trước này, sắc mặt khó coi lên. Trong mắt cũng mang theo âm trầm nhìn Bạch Nguyệt Khê. Mộ rung ra chủ thoạt nhìn người suy nghĩ cẩn thận, không biết còn muốn hay không tiếp tục kích động này đó ngu xuẩn đánh nơi đó chủ ý đâu. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt liền biết hắn nghĩ tới vấn đề điểm mấu chốt. Vì thế mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn hắn hỏi. Những người đó nghe Bạch Nguyệt Khê kêu bọn họ ngu xuẩn, lập tức xanh mặt, giận trừng mắt nàng. Mộ dung gia chủ ngươi cũng không nên bị cái này tiểu nương môn cấp hứng ở, thế tục những người đó có cái gì sợ quá, nói nữa chúng ta lánh đời nơi cùng quốc gia người có liên hệ, đến lúc đó lên tiếng kêu gọi không phải hảo sao. Một cái gia chủ xem mộ dung gia chủ không nói lời nào, cho rằng hắn thật sự bị doa sợ, liền mở miệng nói. Mộ dung gia chủ bị hắn nói cấp nhắc nhở, đứng rồi, lánh đợi nơi cùng quốc gia người có liên hệ, đến lúc đó cùng quốc gia bên kia thương lượng hảo. Nhiều nhất cho bọn hắn một chút thích lợi, thì tốt rồi, dù sao nhưng cái đó phạm nhân chỉ cần một chút thứ năng dược, liền có thể làm cho bọn họ tung ta tung tăng dung đuổi đắc ý. Không cần ý thứ ha, ta vừa vặn cũng là quốc gia người. Chức vị tuy rằng không cao lắm, nhưng là trong tay quyền lợi vẫn là vừa vặn có thể phủ quyết cùng người hợp tác. Bạch Nguyệt Khê cười đến hảo không đắc ý nhìn bọn họ. Mộ rung gia chủ mới vừa cao hứng không trong chốc lát tâm lại bị bạch nguyệt khê cấp chèn ép trở về, một hơi nghẹn lại ngực, có điểm khó chịu. Ngươi hiện tại thân là mặc gia thức phụ, cũng coi như là lánh đời nơi người, chẳng lẽ không hướng về lánh đời nơi sao? Thật là không thể giáo cũng nếu không phải mặc gia kêu ngươi tu luyện, ngươi cho rằng có hiện tại thành tựu sao? Đột nhiên vân gia gia chủ mở miệng đối bạch nguyệt khê chất vấn nói. Thực xin lỗi ha, ta muốn cười trong chốc lát. Ha ha ha ha ha ha ha! Bạch Nguyệt Khê nghe xong vân gia chủ nói, có điểm không nín được, này ai cho hắn tự tin nha, cư nhiên như vậy tự cho là đúng, cười chết người. Khu khu khu! Bạch Nguyệt Khê ở hắn sắc mặt hát phát thanh thời điểm, định chỉ cười. Bãi chính biểu tình, cười không lộ răng đối vân gia chủ nói, đừng nói ta giống cái phản đồ giống nhau, ta một không trộm, nhị không đoạt, ta làm chẳng qua là ta chức nghiệp bổn phận. Này cùng ta thân là mặc ra tức phụ không có nửa mao tiền quan hệ. Còn có nha, đừng tưởng rằng cũng chỉ có các người lánh đời nơi người có thể tu luyện, ta tu luyện cùng mặc ra không có nửa mau tiền căn hệ. Cho nên ta làm không thẹn với tâm. Vân ra chính và phụ tới không có bị người phản bác quá. Hôm nay cư nhiên mỗi một cái thế tục ra tư sinh nữ cấp phản bác, húng chi vừa mới bạch nguyệt khế cười, khiến cho hắn tức giận, cho nên hiện tại trên mặt sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mạc gia chủ chẳng lẽ các ngươi mạc gia liền cũng không nghĩ muốn cái kia có thể ra tăng linh lực địa phương sao? Vân gia chủ khẩu khí thực hướng đối mạc gia chủ nói. Mạc gia chủ cảm thấy chính mình thật là có nhân bánh quy, rõ ràng phản bác ngươi lại không phải ta, làm gì tìm ta bỏ ra khí, mạc gia chủ tức giận nói. Nhưng mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh đối vân gia chủ nói, vân gia chủ tu luyện người chú ý chính là duyên, nơi đó nếu với cùng ta mạc gia có duyên, như vậy liền tính đoạn. Chúng ta cũng muốn cướp về, nếu không có duyên như vậy liền tinh chúng ta hao hết tâm tư đều là uổng phí. Mặc gia chủ từng câu từng chữ nói, này đoạn lời nói đã không có mặt ngoài bọn họ không cần, cũng không có mặt ngoài muốn, hai phương đều không đắc tội. Rốt cuộc một bên là chúng gia tộc chạm đối lập đối với mặc gia tới nói bất lợi, về phương diện khác mặc gia còn muốn bạch nguyệt khê cung cấp những cái đó tài nguyên, cũng không thể đắc tội. Kỳ thật nói đến cùng, mặc gia chủ trong lòng ý tưởng chính là, Có cái kia tăng cường linh lực địa phương cũng hảo, không có cái kia có thể gia tăng linh lực địa phương cũng thế. Hắn cũng có Bạch Nguyệt Khê cấp tài nguyên, nói như thế nào cũng sẽ không có hại. Vân gia chủ thiếu chút nữa không bị hắn nói cấp khí vai cái muối Cái này mặc gia chủ sao lại thế này nha. Ta nói các ngươi còn muốn hay không thi đấu, không thi đấu ta liền phải trở về ngủ. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ có thời gian ở chỗ này cùng nàng lôi kéo tới lôi kéo đi, thật sự thực phiền. Buổi sáng lại dậy sớm, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ hào sao. con có, cuối cùng nói cho các ngươi một câu, ai dám đi thế tục giới tìm nơi đó lộng linh lực, hoặc là phá hư. Liên chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, ta những cái đó bịa cứng bộ đội, nhưng đều trở thấy viết. Bạch Nguyệt Khê xuống mặt, mang theo tàn nhẫn ánh mắt đối bọn họ cảnh cao nói. Bạch Nguyệt Khê nói xong liền ngồi xuống dưới cũng không đi xem bọn họ là cái gì biểu tình, hoặc là nghĩ như thế nào liền dựa vào mặt hẳn ngự bả vai híp mắt dương thần. Mặt khác gia tộc người còn có thể nói cái gì, bọn họ liền tính là lực lượng so với kia chút thế tục giới người lợi hại, nhưng là còn không có lợi hại đến có thể làm lơ quốc gia những cái đó nhiệt vũ khí. Mộ dung gia chủ đứng ở trên đài cao xấu hổ xanh mặt nhìn Bạch Nguyệt Khê, vốn dị muốn nương chuyện này tới đến lánh đời nơi trung tiểu gia tộc hảo cảm, mượn sức bọn họ. Nghĩ vậy một lần lại bị cái này Bạch Nguyệt Khê cấp rào thất bại. Hơn nữa hiện tại làm cho chính mình thế khó xử. Mộ rung ra chủ trong lòng cái kia hận nha, nhưng là còn không có mất đi lý trí. Hắn sửa sang lại hảo tự mình tâm thái, mình bước đi xuống đài, trở lại mộ dung ra vị trí ngồi xong. Tính, tìm một cơ hội ở đem những cái đó trong lòng có ý tứ ra chủ tìm ra, cùng nhau thương lượng qua đời tục, cũng không tin đến lúc đó nàng thật sự có thể khai hỏa. Đánh vỡ quốc gia cùng lánh đời nơi cân bằng. Mặt khác gia tộc người xem mộ dung ra chủ đều không nói, cũng liền đem chuyện này đặt ở trong lòng. Người chủ trì xem bọn họ đều dừng lại, không thảo luận chuyện khác. Khiến cho tham gia nhân viên tổ hào đội, sau đó mở ra bí cảnh, bắt đầu thi đấu. Bạch Nguyệt Khê không có thật sự ngủ, nghe được người chủ trì nói liền ngồi ngay ngắn lên, làm mặc hàn ngự đi tìm đội viên. Đương nhiên, lấy mặc hàn ngự tu vi căn bản là không cần chính mình đi kéo đồng đội, có rất nhiều người tới tìm hắn. Cùng hắn tổ đội có vân gia trời cao phong, nam cung gia nam cung triệt, thượng quan gia thượng quan trạch, đều là thế tục giới người, bọn họ lẫn nhau cũng quen thuộc đối phương, hơn nữa cũng là bạn tốt. Đương nhiên cùng trời cao phong quan hệ không phải quá hảo là được. Còn kém một người. Trời cao phong nhìn bao gồm chính mình ở bên trong chỉ có bốn người, nữ mày nói. Lại tìm một cái đi. Thượng quan trạch nói. Tìm ai? Nam cung triệt hỏi. Ngự ca ca. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Như vậy vừa vặn có thể tổ một đội. Mới vừa nói xong, một cái không tỉnh tự đến người liền đứng ở mạc hàn ngự bọn họ ba bước xa địa phương, mang theo nũng nỉu thanh âm hỏi. Không cần. Mạc hàn ngự không hề nghĩ ngợi, liền sạch sẽ nhanh nhẹn cự tuyệt, ngại kích thích không đủ, lại bỏ thêm hai chữ, nhược xấu. Phốc ha ha ha ha thượng quan chạch phụt một chút cười ra tới. Ngự ca ca, ngươi, ngươi. Sao lại có thể nói như vậy ta? Mộ dung nếu bị mặc hàng ngự nói cấp kích thích cả người có điểm lung lay sắp đổ cảm giác, mang theo giống bị cha tâm giống nhau nhìn mặc hàng ngự. Thượng quan trạch cùng nam cung triệt, trời cao phong không biết nên nói nữ nhân này có phải hay không quỳnh giao kịch xem nhiều, vẫn là náo tàn, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này hỏi. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Liên ở bọn họ ở mang theo xem diễn tâm tình nhìn mặc hàng ngự cùng mộ dung nếu thời điểm. Có một cái giọng nữ cắm vào tới, đây là một cái thực sang sảng thanh âm. Thượng quan trạch bọn họ bốn cái đều xem qua đi, mộ rung nếu trong lòng tức giận, ai như vậy không tầm mắt cư nhiên tới cùng chính mình tránh, vì thế mang theo hai mắt đấm lệ mông lung xem qua đi. Chi gian một cái trang màu đèn kính trang, cột lấy đuôi ngựa biện, thoạt nhìn đơn giản nhanh nhẹn xinh đẹp nữ tử đứng ở bọn họ ba bước xa địa phương, mang theo tự tin nhìn bọn họ. Gọi là gì? Thu vi. Mặc hàn ngự nhìn nàng, mở miệng hỏi. La Dương, khai quang trung kỳ Trung cấp thuần thú sư. La Dương mang theo mỉm cười nói. Có thể, liền ngươi. Mặc hàn ngự không có vô nghĩa, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó triều nam cung triệt bọn họ xem qua đi nói, các ngươi hẳn là không có vấn đề đi. Hảo đi, hắn căn bản là không có tính toán muốn bọn họ ý kiến, chỉ là thông chi bọn họ một chút mà thôi. Trời cao phong bọn họ tuy rằng thực khó chịu mặc hàn ngữ cái này đương nhiên ngư khí, nhưng thực tế bọn họ đánh không lại hắn nha, cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt vào bất mãn. Bất quá, đối với La Dương bọn họ vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng tu vi không cao, nhưng ít nhất nàng so mộ dung nếu cái này tiểu bạch hoa làm người có hào cảm. La Dương, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Thượng quan trạch mỉm cười vươn tay đối La Dương nói, cảm ơn. La Dương không nghĩ tới chính mình thật sự có thể gia nhập đến đại thần đội ngũ, có điểm tiểu ngượng ngùng đối thượng quan trạch nói. Hoan Nen Nam cung triệt vốn dĩ liền không phải nói nhiều người, liền đơn giản chiều La Dương gật đầu. Hoan Nen Trời cao phòng cũng là đơn giản nói. Ngự ca ca, nàng tu vi còn không có tác cao, không có xinh đẹp, dựa vào cái gì nàng có thể gia nhập các ngươi Mộ dung nếu chóng váng, vừa mới còn nói chính mình được xấu. Hiện tại cư nhiên muốn một cái tu vi so với chính mình thấp, bộ dạng không có chính mình đẹp nữ nhân gia nhập, này không phải nói chính mình không có nữ nhân này hảo sao. Mộ dung nếu không phục chất vấn mạc hàn ngự. Nàng so ngươi hảo. Mạc hàn ngự nói cùng dao nhỏ giống nhau đâm vào mộ dung nếu trong lòng. Ngự ca ca là người xấu, hoa ô, ô, ô mộ dung nếu chịu không nổi cái này nhục nhã, mặt mũi khóc lóc chạy ra. Ách! Có phải hay không ta tới không phải thời điểm nha. La Dương nhìn chạy đi mộ rung nế có điểm xấu hổ gai gãi đầu nhỏ giọng nói. Cái này lãnh đời nơi đệ nhất tiên tử, giống như cũng không có trong truyền thuyết như vậy tốt đẹp nha. Không có, như thế nào sẽ đâu. Nàng chính là náo tàn. Thượng quan trạch đối nàng vẫn là rất có hảo cảm, hơn nữa nàng lớn lên cũng đẹp, liền càng đối nàng có lòng chắc gần, cho nên giải thích nói. Ấn. La Dương vốn dĩ chính là cái thô thần kinh, cho nên nghe xong thượng quan trạch giải thích liền không có ở đem chuyện này đặt ở trong lòng. Bất quá, nàng không bỏ ở trong lòng, cũng không thể nói minh mộ dung nếu không bỏ ở trong lòng. Lúc này mộ dung nếu mà khác tìm một cái mời nàng đội ngũ, nhưng trong lòng vẫn là ghi hận La Dương, cho rằng nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, mặc hẳn ngự bọn họ nhất định sẽ làm chính mình tiến đội, mà chính mình cũng sẽ không gia nhập đến cái này liền ngự ca ca một nửa thực lực đều không có trong đội ngũ. La Dương, ngươi cho ta chờ, Chờ tiến bi tịch, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Nguyệt Khê toàn bộ hành trình đều nhìn cái biến, đối với cái kêu kêu la dương nữ tử nàng vẫn là thực xem trọng, hơn nữa cũng chú ý tới mộ rung nếu cái kia ngoan độc ánh mắt. Bạch Nguyệt Khê đi đến mặc hàn ngự đội ngũ bên kia. Hàn ngự, ngươi tức phụ nhi lại đây. Thượng quan trạch cái thứ nhất nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lại đây, đẩy một chút tập trung tinh thần cùng bọn họ đem đợi chút tiến vào bí cảnh phải chú ý địa phương mặc hàn ngự. Ngươi như thế nào lại đây? Mặc hàn ngự quay đầu nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, trong mắt mang theo kinh hỉ hỏi. Nhìn đến các ngươi có cái tiểu mỹ nữ, muốn nhận thức một chút. Hải, ngươi hảo nha, ta kêu Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cũng không chuyển biến, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Sau đó quay đầu đối La Dương chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu La Dương. Ta vừa mới siêu sùng bãi ngươi, cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh phản bác những cái đó gia chủ. La Dương thực kích động, luệ sáng lấp lánh đôi mắt đối Bạch Nguyệt Khê nói Ha ha ha, người Hảo đang yêu Bạch Nguyệt Khê lập tức liền thích thượng cái này thành thật nữ tử Nàng có thể cảm giác được đến, những lời này là nàng thiện tình thực lòng Người quá khen La Dương nghe được có người khen nàng, liền có điểm ngưỡng ngùng Hơn nữa có điểm xấu hổ Nữ nhân này so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi Chính là cảm giác nàng là chính mình trưởng bối giống nhau Bạch Nguyệt Khê đối với cái này tính cách hảo, cũng sẽ không tùy tiện phát hoa si la dương càng thêm có hảo cảm. Nghĩ đến mộ dung nếu nữ nhân kia ngoan độc ánh mắt, Bạch Nguyệt Khê từ trong không gian lấy ra một cái tiểu giấy bao lặng lẽ nhét vào tay nàng. Tiểu dương dương, cái này cầm, tiểu tâm tàng hảo lạ, nhưng đánh mất. Cái này tiểu giấy bao ở người gặp được nguy hiểm thời điểm lấy ra tới, đem bên trong ôm đổ vật xái hướng định nhân, có thể bảo ngươi một mạng. Nhớ rõ. Đi trước muốn tới nguy cơ bên cạnh mới có thể sử dụng. Bạch Nguyệt Khê phủ ở La Dương bên hai, nhỏ giọng đối nàng nói. Từ người ngoài xem ra, chính là Bạch Nguyệt Khê đối với La Dương thực thân mật nói lặng lẽ lời nói. La Dương cảm giác được chính mình trong tay nhiều ra tới đồ vật, có điểm kinh ngạc nhìn nàng, nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, liền nắm chặt bàn tay. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì phải cho chính mình cái này, nhưng là La Dương vẫn là thực tín nhiệm Bạch Nguyệt Khê sẽ không hại nàng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. La Dương thiệt tình thực lòng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Việc nhỏ nhi. Bạch Nguyệt Khê một lần nữa chẳng hảo, đối mặt La Dương nói. Ta cũng muốn. Đột nhiên, mặc hàng ngự mang theo hơi lạnh thanh âm đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nữ nhân này cư nhiên cấp nữ nhân khác đồ vật, đều không cho hắn. Hẳn là tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo tâm sự ai mới là trượng phu của nàng, ai mới là nàng nhất nên chú ý người. Các ngươi liêu. Ta qua bên kia một chút. La Dương nhìn Mạc Hàn Ngự chiều nàng nhìn qua sắc bén ánh mắt, có điểm sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Chiều Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự nói, sau đó cũng không đợi Bạch Nguyệt Khê phản ứng lại đây, liền nhanh như chấp chạy. Bạch Nguyệt Khê nhìn rõ ràng bị dọa chạy La Dương, quay đầu có điểm vâu ngữ nhìn có điểm không vui Mạc Hàn Ngự. Nàng một cái tiểu cô nương, ngươi cùng nhân ra ghen cái gì nha? Lại không phải nam nhân. Bạch Nguyệt Khê đối với Mạc Hàn Ngự nữ nhân này giấm đều phải ăn, có điểm vô ngữ. Ừ. Nam nhân nữ nhân đều giống nhau. Người cho nàng đồ vật, đều không có cho ta. Mạc Hàn Ngự mới mặc kệ cái này, chính là nhận định Bạch Nguyệt Khê cấp la dương đồ vật, lại không có cho chính mình, thực khó chịu. Nàng Tu Vi cùng ngươi Tu Vi có thể so sánh sao, nhân gian nếu là một cái không cẩn thận, liền phải đem mệnh cấp ném. Bạch Nguyệt Khê cùng hắn giải thích chính mình cấp la dương đồ vật nguyên nhân. Cái này ta mặc kệ nguyên nhân, ngươi chỉ cần cũng cho ta một phần. Mặc hàn ngự đôi tay giao nhau ôm ở ngực trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Hào hào hào. Bạch Nguyệt Khê chịu không nổi hắn loại này phản manh kém, cảm thấy giờ phút này mặc hàn ngự thật sự giống cái muốn đường tiểu hải tử, xứng với hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, thật sự thực ngốc manh ngốc manh. Bất quá đây cũng là quyết định bởi với hắn nhăn cao. Bằng không một cái nhan giá trị thấp tới làm như vậy sự, thật sự thực cay đôi mắt. Bạch Nguyệt Khê nói lại lấy ra bốn cái tiểu giấy bao, giao cho mặc hàng ngự. Nột, bốn cái, ngươi một cái dư lại ba cái ngươi cấp thượng quan trạch bọn họ đi. Loại đồ vật này, tổng không hảo cho hai cái, mặt khác ba cái liền không cho. Thật làm như vậy nói, liền tính bọn họ mặt ngoài không nói, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Dựa vào cái gì cấp một cái mới vừa nhận thức nữ nhân. Lại không cho chính mình trượng phu hảo bằng hữu. Hơn nữa Mạc Hàn Ngự cũng sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng, rốt cuộc bọn họ mấy cái là bằng hữu. Vậy ngươi lại cho ta một cái. Mạc Hàn Ngự nhìn trong tay bốn cái tiểu giấy bao, cảm thấy cảm thấy chính mình ở Bạch Nguyệt Khê cảm nhận trung địa vị thật sự không quá cao nha. Cho ngươi cho ngươi cho ngươi, thật là. Nếu không phải xem ở bọn họ là ngươi bằng hữu phân thượng, ta mới không cho đâu. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy hắn liền biết hắn cái gì tâm tư. Lại lấy ra một bao cho hắn. Thực toàn bộ người liền tổ hào đội, tuyển ra đội trưởng, mang theo đội viên đứng ở đài cao dưới, sắp hàng hảo. Hiện tại có tình tứ đại gia tộc gia chủ mở ra bí cảnh. Người chủ trì cao giọng nói. Sau đó, tứ đại gia chủ đi lên đài cao, từ không gian giới tử lấy ra mở ra bí cảnh chìa khóa. Không gian giới tử tuy rằng thực hi hữu, nhưng là tứ đại gia tộc cũng coi như là chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc là một nhà chi chủ có như vậy một cái không gian giới tử cũng không tính hiếm lạ tứ đại gia chủ đem chìa khóa cao cao dơ lên mang theo vận dụng linh lực cùng chìa khóa chìa khóa quang mang đại hiện bốn đem chìa khóa từ tứ đại gia chủ trong tay bay ra, ở trên không thượng lượn vòng cuối cùng một trận quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ người đều theo bản năng nhắm mắt lại bất quá cũng chính là trong chốc lát chờ cảm giác không có hết Toàn bộ nhân tài tránh ra đôi mắt nhìn vừa 14 đêm chìa khóa địa phương. Một đạo hư không môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt trên cửa chưa từng có nhiều hoa văn, vô cùng đơn giản, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kia cổ lao tử viễn cổ phục cổ đại khí. Bí cảnh chi môn đã mở ra, thỉnh các vị người dự thi một đội một đội xếp hàng lĩnh linh bài. Linh bài có thể ký lục ngươi được đến điểm, đương nhiên cũng có thể ở thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng, chỉ cần các ngươi ở bí cảnh gặp được sống còn sự. Liền có thể bóp nát linh bài, linh bài liền sẽ đem các ngươi mang ra tới, mang chính là ngươi bị đào thải. Hảo, lời nói liền như vậy nhiều, hiện tại bắt đầu xếp hàng lĩnh bài tiến vào bí cảnh. Người chủ trì cao giọng tuyên bố bắt đầu tiến vào bí cảnh, cùng linh bài tác dụng. Dự thi nhân viên dựa theo đội ngũ tới xếp hàng lĩnh linh bài, tiến vào bí cảnh. Cái này có ý tứ. Bạch Nguyệt Khê nhìn giữa không chung hư môn, vốt cầm ngữ khí có điểm cổ khói nói. Giống như ở đánh cái gì ý đồ xấu giống nhau. La có ý tứ, lão đại ngươi muốn hay không đem cái này bí cảnh cấp thu nha. Không biết từ nơi nào toát ra tới Bách Lý Nhiễm tới gần Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng, ngươi từ nơi nào toát ra tới? Phía trước như thế nào không có nhìn đến ngươi? Bạch Nguyệt Khê bị Bách Lý Nhiễm hoảng sợ, có điểm kinh hái hỏi. Ta ngồi ở thượng quan gia mặt sau cùng, cho nên ngươi mới không có nhìn đến ta. Bất quá ta nhưng đối với ngươi chờ ta biểu hiện xem rõ ràng nha. Lão đại, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám ở này đó lánh đời gia tộc trước mặt như vậy ngư bức, thật là bội phục bội phủ. Bách Lý Nhiễm cười hì hì đối Bạch Nguyệt Khê nói, ngư khi đối nàng thật là chân chính bội phục nay có cái gì, ai làm cho bọn họ đánh tử cấm thành đoạt huy chư ý. Bạch Nguyệt Khê cũng bất đắc dĩ nha, nàng chính là tính toán tốt, phải làm cái thục nữ chính là những người này không có cho nàng cơ hội nha, một giây làm nàng pha công. Lão đại, thục nữ này một từ đặt ở trên người của ngươi không rất thích hợp. Bách Lý Nhiễm mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đây là thật sự, Bạch Nguyệt Khê nữ nhân này trừ bỏ gương mặt kia cùng ngoại tại dáng người ngoại, nơi nào đều nhìn không ra tới nàng còn một cái thục nữ. Tính cách quyết đoán, tính tình là một lời không hợp liền đấu võ, có thể sử dụng nắm tay giải quyết sự chưa bao giờ lãng phí nào tế bảo tưởng mặt khác phương pháp, thủ đoạn tàn nhẫn. Bạch Lý Nhiễm, ngươi là tới tìm việc Nhi. Bạch Nguyệt Khê không vui, chính mình nơi nào không giống thuộc nữ. Cái kia lão đại đương nhiên không phải thuộc nữ lạc, là nữ vương. Nữ vương phù hợp ngươi khí chất, thuộc nữ thứ đồ kia không có gì tốt. Bạch Lý Nhiễm vừa thấy liền biết chính mình miệng tiện, đem người cấp trọc giận. Lập tức tiết tháo đều từ bỏ đem sự tình cấp viên trở về, đem Bạch Nguyệt Khê khen một đốn. Ơn, cũng là. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, thực vừa lòng hắn nói chuyện. Bạch Lý Nhiễm xem nàng không có tìm nàng phiền thoái, liền biết lần này xem như đi qua. Ở trong lòng tặng một hơi, tiếp theo nhất định không thể như vậy lanh mồm lanh miệng. Đúng rồi, đầu gỗ đi vào. Bạch Nguyệt Khê nhàm chắn hỏi. Là nha, bằng không ta vì cái gì lại ở chỗ này? Bạch Lý Nhiễm gật đầu nói. Thượng quan gia như thế nào sẽ đồng ý đem ngươi cấp mang đến lánh đời nơi? Bạch Nguyệt Khê tò mò cái này. Đầu gỗ tên kia tuy rằng cùng thượng quan gia người ta nói hắn suất quỹ, nhưng vì mỹ nhân không bị quấy rời, đầu gỗ căn bản là không có nói cho thượng quan gia mỹ nhân tồn tại nha. Cho nên lần này, là mỹ nhân lần đầu tiên thấy thượng quan gia người, thượng quan gia người cũng là lần đầu tiên biết có bách lý nhiễm này nhất hào người bồi ở thượng quan tu trúc, đầu gỗ, bên người. Cho nên nàng rất tò mò. Thượng quan gia liền không có ngăn cản thượng quan tu trúc cùng Bách Lý Nhiễm ở bên nhau. Đánh chết nàng cũng không tin không có. Nga, cái này nha. Nói ra thì rất dài. Bách Lý Nhiễm không có quá nhiều quá kích biểu tình, vẫn là thực bình đạo, cùng bình thường không có gì hai dạng. Như vậy cũng thuyết minh, thượng quan tu trúc tại đây sự kiện thượng, hoàn toàn bảo vệ Bách Lý Nhiễm, cho nên thượng quan gia người không có thương tổn đến hắn. Vậy nói ngắn gọn đi. Bạch Nguyệt Khê tử không gian lấy ra một ít đồ ăn vặt cùng một mâm trái cây, cùng với một ít uống, phóng tới trên mặt bàn. Rõ ràng muốn nghe chuyện xưa, tiêu khiển thời gian. Mạc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa vốn đang nơi nơi loạn xem, nhìn đến Bách lý nhiễm lại đây, cùng với Bạch Nguyệt Khê lấy ra tới vài thứ kia, liền biết nơi này có chuyện xưa có thể nghe, vì thế đều chạy tới. Mọc mì, mỹ nhân thúc thúc, nhanh nhất chạy tới, miệng nói ngọt chính là Mạc tử huyền. Mọc mì, mỹ nhân thúc thúc. Mặc vũ du cũng không cam lòng lạc hậu nói. Chăm rằm thúc thúc, mọc mì. Mặc tử lê cùng mặc tử thần liền tương đối chậm một chút, lại còn có tương đối đứng đắn cùng Bách Lý Nhiễm chào hỏi. Tới thúc thúc nơi này, làm thúc thúc ôm một cái. Đã lâu không có nhìn thấy các ngươi bốn cái tiểu bà bối. Bách Lý Nhiễm nhìn đến bọn họ bốn cái đều cười triển khai ôm ấp, chờ bọn họ phát lại đây. Mỹ nhân thúc thúc, thật lâu sau không thấy. Ngươi lại mỹ vài phần. mặc tử huyền muốn hống một người, mặt đường lời nói không cần tiền ra bên ngoài khen. Đồng thời còn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cọ cọ hắn ngực vài cái. Miệng lau mật đi, như vậy ngọn. Bách Lý Nhiễm chụp một chút hắn tiểu thí thí, cười nói. Hảo, ngươi cho ta ngồi xong, ta còn chờ các ngươi chăm dặm thúc thúc cho ta kể chuyện xưa đâu. Bạch Nguyệt khê lòng hiếu kỳ bạo lều, cho nên làm mặc tử huyền chạy nhanh từ Bách Lý Nhiễm trong ngực ra tới. Ngồi xong, nghe chuyện xưa nha, ta cũng muốn nghe. Mạc tử huyền vội vàng ngồi xong, lué sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Bách Lý Nhiễm. Mạc Vũ Du cùng Mạc tử Lê Mạc tử thần không nói gì, nhưng cũng ngồi xong mang theo tỏ mò nhìn Bách Lý Nhiễm. Bách Lý Nhiễm nhìn bọn họ mẫu tử nữ 5 người động tác nhất trí chờ hắn kể chuyện xưa, trên mặt mang theo hát tuyến, vâu ngự đến cực điểm. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Thế tục cái kia thượng quan gia gia chủ, Cũng chính là đầu gô ra ra, còn có hắn ba, cùng với hắn những cái đó thúc thúc bá bá nhìn đến ta thời điểm là không tiếp thu được. Nhưng vấn đề là, thượng quan gia người không có mấy cái có thể đánh thắng được đầu gỗ cùng ta, cho nên nha, bọn họ liền tính phản đối, cũng không có quá lớn biện pháp. Bách Lý Nhiệm rất đơn giản nói thượng quan gia đối thượng quan tu Chúc mang theo Bách Lý Nhiệm thái độ cùng với giải quyết vấn đề. Này cũng quá đơn giản, không thú vị. Bạch Nguyệt khê đầy ngập tò mò cứ như vậy bị rót nước lạnh. Có điểm thất vọng nhìn Bách Lý Nhiễm. Lão đại, người có phải hay không phim thần tượng xem nhiều, cho nên trong đầu toàn là một ít lung tung rối loạn kịch bản cốt truyện. Thượng quan gia người liền tính không đồng ý ta cùng đầu gô ở bên nhau, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ bởi vậy tách ra sao? Bách Lý Nhiễm thật sự đối nhà mình lao đại mạch nào hết trô nói rồi, chỉ cần không đề cập đến chuyện quan trọng, nhà mình lao đại mạch nào chính là như vậy thanh kỷ. A các ngươi bốn cái tới nói nói, các ngươi chăm dặm thúc thúc vừa mới giảng chuyện xưa, các ngươi đều rõ ràng sao. Bạch Nguyệt khê chiều bách lý nhiễm lành A một tiếng, sau đó hỏi bên cạnh ăn đồ ăn vặt nghe chuyện xưa bốn cái tiểu ra hỏa. Không có, chúng ta đều không có nghe rõ. Mạc tử huyền cầm một chuỗi quả nho, phe phẩy đầu nói. Ta cũng không có nghe rõ hắn rốt cuộc nói được là cái gì. Mạc vũ du cũng lắp đầu. Mạc tử lê cùng mạc tử thần nhưng thật ra không có lắp đầu, nhưng cũng không có gật đầu, mà là yên lặng ăn đồ ăn vặt nhìn Bách Lý Nhiễm. Ngươi xem, bọn họ đều không có nghe rõ ngươi giảng chuyện xưa, cho nên ngươi vẫn là làm lại bắt đầu giảng đi. Lúc này đây nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ một chút. Bạch Nguyệt khê cười tủng tìm đối Bách Lý Nhiễm nói, trong mắt để lộ ra đắc ý cùng xảo trái trói lọi bị Bách Lý Nhiễm thấy. Không cần. Bách Lý Nhiễm cắn răng không có chút nào do dự cự tuyệt. Chăm dặm thúc thúc, ngươi liền cho ta giảng cẩn thận một chút sau. Mặc tử huyền cảm thấy nơi này quá nhàm chán, muốn tìm sự kiện tới tống cổ thời gian đều khó, bằng không hắn mới sẽ không ở chỗ này làm ngồi nghe cái kêu buồn kẻ vô vị chuyện xưa. Mặt khác ba cái tiểu gia hỏa cũng đều là không sai biệt lắm tâm lý. Những cái đó người dự thi đều tiến vào bí cảnh, bên ngoài người lại nhìn không tới tình huống bên trong, bọn họ cho dù có thiên đại lòng hiếu kỷ, Cũng vô pháp thỏa mãn. Không bằng ta mang các ngươi ở gần đây chơi chơi. Bách lý nhiễm như thế nào sẽ không biết. Này đó tiểu gia hỏa chính là nhàm chán mới đến hắn nơi này tìm lạc thú. Cho nên thông minh rời đi bọn họ lực chú ý. Phu cận có cái gì hảo ngoạn. Mặc tử huyền trên mặt mang theo ghét bỏ. Kỳ thật trong mắt chờ mong bại lộ tâm tư của hắn. Dù sao bọn họ ít nhất cũng muốn có 5 ngày về sau mới ra tới. Nhiều thì tắc muốn 10 ngày. Không bằng chúng ta thừa dịp này 10 ngày thời gian hảo hảo ở chỗ này chơi chơi đi. Bách Lý Nhiễm mang theo dụ hoặc đối bọn họ nói. Hảo nha, chúng ta này liền xuất phát. Mặc tử huyền lập tức đứng lên. Lão đại, người muốn hay không cũng phải đi nha. Dù sao ở chỗ này đợi cũng nhàm chán. Bách Lý Nhiễm xem mặc tử huyền tâm động, liền cổ động bạch nguyệt khê nói. Không cần, ngươi dẫn bọn hắn bốn cái đi chơi đi. Ta ở chỗ này nhìn những người này. Đến lúc đó có cái gì tiểu động tính cũng muốn kịp thời phòng ngự. Bạch Nguyệt khê lắc đầu, nàng hiện tại không nghĩ chơi chỉ nghĩ an tính đợi. Hơn nữa nơi này còn có như vậy nhiều tâm tư gây rối ra hỏa tính toán đi thế tục giới tìm phiền thoái, nàng đến nhìn bọn họ mới được. Đến nỗi bốn cái tiểu ra hỏa, tại đây làm cho bọn họ ở chỗ này đợi múc nghèo, không bằng làm hắn đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi, miệng cho bọn họ đợi quá nhàm chán cho nàng toàn bộ đại sự tình ra tới. Hào đi, Bạch Lý Nhiệm cũng biết này đó lãnh đời gia tộc đã biết kinh đô thành có cái linh địa hoặc là có thần khí chuyện này, trong lòng khẳng định sinh động, bất an hảo tâm. Nhà mình lao đại muốn xem bọn họ, cũng liền không có miếng cưỡng. Bạch Nguyệt Khê đem mặc tử lê mặc tử thần hai cái kéo đến một bên nói một ít lời nói. Các người hai cái hảo hảo mang theo đệ đệ mội muội đi chơi. Chỉ cần đừng quá đại làm sự tình liền hảo. Bạch Nguyệt Khê dặn giò nói. Đã biết mò mi. Mạc tử thần gật gật đầu. Mọc mi ta có thể lưu lại bồi ngươi. Mạc tử lê lôi kéo bạch nguyệt khê nói. Ai nha, ngươi phải hảo hảo cùng chăm dặm thúc thúc, ca ca còn có đệ đệ mội mội bọn họ đi chơi. Mọc mì ở bên này cũng sẽ không quá nhàm chán, hơn nữa ta lười đến động không nghĩ nơi nơi chạy tới chạy lui. Kỳ thật cái này mới là nàng không nghĩ đi trọng điểm. Nga. Mạc tử lê có điểm tiểu thất vọng gật đầu. Bạch Nguyệt Khê cho bọn họ ở không có người nhìn đến địa phương chiều bọn họ không gian giới từ bên trong thả một đống lớn ăn ngon, hạ uống đồ vật. Liên mang theo bọn họ trở lại Bách Lý Nghiễm bên kia. Sau đó lại tìm Mặc Vũ Du cùng Mặc Tử Huyền hai cái, nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ không thể cho nàng gặp phải đại sự tình sau, cũng cho bọn họ một đại đầy ăn ngon uống tốt đồ vật. Mới làm Bách Lý Nghiễm mang theo bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi. Đương nhiên Bạch Nguyệt Khê cũng không có quyên cấp Bách Lý Nhiễm đồ vật, dù sao những cái đó ăn uống nàng tùy thân trong không gian liền tính ăn 100 năm, cũng ăn không hết. Cho nên, nàng căn bản là không để bụng cấp đi ra ngoài đến nhiều ít, đương nhiên này quyết định bởi cùng cấp người kia là nàng bằng hữu Bách Lý Nhiễm đầy mặt mang cười mang theo mặc tử lê bốn cái tiểu ra hỏa ở không có người chú ý dưới tình huống, đi ru ngoạn. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ đều rời đi. Liên ngồi tại vị trí thượng, ăn tiểu ăn vặt. Trái cây nhàn nhãm mà nhìn những cái đó lánh đời gia tộc nhóm pha trỏ. Nguyệt Khê, ngươi có hay không nhìn đến tử thần bọn họ bốn cái nha? Ta vừa mới quay người lại công phu, liền không có nhìn đến bọn họ. Sau đó không lâu, ôn nhã mang theo nôn nóng thanh đi tới hỏi bạch Nguyệt Khê. À, ta đã quên nói cho ngươi, bọn họ bốn cái bị ta tiểu đồng bọn mang đi ra ngoài ru ngoạn. Ngượng ngùng A đại tẩu, quên nói cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới nhớ tới chính mình bốn cái trong bọn trẻ mặt, có một cái không phải chính mình thân sinh. Mang theo xin lỗi đối ôn nhã nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng bọn họ chạy loạn, lo lắng bọn họ lạc đường. Không đúng, ngươi cái gì có bằng hưu ở lánh đời nơi. Ôn nhã nghe Bạch Nguyệt Khê nói bốn cái hài tử bị nàng bằng hưu mang đi ra ngoài, mà không phải bọn họ chính mình chạy lung tung sau khi rời khỏi đây, tặng một hơi. Nhưng lại lập tức phản ứng lại đây, Bạch Nguyệt Khê cùng chính mình đều là lần đầu tiên tới lánh đời nơi, nơi nào có cái gì lánh đợi nơi bằng hữu. Nga, ta cái kia bằng Hữu cũng là thế tục giới, bất quá hắn là cùng thượng quan gia người cùng nhau tới. Yên tâm đi, bốn cái tiểu gia hỏa cùng hắn quen biết 5 năm, năm, từ nhỏ cũng là hắn nhìn lớn lên, cho nên không cần lo lắng. Bạch Nguyệt Khê nhìn nàng kinh ngạc bộ ráng, liền giải thích nói. Nga, vậy được rồi. Nhưng bọn hắn khi nào trở về nha? Ôn nhã tuy rằng cảm thấy chính mình nhi tử cùng người khác đi ra ngoài, bất hòa chính mình nói có điểm không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại hỏi bọn hắn khi nào trở về. Không biết, phòng trừng chờ đến thi đấu kết thúc không sai biệt lắm liền sẽ trở về. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ lắm. Cái gì? Bọn họ mấy cái hài tử mới 5 tuổi, hơn nữa nơi này trời xa đất lạ Sao lại có thể ở bên ngoài đãi lâu như vậy? Ôn nhã không tán đồng nói. Đại tàu ngồi xuống, chúng ta tới hảo hảo tán gấu một chút. Ngươi tới nơi này cũng có hơn nửa tháng. Ngươi cảm thấy nơi này hài tử cùng chúng ta thế tục giới hài tử có cái gì bất đồng? Bạch Nguyệt khê tử trong không gian lấy ra một ly nước trái cây phong tới trên mặt bàn, đẩy hướng ôn nhã phương hướng, thuận tiện mời nàng ngồi xuống. Ôn nhã tuy rằng nôn nóng hài tử. Nhưng xem bạch nguyệt khê như vậy không chút hoang mang, hơn nữa nàng lời nói cũng làm nàng có điểm bất đắc dĩ, muốn đem trong khoảng thời gian này nội tâm cảm thụ phát tiết một chút. Vì thế, nàng liền ngồi ở bạch nguyệt khê đối diện. Bạch nguyệt khê nhìn nàng ngồi xuống, mỉm cười nhìn nàng. Đại tẩu, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nhìn ngồi xuống sau, giữa mày mang theo khuôn mặt ú sầu ôn nhã truy vấn nói. Ai? Ôn nhã thở dài một hơi, nói. Nguyệt khê, ta biết tử thần còn có ngươi kia ba cái hài tử rất lợi hại, hơn nữa ta cũng biết nếu không phải ngươi, thần lúc trước liền tính bị mặc ra tìm trở về, cũng chỉ sẽ cùng tử diệp bọn họ giống nhau, năng lực thường thường. Ta ở chỗ này đã nửa tháng, nhìn ở chỗ này hài tử, số tuổi cùng tử diệp bọn họ không sai biết lắm, nhưng một đám đều so tử diệp bọn họ lợi hại, lòng ta liền có điểm hoảng loạn, tử diệp từ nhỏ ở bạn cùng lứa tuổi chung là tốt nhất. Nhưng đi vào nơi này sau, lại liền trung thượng đẳng đều không phải. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng hàn ảnh nói, tử diệp bọn họ đã rất lợi hại, thiên phú rất cao, nhưng ta còn là có thể cảm nhận được tử diệp bọn họ lại nhìn đến mặt khác tiểu bằng hưu so với bọn hắn lợi hại thời điểm, trong lòng mất mát. Ôn nhã mang theo hưu thương ngữ khí cùng Bạch Nguyệt Khê nói, Như thế nào đêm này, đoạn thời điểm tâm tình của nàng cùng mặc tử diệp bọn họ mấy cái tâm tình đều nói đơn giản một chút. Kỳ thật đại ca nói không có sai, tử diệp bọn họ thiên phú sắc thật không tồi, chẳng qua thế tục giới cùng nơi này căn bản là không có đến so, nơi này linh lực là thế tục giới gấp 10 lần, cho nên nơi này hài tử năng lực so tử diệp bọn họ cao, là sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sán đồng mặc tử diệp bọn họ không có nơi này hài tử năng lực cao nói chuyện, vì làm nàng trong lòng hảo điểm, nàng cũng nói nguyên nhân. Ôn nhã không nói, nàng hiện tại thật sự cảm thấy chính mình cùng mặc ra có không hợp nhau địa phương, này đó địa phương làm nàng cảm giác được trước kia đều không có cảm thụ quá tự ti. Nàng cảm thấy ở này đó người trước mặt, nàng chính là con kiến giống nhau tồn tại. Đại tẩu Kỳ thật có một cái biện pháp có thể cho tử diệp bọn họ năng lực tăng lên tới cùng những cái đó hài tử không sai biệt lắm. Này liền muốn xem ngươi có bỏ hay không." Bạch Nguyệt Khê nhìn túi đầu Út Tôn Nhã, liền tính phía trước cùng nàng nói, nhưng nàng tính tình vẫn là không thể lập tức thay đổi nha. "Biện pháp gì?" Tôn Nhã vừa nghe có biện pháp có thể cho hài tử biến cường, lập tức ngẩng đầu, mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nàng là mẫu thân, cho nên hy vọng chính mình hài tử biến cường. Phía trước tại thế tục trong giới, nàng cảm thấy vũ lực loại đồ vật này có hay không đều không sai biệt lắm, chỉ cần có tri thức liền hảo, nhưng tới nơi này sau, nàng mới phát hiện nàng phía trước ý tưởng đều xuất hiện điểm lệch lạc. Nàng hai tử đều là mặc ra con cháu, lánh đời nơi người bọn họ liền tính không thích, nhưng cũng muốn tiếp xúc, nếu như vậy, như vậy nhỏ yếu bọn họ, liền sẽ bị mặt khắc cường đại người khinh bỉ đây là nàng không muốn nhìn đến. Nhưng nàng một cái phía trước căn bản là không có tiếp xúc phương diện này người, sao có thể sẽ có tốt biện pháp? Hiện tại, Bạch Nguyệt Khê cái này có cường đại vũ lực, hơn nữa đem bốn cái hài tử dạy dỗ thành so với kia chút ra chủ trưởng lão còn lợi hại người, khẳng định có biện pháp, mà hiện tại nàng còn nguyện ý, như vậy chính mình như thế nào sẽ ngăn cản? Cái này ta một chốc cũng không thể cùng người nói rõ ràng, dù sao có huấn luyện người biện pháp là được. Tương đối vất vả điểm. Lúc trước tiểu quả cam bọn họ cũng là như thế này lại đây. Bạch Nguyệt Khê uống một ngụm nước trái cây, chậm gì gì nói. Ta đây cùng hài tử thương lượng một chút, rốt cuộc cái này muốn xem bọn họ ý nguyện mới được. Nếu bọn họ không thích, ta cũng không hảo miễn cưỡng bọn họ. Ôn nhã tưởng rất đơn giản, làm một cái từ ái mâu thân, nàng hy vọng tôn kính hài tử ý nguyện mới hảo. Bạch Nguyệt Khê chịu chịu khoe miệng, đối với ôn nhã cách nói, nàng thật sự có điểm không tán đồng. Hảo đi. Kêu đem bọn họ kêu lên đến đây đi. Hỏi một chút bọn họ có ý tứ gì. Nhưng là, Bạch Nguyệt Khê cũng không có phản bác nàng là được. Hảo, ta đi gọi bọn hắn lại đây đi. Ôn nhã gật gật đầu, đồng ý. Không cần như vậy phiền thoái, xem ta. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nàng đi gọi người, còn không bằng nàng tới. Sau đó, ôn nhã liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê quay đầu chiều mặc tử diệp mấy cái hài tử bên kia hô lớn. Lá con các ngươi mấy tiểu tử kia lại đây một chút, ta tìm các ngươi có chút việc. Ôn nhã thật sự không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên như vậy không màng hình tượng, ở trước công chúng hô to. Không ngoài ý muốn, nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm người đều động tắc nhất trí nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, không thấy quá mỹ nữa nha. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều nhìn qua, không vui chiều bọn họ nói. Hào đi, nhìn qua người bị Bạch Nguyệt Khê như vậy vừa nói. Đều động tác nhất trí quay đầu, không xem nàng. Đương nhiên, mặc ra người vẫn là có điểm tò mò nhìn về phía nàng. Mặc tử diệp bọn họ mấy cái hài tử, nghe được Bạch Nguyệt Khê gọi bọn hắn, có nhìn đến ôn nhã cũng ở, không có nghĩ nhiều liền chạy tới. Mọc mi, tam thẩm. Mặc tử diệp cùng Mặc Vũ Nhu chạy tới cười lễ phép chào hỏi. Mợ cả, tam mỡ hảo. Lăng Huyên cùng Lăng Linh cũng rất có lễ phép chiều Bạch Nguyệt Khê cùng ôn nhã gật đầu chào hỏi. Ngồi xuống, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Bạch Nguyệt Khê tiếp đón bọn họ ngồi xuống, dù sao nơi này đều là bốn gối mà ngồi, lại không cần ghế, tùy tiện ngồi là được. Mặc tử diệp bọn họ nghi hoặc nhìn Bạch Nguyệt Khê, lại nhìn nhìn ôn nhã, ôn nhã chiều bọn họ sau khi gật đầu, bọn họ mới ngồi xuống. Ta mợ, ngươi có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói? Lăng Hiên là cái tính nôn nóng, cho nên ngồi xuống hạ liền mở miệng hỏi. cái này không đổi. Ta hỏi các ngươi một ít vấn đề, các ngươi muốn thành thành thật thật trả lời ta, không thể có nửa điểm giả dối hoặc là không tình nguyện biết sao. Bạch Nguyệt Khe không có trực tiếp thiết nhập chủ đề, hơn nơi trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Hảo. Bốn cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi tới nơi này nửa tháng, cảm thấy nơi này thế nào? Từng bước từng bước trả lời, là con ngươi trước tới. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười hỏi bọn họ. Mặc tử Diệp nghe được Bạch Nguyệt Khê vấn đề sau, không đúng, hẳn là bọn họ 4 cái nghe xong Bạch Nguyệt Khê vấn đề sau, trên mặt lập tức liền mang theo có điểm khổ sở mất mát. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ta là nhất đồng hài tử, tuy rằng lúc sau có tử thần tử huyền bọn họ ở, nhưng độ tỷ lệ không cao lắm, cho nên liền không có quá lớn trong lòng chênh lệnh. Chính là, từ ta tới nơi này sau, ta phát hiện nơi này mỗi một cái đều so với ta lợi hại. Đương nhiên trừ bỏ học tập bên ngoài đối lập. Chúng ta sẽ cổ võ, bọn họ cũng sẽ, hơn nữa so với chúng ta cao, còn có bọn họ sẽ chúng ta đều sẽ không tu tiên thuật. Ta cảm thấy ta chính là một cái ngu ngốc Mặc tử diệp túi đầu nhỏ giọng nói. Ơn, tiếp theo hạ. Bạch Nguyệt Khê không có lời bình, mà là làm cho bọn họ tiếp theo nói. Ta cùng ca ca cảm thụ là giống nhau. Mặc vũ nhu túi đầu, nói chuyện cùng môi giống nhau lớn nhỏ. Nếu không phải Bạch Nguyệt Khê nhĩ lực hảo, đều không có nghe rõ nàng nói cái gì. Lần sau nói chuyện đại điểm thanh, tiếp theo cái. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy đứa nhỏ này phải hảo hảo luyện luyện mới được. Ta cùng mội mội cảm thụ, cùng tử diệp bọn họ giống nhau. Lăng Huyên cùng cùng Lăng Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mở miệng. Lăng Linh còn ở một bên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hảo, ta hiểu biết. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Như vậy tiếp theo cái vấn đề, vậy các ngươi có nghĩ giống như bọn họ cường đại, hoặc là trở nên giống như bọn họ? Bạch Nguyệt khê ăn một viên quả nho, ngữ khí không nhanh không chấm hỏi. Ta tưởng, ta tưởng, ta cũng tưởng, ta cũng là. Bốn cái hài tử không có chút nào do dự liền tỏ vẻ muốn trở nên cường đại. Bọn họ trước kia vẫn luôn cho rằng gia tộc những cái đó cổ võ chỉ là vì truyền thừa văn hóa, nhiều nhất cũng là vì cường thân kiện thể. Thuận tiện có thể cho chính mình quá mức với nhỏ yếu, bọn họ cảm thấy chân chính cổ võ kỳ thật ở trong thế giới hiện thực rất ít có thể sử dụng được đến. Nhưng tới nơi này lúc sau, bọn họ phát hiện chính mình phía trước ý tưởng mười phần sai. Nơi này mỗi người đều sẽ cổ võ, hơn nữa mỗi người đều so với bọn hắn lợi hại, thậm chí còn có nhân tu tiên. Loại đồ vật này chỉ có huyền huyến tiểu thuyết thế giới mới có, cư nhiên ở hiện thực thật sự có. Càng làm cho bọn họ cảm thấy vô lực sự là, bọn họ nhất trí cảm thấy chỉ biết nghịch ngợm gây sự, cho đùa dai mặc tử huyền cùng mặc Vũ du hai người đều so với bọn hắn lợi hại, hơn nữa vẫn là liền bọn họ mặc ra ra chủ cái loại này đại nhân vật đều so bất quá lợi hại. bọn họ tâm liền càng thêm vô lực, mất mát. cho nên hiện tại ngay được có thể biến cường đạii lên, bọn họ đương nhiên vui lạc. Mặ kệ có cái gì khó khăn bọn họ đều không chỗ nào sợ hãi. cho nên nói, Một người có người muốn theo đuổi mục tiêu, liền tính phía trước có thật lớn gian nan hiểm trở, hắn đều sẽ không lùi bước. Đương nhiên loại này miệng thượng không sợ, ai đều sẽ nói, liền xem bọn họ có thể làm được hay không. Kiếm hảo, các ngươi đều muốn biến cường. Như vậy cái này biến cường phương pháp đâu, đương nhiên còn không đơn giản, cho nên các ngươi nhất định phải làm tốt không sợ khổ, không sợ mệt, đổ máu không đổ lệ chuẩn bị. Các ngươi có thể làm được hay không? Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều lẽ sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, thật giống như thấy được lúc trước kia bốn cái tiểu nãi bao cũng là như thế này nhìn nàng. Thật là năm tháng không buông tha người nha, lập tức bọn họ liền trưởng thành. Bạch Nguyệt Khê yên lặng cảm khái nói. Không biết Bạch Nguyệt Khê loe thần, mặc tử diệp bọn họ bốn cái nghe được Bạch Nguyệt Khê yêu cầu, đều cùng tiêm máu gà giống nhau, kích động mặt đều đỏ đứng lên đối Bạch Nguyệt Khê nói, chúng ta nhất định có thể làm được không sợ khổ, không sợ khổ đổ máu không đổ lệ chuẩn bị. Thức hảo, tiên từ ngày mai bắt đầu các ngươi liền dựa theo ta chế định phương pháp bắt đầu rèn luyện. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng đối bọn họ nói Nguyệt Khê, chúng ta là muốn ở chỗ này chờ đợi hàn ảnh bọn họ từ bí cảnh ra tới nơi này như thế nào có thể huấn luyện đâu. Không bằng chúng ta trở về lúc sau lại bắt đầu đi. Ôn nhã nghe Bạch Nguyệt Khê cư nhiên tưởng ở chỗ này liền bắt đầu huấn luyện liền cảm giác có điểm không ổn. Vì thế cùng Bạch Nguyệt Khê thương lượng huấn luyện thời gian địa điểm. Ai nha, không có như vậy nhiều chuyện tình, huấn luyện loại đồ vật này, ở nơi nào huấn luyện đều có thể, chỉ cần bọn họ có thể khiêng được huấn luyện cường độ liền có thể. Bằng không liền tính sân huấn luyện mà lại hảo, kia cũng là ổn phí. Bạch Nguyệt Khê xua xua tay, không đồng ý ôn nhạc kiến nghị. Vậy được rồi, kia huấn luyện muốn chuẩn bị vài thứ kia, ta đi xem một chút có thể hay không chuẩn bị tốt. Ôn nhã cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói có đạo lý, vì thế hỏi huấn luyện muốn cái gì? Không cần ngươi chuẩn bị, ta sẽ chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ 4 người tới rồi liền hảo. Bạch Nguyệt Khe lắt đầu, không cần ôn nhã tới chuẩn bị. Nàng phải dùng đến đồ vật không nhiều lắm, nàng trong không gian đều có. Cho dù là huấn luyện phục, nàng trong không gian đều có 100 nhiều kiện.